Hồng Lưu Thiên nghe vậy gật đầu, sau đó khỏe miệng nhiết lên nói. vậy hạ, vi thần cảm thấy, việc này vẫn là cần cân nhắc a Long Hiên lâu như vậy, cũng không động cái kia Tống Quốc bị phong ấn bảo vật, nói rõ đồ nơi đó, nên có chút vướng tay chân. huống chi, trên mãn còn có phong ấn lá bựa, không thể sang bậy à, vạn nhất thả xảy ra điều gì khó có thể trêu chọc quái vật, thương tổn tới Tống Quốc, đến lúc đó Long Hiên sẽ giận tí mặt. Thị Trung vội vàng lên tiếng. Ha ha, Hồng Thị Trung quá coi thường chúng ta Hồng Quốc, Chúng ta thế nhưng đại quốc ca, còn có linh tắc bắt trọng cứng, giả. Đó bất quá là nho nhỏ Bắc linh man vực, liền bác linh vực 1 phần 10 địa phương cũng chưa tới, có thể có nhân vật lợi hại gì. Người lao, chính là suy nghĩ nhiều quá. Trung thư lệnh nhất thời cười ra tiếng. Tốt rồi, Trung thư lệnh nói đúng, Bắc linh man vực cuối cùng là cái phá địa phương, coi như là phong ấn, có thể có lợi hại gì phong ấn đây. Hồng Kinh Thiên, chấm mệnh ngươi xuất lĩnh 1.000 người, đi trước Tấn Quốc, đem bảo vật xuất ra. Thuận tiện thủ hộ Bắc Linh vực. Hồng Lưu Thiên nhàn nhạt nói ra, "Tuân chỉ." Hồng Kinh Thiên gật đầu, sau đó nhìn về phía thị trung, trong mắt đồng dạng lộ ra một tia vẻ khinh thường. Thị trung không hiểu võ đạo cùng pháp tắc đáng sợ a, hắn thế nhưng nắm giữ không gian pháp tắc linh tắc bắt trọng cường giả. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu hắn tại linh tắc cựu trọng cường giả thủ hạ, cũng có thể có sức đánh một trận. Hắn đi nho nhỏ Bắc Linh mang vực, đây còn không phải là đại vu thấy tiểu vu. Lúc này Không chỉ là Hồng Quốc, rất nhiều quốc gia cường giả, đang khiếp sợ cùng lúc, cũng dồn dập bởi vì Long Hiên quan hệ, đưa ánh mắt về phía Bắc linh vực. Rất nhanh, những thứ này có linh tắc cảnh cường giả đại quốc, dồn dập phát hiện cái kia thiên vân giang phong ấn cùng bảo vật khí tức. Bọn họ đều cho là mình là duy nhất phát hiện bảo vật này người, đều chuẩn bị len lén phái người, để bảo vệ Bắc linh vực cùng tần quốc danh nghĩa, đi trước đem thiên vân giang bảo vật lấy ra. Bất quá, bọn họ đồng dạng rất kiêng kỵ Long Hiên, biết Long Hiên lực cực kỳ đáng sợ. Bởi vậy, bọn họ làm có lỗi với Long Hiên chuyện tình, cũng chính là lấy bảo bối mà thôi, cần thực hiện lời hứa bảo hộ Tần Quốc cùng Bắc linh vực chuyện tình, bọn họ vẫn là sẽ làm. Lúc này Long Hiên còn không biết có nhiều như vậy quốc gia theo dõi Tống Quốc Thiên Vân Giang. Hắn cũng không nghĩ tới, hồi lâu trước, hắn tìm kiếm quá Thiên Vân Giang, phía dưới lại có bảo vật, vẫn là cựu phẩm bảo vật. Hắn nếu là biết, cái kêu bảo vật chỉ sợ cũng liền không tới phiên đông đảo Đại Quốc. bất quá Hắn lúc này quan tâm, là luyện đàn công hội bảo khố. Cái kia thang kim ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tô mặc đột nhiên hỏi thăm. Chờ sở quốc chuyện tính biết, ta liền đi làm thịt hắn. Cái này độc cung thiếu chút nữa nhượng ta chết toan chết uổng, ta lại như thế nào buông tha độc cung người. Long Hiên một bên cha xét bảo vật, vừa nói. Trong lúc bất chợt Long Hiên tự hồ là ý thức được cái gì, đột nhiên ngừng lại. Hắn xoay người sang chỗ khác, liền thấy được cái kia tô mặc mang theo một kia vẻ rằng có khuôn mặt Huy huy huy, ngươi cũng không thể đi a Loại này chuyện giết người, giao cho đàn ông tới là được, ta làm sao có thể nhượng lao bà của ta đi mạo hiểm đây? Long Hiên trong nháy mắt minh bạch, còn không đợi nàng đặt câu hỏi, chính là cự tuyệt nói. Vậy tại sao Thanh Chi có thể đi? Nàng lúc đó chẳng phải nữa sao? Tô mặc tức giận lên tiếng, ngón tay Ngọc chỉ chỉ không ngừng tại an linh dược Long Minh Thanh Chi nói. Ngươi rất nhanh sẽ biết. Long Hiên nói ra. Ẩm. Tô mặc vừa dứt lời. Long Minh Thanh Chi khí tức chính là trận đề bản, sau đó trực tiếp từ linh tắc tam trọng, chợt tăng lên tới linh tắc tứ trọng, sau đó là linh tắc tứ trọng đỉnh phong, ngay sau đó linh mận thỉ ngũ trọng. Tô mặc trong nháy mắt miệng mở lớn, trận mắt hốt mồm. Mặc mặc, ngươi vừa lại nói gì? Long Minh Thanh Chi đem môi bên cạnh hàn băng linh diệp phiến lá nhét vào trong miệng sau, lúc này mới hỏi. Tô mặc, ta nói gì? Ta bây giờ còn có thể nói gì? Tốt rồi, đừng thương tâm, ta còn muốn tìm sau cùng một dạng đồ vật. Cần thành chi giúp ta đây. Ngươi bây giờ nếu có danh rỗi, trở về đi gặp một chút cha ta hoàng cùng chỉ nhiên, vân hệ các nàng, ta giải quyết song độc cùng cùng Long Tộc chuyện tình sau, lập tức trở về đi. Cái này chạy khắp nơi phá nhật tử, ta cũng kém không nhiều lắm nhanh chịu đủ rồi. Long Hiên an ủi Tô mặc nói. Được rồi. Ngay vậy, Tô mặc lúc này mới gật đầu. Nói thật đi, nàng thực lực bây giờ, nếu là đi, thật đúng là sẽ liên lụy Long Hiên đây. Long Hiên thấy sự tình giải quyết, Sau đó tiếp tục kiểm tra bảo khố, phát hiện không có gì hắn cần đồ vật sau, liền đem toàn bộ có giá trị linh dược, phân nửa phân cho Long Minh Thanh Chi, phân nửa phân cho Tô Mạc. Phu Hoàng hẳn là thẳng cần những thứ này. Long Hiên nói ra, đem bảo khố cấp sạch không còn sau, Long Hiên chính là lần nữa xuất hiện. Lúc này luyện đàn công hội bên ngoài, Hồng Quốc chờ Đại Quốc Thượng Thư lệnh cùng Trung Hạ Đảng Quốc gia Hoàng đế, đều tại cùng kính trở. Đông đảo bách tính, võ giả, thị vệ, thậm chí sở quốc đại thần thấy vậy. Đều là âm thầm khiếp sợ, Long Hiên oai, dĩ nhiên cực lớn à. Đại quốc hoàng đế, cũng không gì hơn cái này đi. Ta thực lực bây giờ đã hiển lộ, địch nhân tất nhiên sẽ có rất nhiều, các người, có thể không được quên các ngươi lời thề. Nếu là quốc gia của ta bị hao tổn, ta thứ nhất liền bắt ngươi nhóm khai đao, ta cũng không phải là đang nói đùa. Long Hiên lạnh lùng nói, không có, tuyệt đối sẽ không. Hồng Vũ vội vàng biểu thị nói, Long Hiên gật đầu, sau đó cảm ứng một chút, phát hiện thang kim vị trí. Lại ngay sở quốc Tây Bắc phương hướng 30 giảm. Long Hiên cười khẽ, nguyên lai like độc cung tại sở quốc, cũng có phân cung A. chương 911, phất tay phá trận, lên tiếng khống trùng. Cái này sở quốc xung quanh, có thể có độc cung vết tích. Long Hiên hỏi thăm Nếu là có, hắn nhất định diệt trừ. Ta không biết, ngược lại ta là chưa thấy qua. Sở quốc người đều không dám động, duy nhất dám ra đây nói chuyện, là sự triển ngưng. Lời nói của nàng trong, mơ hồ có chút không quá nguyện ý nói chuyện ý tứ hàm súc. Hồi bầm Long Công Tử, bọn ta chưa quen thuộc sở quốc tình huống, bất quá ta Hồng Quốc bên này, ngược lại có độc cung tung tích. Chúng ta Hồng Quốc vẫn muốn diệt trừ độc này cung, có thể độc kia cung bí mật, bọn ta một mực không có giải quyết. Hồng Vũ nói ra. Được rồi, nếu là có tin tức, trực tiếp thông chi ta. Độc cung, ta thấy một cái liền hủy một cái. Long Hiên Thanh âm trong ẩn chứa một chút lãnh ý. Long Công Tử, ngươi bây giờ muốn đi tìm tìm cái kia thang kim sao? Hồng Vũ đông nhiên nói ra. Long hiên gật đầu. Long công tử, người nếu không phải để ý, mang theo ta đi, cảnh giới của ta, cũng có linh tắc ngũ trọng. Mặc dù nói không tính là thật lợi hại, nhưng là giúp chút ít vội vàng, vẫn là có thể. Hồng vũ nghe vậy, nhất thời vui vẻ nói ra. Long hiên loại này yêu nghiệt, chạy đi độc cung phân cung đánh nhau, hắn ở bên cạnh giúp một chuyện, thu hoạch điểm hào cảm, về sau được ít lợi vô cùng a Cơ hội như thế, hắn có thể nào bỏ qua đây? Bọn ta cũng đi. Những thứ kia đến linh tắc cảnh thượng thư lệnh hòa hoàng đế, dồn dập lên tiếng nói. Đến mức những thứ kia không tới linh tắc cảnh, thì là sợ đến trốn ở một bên, không dám lên tiếng. Ta cũng đi, bởi vì thang kim quan hệ, sở quốc thân bại danh liệt, ta tất sát hắn. Sử triển ngưng mặt không thay đổi nói ra. Mọi người thì là hơi hơi kinh ngạc, cái này sử triển ngưng là muốn nhìn Long Hiên làm sao bị giết chết đi. Lần đi, này phân cung nói không chừng tồn tại linh tắc thất trọng cứng, giả, nếu là như vậy. Long Hiên thật đúng là mới có thể không đối phó được. Có thể. Long Hiên ngay vậy, có nhiều thâm ý nhìn sự triển ngưng liếc một chút, gật đầu nói. Đến lúc đó để cho nàng nhìn, hắn đi độc cung dựa là cái gì? Thời điểm đó nàng, hẳn là sẽ triệt để tuyệt vọng, sau đó sẽ không có báo thủ tâm tư. Chúng ta đi. Long Hiên mang theo Long Minh Thanh Chi, thi triển đạp không mà đi, hướng về phía Sở Quốc Tây Bắc Phương hướng đi. Sở Quốc, độc cung phân cung. Lúc này độc cung cung chủ độc thiên ân Chính nhìn một cái màu trắng hình vồng pha lê không bên trong độc trùng, chỉ thấy được độc này bỏ cánh cứng dính vào màu tím kia độc khí sau, thân thể đúng là trực tiếp lớn một vòng, phát ra tê tê có tiếng. Lực lượng quả nhiên tăng cường, không sai à, cái này bắt linh vực độc vân dâng lên tới luyện huyết tán, đích thật là đồ tốt. Độc thiên ngân nhìn độc kia trùng, ánh mắt lộ ra một tia sắc mặt vui mừng nói. Cung chủ, người đây là đem luyện huyết tán cải tạo. Hộ pháp thang ân, nhìn cái kia trong mắt ẩn chứa lục Quang trên thân tản ra màu tím độc khí bọ cánh cứng, nhất thời thất kinh. Cái này lục quang lóe ra không ngớt, rõ ràng là sơ bộ ẩn chứa linh trí biểu hiện. Ha ha ha, bổ tọa tự nhiên năng so với kia độc vân càng tốt hơn, hiện tại cái này luyện huyết tán hẳn là đổi thành tử linh tán. Tử linh tán độc, chính là màu tím, vẽ loạn tại thân thể trên, làm cho trung quanh thân thể trong nháy mắt đều biến thành màu tím, sau đó lực lượng tăng vọt. Là tối trọng yếu là vẽ loạn loại độc chất này thuốc người. Thân thể còn có thể bảo trì linh trí, dược hiệu qua đi, còn có thể lần thứ hai tỉnh táo lại. Cái này cùng độc kia vân độc dược so với, ngươi nói, có đúng hay không tiến bộ nhiều lắm. Độc thiên ngân vẻ mặt mừng rỡ nhìn sức tử linh tán bỏ cánh cứng, trong mắt là không che giấu được vẻ đắc ý. Xin hỏi cung chủ, lực lượng này đột nhiên tăng vọng, thậm chí còn có thể bảo trì linh trí, đây là thông qua tiêu hao cái gì? Tới đến, thang ngân lập tức hỏi thăm. Lực lượng, phải không khả năng đông dưng tăng vọng, loại này thưởng thức. Hắn biết rõ, người này thân thể trọng, còn có thể có cái gì có thể biến thành lực lượng đây?" Độc Thiên Ngân thản nhiên nói. "Sinh mệnh." Thang Ngân đồng tử hơi co lại. "Không sai, muốn có được một thứ gì đó, vậy nhất định phải nỗ lực một thứ gì đó. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Cái này Tử Linh tán, ngươi nếu là sử dụng, có thể ở thời khắc mấu chốt bảo trụ tính mạng của ngươi, bất quá mỗi một lần sử dụng sẽ thiếu 100 năm vào mệnh." Độc Thiên Ngân trực tiếp ném một chai Tử Linh tán cho Thang Ân. Sau đó cười nhạo nói. Đà tạ cung chủ. Thang Ngân sau khi nhận lấy, nhất thời gật đầu nói. Thứ này, không thể tùy tiện sử dụng, bất quá dùng để chạy chối chết, là cực tốt. Ừ, gần nhất vạn linh vực có tin tức gì sao? Độc thiên ngân hỏi thăm. Cung chủ, nghe nói Bắc linh man vực tống quốc thiên vân rằng, gần có trí bảo xuất thế, đẳng cấp đạt tới cửu phẩm. Không ít quốc gia đã âm thầm chạy đi, trong đó Hồng Quốc liền phái ra Hồng Kinh Thiên. Thang Ngân nói ra. Hồng Kinh Thiên. Lĩnh ngộ không gian phát tắc, cảnh giới đạt tới linh tắc bắt trọng hồng kinh thiên. Ngay vậy, độc thiên ngân đồng tử hơi co lại. Thang ngân gật đầu. Không nghĩ tới à, đường đường đại quốc, dĩ nhiên bỏ được phái ra mạnh như vậy người. Xem ra vậy thì thiên vân giang bên trong bảo bối, 89 chín phần mười là thật à. Xem ra đến thông báo tổng bộ hộ pháp đi trước, linh tắc bắt trọng cứng, giả, chỉ có tổng bộ hộ pháp, năng lực chống lại. Nếu là đem bảo bối đoạt được, đến lúc đó bổn tọa lại là một cái công lớn độc Thiên ngân hương nói Chỉ là, duy nhất có chút vấn đề, là cái này thiên vân giang, là cái kia Long Hiên địa bàn Bắc Linh mang vực, chính là Long Hiên phụ Hoàng Long Tinh Hà trưởng quản, nhiều người như vậy, đến lúc đó sợ là sẽ phải kinh động Long Hiên A. Thang Ngân lo lắng nói. Long Hiên! Thang Ngân A Thang Ngân, bổn tọa đích sắc đến thừa nhận, Long Hiên là một thiên tài, thậm chí yêu nghiệt, xa xa ngoài bổn tọa dự liệu, bất quá, người đúng là vẫn còn rất cao đánh giá hắn. Hắn nếu là có linh tắc thất trọng thực lực, Đại ca ngươi thang kim lại có thể nào trốn về? Đừng bảo là Long Hiên không biết chúng ta đang có ý đồ với bà bối, coi như là biết, hắn có thể như thế nào đây? Hắn cho rằng chỉ có chúng ta độc cung động thủ sao? Sai, động thủ là rất nhiều vạn linh vực đại quốc, vẫn là hoàng đế tự mình hạ lệnh, hắn chính là Long Hiên, dám cùng toàn bộ vạn linh vực là địch sao? Độc thiên ngân nghe vậy, nhất thời cười ra tiếng nói. Chỉ sợ hắn lúc trước theo ta đại ca thời điểm chiến đấu, không có xuất toàn lực. Thang ngân muốn nói lại thôi nói. Ha ha ha, ngươi nghĩ nhiều, thang kim có thể trở về tới, dựa vào là hắn mục linh độn cùng thiên mục khải giáp. Hắn dựa vào hai thứ này tuyệt kỹ, đã hoành hành vạn linh vực rất lâu rồi, cũng không phải đánh không lại Long Hiên. Là tối trọng yếu là, đại ca ngươi trải qua này nhất dịch, dĩ nhiên có chút cẳng nộ, đang ở bế quan, rất nhanh thì muốn đột phá đến linh tắc thất trọng. Đến lúc đó, chúng ta sở quốc phân cung, thì có hai cái mới vào linh tắc thất trọng cứng, giả Long Hiên gặp được, cũng phải cụm đôi đào tẩu, húng chi hắn có thể đi tới nơi này sao? Độc Thiên Ngân cười tỏ khinh thường nói. Thang Ngân nghe vậy, ngược lại vô pháp phản bắt nữa, nghe, cái này Long Hiên nếu là dám xuống tới, đích thật là không có phần thắng chút nào. Dù sao, cái này sở quốc phân cung bên ngoài, còn có vô số trận pháp, chứng khí, độc trùng tại ngăn cản, hơi có không cẩn thận, chính là sẽ chết không có chỗ chôn Chỉ là trong lòng của hắn, ngược lại mơ hồ có chút bất an. Báo, Cung Chủ, Hộ Pháp, có người muốn cường sông Độc Cung, Chúng ta đạo thứ nhất phòng tuyến, Độc cung đại trận, không biết vì sao, trận pháp bị trong nháy mắt phá. Một cái Độc cung đệ tử, trong nháy mắt hoang mang rối loạn chạy tới báo cáo. Cái gì? Trong nháy mắt bị phá? Điều này sao có thể? Đây chính là mấy trăm cái cựu phẩm đại trận, Độc cung trên trăm năm qua tích lũy a. Không biết bao nhiêu linh tắc cảnh cường giả chết ở trận pháp trong, coi như là linh tắc thất trọng cường giả, cũng không dám tùy tiện sông. Cầu vật, ngươi lại dám dùng trong nháy mắt, ngươi là không phải là khinh thường bổn tọa Độc cung trận pháp? Ngay vậy, độc thiên ngân giận tím mặt nói. Không, không phải là, cung chủ, chúng ta vừa phát hiện đám người đối diện khi, cũng không kinh thường. Chỉ là chưa đầy cái nháy mắt, cái kia rất nhiều đại trận, chính là dồn dập hóa thành linh quang, lúc đó linh quang đầy trời, giống như đầy sao lóe ra, chúng ta khống chế toàn bộ mắt trận, cũng trợt hủy hoại, trực tiếp nổ chết chúng ta mười mấy huynh đệ a Đúng, đối diện có một rất mạnh yêu nghiệt, ta, chúng ta cũng không biết tới cùng người nọ cường đến trình độ nào. Độc kia cung đệ tử bị hiếp Nhất thời sợ đến sủi lơ trên mặt đất, lạnh run, sắc mặt trắng bệnh, không ngừng dập đầu nói. Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc là người nào, lại có loại này năng lực, có thể đem mấy trăm cái cửu phẩm đại trận, trong nháy mắt hủy hoại. Muốn phải làm được loại chuyện như vậy, nói như thế nào cũng phải là cái cửu phẩm đỉnh phong trận pháp sư đi, chẳng lẽ sở quốc tìm được rồi mới trợ thủ sao? Độc thiên ngân cùng thang ngân ngay vậy, nhất thời ngược hít một hơi lanh khí, trên mặt chấn động vẻ, rất là nồng nặng. Đây là bọn hắn đóng ở sở quốc độc cung phân cung thứ nhất, lần đầu tiên nghe được như thế hoang đường chuyện tình. May là tầng thứ hai phòng tuyến là rất nhiều độc trùng, cái này giúp thứ không biết chết sống, ta cũng muốn nhìn, các ngươi làm sao đối mặt mấy chục vạn chỉ lây dính tử linh tán độc trùng. Độc thiên ngân rất nhanh tỉnh táo lại, lần nữa khỏe miệng nết lên nói, tử linh tán, đi qua hắn cải tạo về sau, đẳng cấp dĩ nhiên đạt được cựu phẩm. Nếu là bị cái này mấy chục vạn chỉ độc trùng cắn được, chỉ cần không phải độc cung người. Cũng sẽ trong nháy mắt chúng độc, sau đó hóa thành độc nhân, cung cấp hắn thúc đẩy. Coi như là độc trùng bị giết chết, cũng sẽ hóa thành vô số khói độc, ở chung quanh quyết tán, tập kích địch nhân, có thể nói chỗ nào cũng có. Tại đây loại thế tiến công dưới, coi như là linh tắc thất trọng cứng giả, cũng phải sắc mặt đại biến, kinh khủng đào vong. Trên đời này, trừ hắn ra cùng độc cung tổng bộ cung chủ, có thể giải quyết độc này trùng ở ngoài, những người còn lại, căn bản không khả năng giải quyết những thứ này độc trùng đầu Đích xác, cái này độc trùng thực sự thật là đáng sợ. Đối thủ đem độc trùng giết, đến chết, đối thủ không giết, càng đến chết. Cái kia mặt người, đối mặt cái này cường hãn độc trùng, làm sao có thể còn có biện pháp đâu. Cái kia độc cung đệ tử, liên tục gất đầu, sau đó trong mắt cũng sông lên một tia vẻ tự tin. Cung chủ tự mình xuất thủ bố trí phong tuyến, quả nhiên lợi hại a Bất quá độc thiên ngân vừa nói xong không lâu, chính là lại có một cái đệ tử vội vàng chạy vào. Ha ha, quả nhiên là thắng. Xem ra đệ tử này đều không kịp chờ đợi muốn phải hướng bổn tọa nhắn nhủ tin vui. Người nói, đám người kia có đúng hay không đã trên mặt đất thống khổ dãy rua, sau đó cầu chúng ta buông tha bọn họ. Độc thiên ngân không cần đệ tử kia lên tiếng, chính là hai tay chắp sau lưng, nhìn thứ hai đệ tử, nhàn nhạt, nhạt nói ra. Không, không phải là, cung chủ, cái kia mấy chục vạn độc chủng, không biết vì sao, trong lúc bất trận toàn bộ quay đầu, dồn dập hướng trướng khi kéo tới, bắt đầu công kích tự chúng ta. Cái kia thứ hai độc cung đệ tử, ngay vậy, nhất thời lạnh run nói. Cái gì? Quay đầu, trái lại công kích chúng ta. Độc thiên ngân cùng thang ngân ngay vậy, nhịn không được kêu sợ hãi lên tiếng nói. Bọn họ nói chuyện là lúc, cũng không nhịn được lui về phía sau mấy bước, trên mặt dĩ nhiên tràn đầy vẻ kinh hãi. Ngay cả môi, cũng không nhịn được bắt đầu đầu khởi tới. Cái này, điều này sao có thể? Đây chính là 30 vạn độc trung A. Lây dính tử linh tán, chỉ nghe hắn độc thiên ngân mệnh lệnh. Tụ trung một chỗ, chiến lực có thể so với linh tắc thất trọng độc trùng A. Làm sao độc này trùng, lại bị đối phương đã không chế, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng A. Ngươi là không phải là đã ở lừa gạt buồn tọa, trên thế giới này làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy người. Độc thiên ngân cắn răng, sau đó tức giận méo nổi lên thứ hai độc cung đệ tử cổ áo của, gầm hết lên. Không có, không có, cung chủ, người mau đi xem một chút đi, những độc trùng đó dĩ nhiên tiến nhập đạo thứ ba phòng tuyến. Có thể, người tự mình bồi dưỡng tử linh tán độc trùng, lại như thế nào e ngại chướng khi a Người nếu không đi nữa không chế, đến lúc đó độc cung phía trên, sợ sẽ là hắt gao tháp một mảnh. Cái kia thứ hai độc cung đệ tử, trong nháy mắt hoảng sợ nước tiểu, sau đó run dậy nói. Đồ vô dụng, thang ân, cùng buồn tỏa tới. Độc thiên ngân trong nháy mắt đem cái kia thứ hai độc cung đệ tử còn đang một bên, sau đó thi triển thuấn gian di động, đến độc cung bên ngoài. Một giây kế tiếp, hắn liền chứng kiến vô số độc cung đệ tử Kinh khủng kêu to từ trướng khí trong chạy ra, trên mặt, càng là tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, hào tiếng chân thiên, bên thai không dứt. Đông đảo độc cung đệ tử, không ngừng kinh khủng đảo vong, lẫn nhau dâm đạp, vì vậy mà chết, cũng không biết có bao nhiêu người. Những đảo vong đó đến chậm một chút, trực tiếp ngả xuống đất. Nguyên bản, ngả xuống đất cũng sẽ không khiến người ta tử vong, có thể, những thứ này độc cung đệ tử phía sau, có vô số độc trùng. Chúng nó trong nháy mắt leo lên tại người kia trên thân. Giống như thành đàn con kiến đồng dạng, đem người nọ toàn bộ bọc lại, ngay cả tay chân đều không thấy được. Nếu là có đông đúc vật thể hoảng sợ chứng người ở đây, chắc chắn sợ đến thét trói thai. Những độc trùng đó, có cùng loại hóa mật, có cùng loại con rồi cũng có cùng loại mối, ơi, bọ cánh cứng, nhìn thấy độc cung đệ tử chính là hút huyết dịch. Chỉ chấp mắt thời gian, những thứ kia bị độc trùng để mắt tới độc cung đệ tử, chính là biến thành một câu hài cốt. Da thịt, huyết nụ, tóc, toàn bộ biến mất. sau đó 30 vạn độc trùng, giống như mây đen vậy dồn dập điên cuồng hướng về độc cung phân cung lúc tới. Những độc cung đó đệ tử thấy vậy, nhất thời vong hồn đều bốc lên, dồn dập trốn vào độc cung phân cung trong. Cái này độc cung phân cung trong, cũng có một cái kiểu phẩm phòng ngự lại trận. Những độc trùng đó, trong lúc nhất thời, bị ngăn chặn bên ngoài, căn bản vào không được. Độc thiên ngân cùng thang ngân nhìn thấy độc trùng, nội tâm cũng không sợ. Chỉ là, bọn họ chứng kiến cái này mấy chục vạn độc trùng, quả thật bị địch nhân đã không chế thời gian cũng không nhịn được khắp cả người phát lạnh, vẻ mặt kinh hãi. Rốt cuộc là người nào, dĩ nhiên có loại này kinh khủng bản lĩnh. Người này nhất định là bọn họ Độc Cung đại ta. Ai làm? Nhìn những kinh hãi đó chỉ độc cung đệ tử, Độc Thiên Ngân hít sâu một hơi, sau đó lạnh lùng hỏi thăm. Nhìn, thấy không rõ lắm, đám người kia tốc độ quá nhanh. Ta chỉ biết, dẫn đầu người nọ, tựa hồ là người thiếu niên, hắn vung tay lên, trận pháp liền phá, hắn vừa ra tiếng, độc trùng liền nghe mệnh lệnh của hắn. Thật là đáng sợ, thiếu niên kia thật là đáng sợ. Độc kia cung đệ tử, không ngừng run dày lắc đầu nói. Thiếu niên. Độc thiên ngân cùng thang ngân đồng tử, nhất thời chợt co rụt lại, chẳng lẽ là. Một giây kế tiếp, một bộ càng thêm để cho bọn họ cảm thấy bất khả tư nghị chẳng cảnh, xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. chương 912, đối phó ngươi, một quyền đủ. Độc thiên ngân cùng thang ngân khiếp sợ khi, ngừng đầu nhìn về phía bầu trời. Một bộ làm cho bọn họ càng thêm kinh hại trắng cảnh. Nhất thời xuất hiện ở trước mắt, ông chỉ thấy được cái kia trải rộng chung quanh chương khí, lại đang lấy một cái tốc độ cực nhanh, đang nhanh chóng biến thành linh khí. Chỉ chấp mắt thời gian, cái kia chương khí chính là không thấy phân nửa. Lấy khí hoa khí, ngũ phẩm độc sư năng lực, không, hiện tại cái này chương khí phẩm cấp, dĩ nhiên đạt được kiểu phẩm. Cái này, đây là kiểu phẩm độc sư, năng lực nắm giữ năng lực, điều này nói rõ, trong địch nhân, có kiểu phẩm độc sư, cái này, điều này sao có thể. Độc thiên ngân cùng thang ngân chứng kiến cái kêu biến thành linh khí độc khí khi, nhất thời đồng tử hơi co lại, tiêu sợ hãi lên tiếng. Nếu như nói chuyện lúc trước, vẫn chỉ chỉ là để cho bọn họ dung động nói, bây giờ sự tình, dĩ nhiên để cho bọn họ kinh khủng. Bởi vì, cựu phẩm độc sư, coi như là tại độc cung trong đều là tinh anh trong tinh anh, 100 năm khả năng mới bồi dưỡng được một cái, thậm chí một cái cũng không có. Như vậy độc sư, không phải là tại độc cung tổng bộ trong đảm nhiệm chức vị trọng yếu, chính là một phương độc cung công chủ Thì như hắn, độc thiên ngân, sở quốc độc cung cung chủ. Có thể, hắn lại chưa từng nghe nói qua, độc cung có trốn tránh cửu phẩm độc sư A. Cái này há có thể không cho bọn họ khiếp sợ. Ngay cả những độc cung đó đệ tử, đều đã nhiên lệnh run, vẻ mặt kinh khủng, có, thậm chí dĩ nhiên nhịn không được sủi lơ quỷ phụ. Cái này sử dụng độc sư năng lực lấy khí hóa khí người, rốt cuộc là người nào. Đợi đến cái kia chướng khí triệt để tiêu thất hầu như không còn thời gian, cái kia tới trước bị xua tan trương khí Đông dưng mà đứng người đàn, cái này mới chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong đám người, đại bộ phận là lão giả, rất nhiều là hoàng đế, đương nhiên, cũng có người trẻ tuổi, thậm chí có nữ nhân, một người trong đó, giáng dấp còn cực kỳ khó coi. Chỉ là đám người kia, lúc này toàn bộ đều sắc mặt phức tạp nhìn cầm đầu người thiếu niên kia. Thiếu niên này, hai tay chắp sau lưng, ý phục phân phật, tóc dài phất phối. Hắn cứ như vậy đứng tại không trùng, mọi người, toàn bộ độc trùng, toàn bộ linh thú đều không dám tới gần. Giống như hắn lúc này chính là cái kia vạn vật chi phối, độc đoán vạn cổ, khí thế lâm nhiên. Trong đó sắc mặt phức tạp nhất chính là trong đám người cái đó vị tuyệt mỹ nữ tử. Nàng Ngọc Quyền nắm chặt, trên mu bàn tay dĩ nhiên nặn ra gân xanh, đôi môi cắn chặt, huyết dịch thậm chí đều thiếu chút nữa chảy ra. Nàng tự nhiên là xử triền ngưng. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, cái này độc cung thiết trí cường đại trở ngại, bọn họ có lẽ muốn phá giải vài ngày mới có thể đi vào. Bởi vì Bọn họ độc cung, căn bản không thể phá giải a Long Hiên tuy nhiên giỏi hơn độc cung trên, nhưng là tại độc cung các loại thủ đoạn trước mặt, hẳn là cũng phải túi đầu đi. Có thể, nàng rất nhanh liền phát hiện, nàng sai rồi. Dọc theo con đường này, Long Hiên hai tay cứ như vậy chắp sau lưng, đạp không mà đi, hầu như không có làm sao động tới. Đúng vậy, Long Hiên vừa lấy cực nhanh tốc độ bài trừ độc cung trận pháp cùng chướng khí thời gian, cũng liền huy vung lên mà thôi. Giống như, như vậy trở ngại, ở trước mặt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới một dạng. Cái kia mấy chục vạn độc trùng, hắn chỉ hô một tiếng lăn, đã bị hắn sợ đến lạnh run, sau đó quay đầu bỏ chạy. Có độc trùng, thậm chí tại chỗ bị dọa đến từ trên cao tử vong, sau đó rộn dập rơi xuống. Cái kia số lượng khiến người ta ra đầu tê dại. Hung Vũ đám người càng là trận mắt hốt mồm. Bọn họ phát hiện, bọn họ vẫn là coi thường Long Hiên. Bởi vì, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Long Hiên ngoại trừ là một cái cựu phẩm đỉnh phong trận pháp sư. Cựu phẩm luyện đan sư, vẫn cùng lúc nắm giữ bốn loại pháp tắc ở ngoài, lại còn là một cái cựu phẩm độc sư. Dù sao, vừa lấy khí hóa khí, có thể cũng không phải là nắm giữ độc chi pháp tắc, là có thể dùng đến A. Người này, thực sự là quá kinh khủng. Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, cái này tinh tướng phi thường ưu tú, thu được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói ra, Long Hiên lúc này, lúc này mới nhìn về phía cùng tồn tại không trung độc thiên ngân cùng thăng ngân. Thang kim đây. Để hắn đi ra nhận lấy cái chết. Long Hiên thản nhiên nói. Các hạ thực sự là thật can đảm a lại dám xông ta độc thiên ngân độc cung. Các hạ trẻ tuổi như vậy, lại có thể đem độc trưởng cầm đến như vậy thuần thủ. Chẳng lẽ khi còn bé là ta độc cung đệ tử. Độc thiên ngân mắt híp lại nói. Độc cung là cái gì đồ chơi. Cũng xứng theo ta Long Hiên nhắc lên quan hệ. Long Hiên cười nhạo nói. Độc thiên ngân nghe vậy, nhất thời sắc mặt hơi trầm xuống. Tiểu tử này dĩ nhiên là tự học độc sư Đáng ghét, điều này sao có thể đây? Chính thống độc sư cùng các loại tu luyện phương pháp, chỉ có độc cung mới có, phía ngoài thế lực, làm sao có thể sẽ như vậy bác đại tinh thâm đồ vật đây? Tiểu tử này, tới cùng đến từ nơi nào? Các hạ đã không phải là xuất từ độc cung, cái kia vì sao khống độc vì sao lợi hại như vậy? Thang Ngân Cao Mày nói, ngươi là nói, loại này tiểu hài tử đều biết đồ chơi sao? Long Hiên vươn tay phải ra, trong sát na, vô số hát sắc độc khí chính là ở trong tay hắn ngưng tụ. Độc khí giống như đồ chơi đồng dạng, tại Long Hiên trong tay tùy ý biến đổi các loại hình dáng. Trung quanh độc trùng, trong nháy mắt này, lần nữa run rảy hí đứng lên. Trong cơ thể tử linh tán, dĩ nhiên cũng trong nháy mắt bị rút ra, dồn dập hướng Long Hiên lòng bàn tay lướt tới. Bộ dáng kia, giống như Long Hiên trong tay độc dược, dĩ nhiên là vương giả dạ một dạng. Độc thiên ngân cùng thang ngân thấy vậy, lần nữa thất kinh. Tiểu tử này trong tay hát sắc độc khí, rõ ràng chỉ là chưa triệt để tiêu tán chương khí. Làm sao có thể so cựu phẩm độc dược tử linh tán còn lợi hại hơn? Tử linh tán, coi như là tại cựu phẩm độc dược trong, đều xem như là đứng đầu tồn tại à? Chẳng lẽ, ngươi, ngươi chẳng những là cựu phẩm độc sư, hơn nữa còn nắm trong tay độc chi pháp tắc? Độc thiên ngân cùng thăng ngân, rất nhanh cùng lúc kêu sợ hãi lên tiếng. a thật thông minh, trả lời chính xác. Long hiên khẽ tuổi nói. Độc thiên ngân hai người, nhất thời sợ đến lui về phía sau một bước. Cái này... Tiểu tử này sao như vậy yêu nghiệt, bất quá mười mấy tuổi, làm sao liền nắm giữ độc chi pháp tác? Trách không được, tiểu tử này không có sợ hại A Hắn không chỉ nắm giữ độc chi pháp tắc hơn nữa nắm giữ hỏa chi pháp tắc lôi chi pháp tắc chói buộc pháp tác đây. Đúng lúc này, làm cho Long Hiên đám người và độc tiên ngân hai người đều rất thanh âm quen thuộc, nhất thời chuyển ra. Long Hiên nhất thời nhìn về phía một cái phương hướng, chỉ thấy được nơi đó, có một người, chậm dại xuất hiện. Chính là không lâu biến mất thang kim. Độc thiên ngân hai người nghe vậy, đồng tử lần nữa chợt co rụt lại, điều này sao có thể. Xuất hiện là lúc, lục quang quanh quẩn, khí thế cường đại, làm cho hồng vũ đám người, sắc mặt trợt đại biến. Linh, linh tắc thất trọng, hắn dĩ nhiên đạt được linh tắc thất trọng. Hồng vũ đám người kêu sợ hãi lên tiếng nói. Lúc này mới thời gian bao lâu, thang kim dĩ nhiên đã đột phá đến linh tắc thất trọng. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ha ha ha, không nghĩ tới đi, Long Hiên, ngươi đổi theo. Nhất định là cảm thấy ta có thể trong nháy mắt bị ngươi giết chết. Bất quá, bây giờ ta, đã từ nửa bước linh tắc thất trọng, đột phá đến linh tắc thất trọng, ngươi bây giờ, có đúng hay không cảm thấy phi thường thất vọng đây? Thang kim lần nữa người khoác thiên một khải giáp, khỏe miệng nổi lên một tia điểm như nói. Ngươi rốt cuộc là làm sao tại trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến cảnh giới này? Sử triển ngưng sắc mặt âm chầm nói. Ngưng tiên tử, khắc dữ dội như vậy à, nói như thế nào ta làm ban đầu cũng là bảo hộ quá ngươi. Tuy nhiên ta là độc cung người, thậm chí kế hoạch chẩm dãi thâm nhập ngươi sở quốc, nhưng là chung quy không có thương tổn quá ngươi nhà Thang Kim nghe vậy, nhất thời cười nhạo nói. Câm miệng, độc cung người, đều là vạn linh vực cú ác tính, ta sử triển ngưng, tuyệt đối không thể có thể với các ngươi làm bạn. Sử triển ngưng lạnh lùng nói. a ngươi đã nói như vậy, ta đây đến lúc đó cũng chỉ có thể đem ngươi bắt tới, chẩm dãi hưởng thụ. Đã không có biện pháp chẩm rãi thâm nhập đến các ngươi vạn linh vực, cũng chỉ có thể dùng sức mạnh Thoạt nhìn thật là đẹp vị nữ hài à. Bất quá, đang bắt ở trước ngươi, ta còn là trước giải quyết cái này nhượng ta đáng ghét tiểu tử đi, kết kết thật. Thang kim liếm môi một cái, vẻ mặt hưng phân nói. Ha ha, thang hộ pháp, xem ra bổn tọa tử linh tán, đối với đề bạt lực lượng, vẫn rất có tác dụng. Đồ chơi này, chắc chắn cũng có thể nhượng bổn tọa để thăng tới linh tắc thất trọng đỉnh phong đi. Độc thiên ngân khẽ cười nói. Sử triền ngưng cùng hồng vũ nghe vậy, nhất thời thất kinh. Nguyên lai like. Thang Kim là thông qua thứ này để đạt thực lực, bây giờ Thang Kim thoạt nhìn khí tức mảy may không lộn xộn loạn, giống như thực sự linh tắc thất trọng đồng dạng. Đáng ghét, bọn họ hiện tại đối mặt là hai cái linh tắc thất trọng cường giả, nếu là không được, xem ra chỉ có thể chạy trốn a. Bọn họ cũng đều linh mẫn thì cảnh cường giả, chạy trốn tự nhiên vẫn có một bộ, bằng không cũng không trở về. Linh tắc thất trọng, cộng thêm thiên mục khải giáp, lực lượng đơn giản là sinh sôi tăng lên một cái đại cảnh giới. Lần này Long Hiên xem ra là không đối phó được. Dù sao, Long Hiên mới chính là linh tắc tâm trọng, không có khả năng còn có thể nghiền ép thang kim. Long Hiên, ngươi sợ sao? Thang kim ngay vậy, nhất thời cười to nói. Sợ. Ta còn thật sợ, ngươi không xuất hiện đây. Long Hiên khỏe miệng nít lên nói. Long Hiên nói xong nháy mắt, thân thể chính là tiêu thất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, dĩ nhiên đến thang kim trước mặt. Tay phải của hắn, có nắm chặt song quyền, sau đó nhất quyền tầm dưới. Ông! Trong sát na, một cổ cuồng bạo uy thế, nhất thời lấy long hiên làm trung tâm, cuộn cuộn không ngừng khuyết tán ra. Xung quanh không gian, trong ngáy mắt bị phá hư, sau đó loạn lưu ngăng rọc, cuồng phong gào dít dỡ dữ. Sa nhà, bởi vì nắm chặt, nhất thời bị to lớn trùng kích lực, ẩm ẩm hẽ. Vô số vết rách, sâu đạt vài chục trượng, giống như chi chu vong đồng dạng, ở chung quanh cấp tốc khuyết tán ra. Ha ha ha, thứ không biết chết sống, lại dám ngạnh hám linh tắc thất trọng ta, đây chính là cao cấp linh tắc cảnh A Chớ bị ngươi hoành phá cánh tay của ta, bất quá là bởi vì ta chỉ điểm tám thành thực lực mà thôi. Ta hiện tại để ngươi biết, của ngươi công kích, tại ta toàn lực dưới sự công kích, tới cùng có bao nhiêu sao hấu chi đi." Thang Kim thấy vậy, nhất thời cười to, sau đó đem lực lượng mạnh nhất ngưng tụ ở lòng bàn tay. Trong sát na, lục quang quanh quẩn, bốn phía thiên địa, vì vậy mà ảm đạm thất sắc. Kinh khủng linh khí ba động, giống như cơn lốc đồng dạng, tại đây bên trong thiên địa, chợt huyết tán ra. Vô số cây cối Lần nữa run rảy túi đầu, cái này một năng lượng, điên cuồng tại thang kim thân thể trên ngưng tụ. Giờ khắc này, chính là thang kim mạnh nhất thời gian. Rất mạnh, một chiêu này, chỉ sợ cũng xem như là ta, cũng rất khó đem đánh vỡ. Dù sao, hôm nay một khải giáp, thật là rất đáng sợ a Cái này phòng ngự lực, sợ rằng Linh tắc bắt trọng dưới, dĩ nhiên không người có thể phá đi. Long Hiên Tiểu Nhi, lại dám cùng dùng toàn lực thang kim so đấu, thật là không biết sống chết à. Độc Thiên Ngân thấy vậy. Nhất thời cười ra tiếng nói Long Hiên đích xác không có phần thắng chút nào Chứng kiến song phương khí tức Thang Ngân lần này cũng thâm tín không nghi ngờ Đại ca rất mạnh Dù là thời khắc này cũng chủ Cũng không dám nói có thể thắng Hồng Vũ đám người thấy vậy Nhất thời hoảng hốt Cái này thang kim thời khắc này khí tức So chạy trốn trước Mạnh căn bản không dừng gấp đôi Lần này Long Hiên là trùng độc A Hẳn là tị kỳ phong mang Sau đó lại nghĩ biện pháp Nghĩ tới đây Hồng Vũ lòng bàn tay dồn rập xuất hiện một cái không gian ngọc bội. Nếu là hơi có không cẩn thận, bọn họ liền lập tức bóp nát không gian ngọc bội, sau đó nhượng quốc gia mình đại năng cứu rút. Trong chấp nhóm này, bọn họ dĩ nhiên khẩn trương tới cực điểm. Ta nói, Thang Kim, ngươi không hiểu ta cường đại. Đối phó ngươi, một quyền đủ. Long Hiên ngay vậy, nội tâm như trước không có ba động. Ẩm. Hai người đụng nhau nháy mắt, cùng bạo linh khí ba động, nhất thời giống như bom nổ tung vậy, ở chung quanh kích động ra Vô số không gian tê liệt, không khí bị ma sát đến bạo liệt, hai người phía dưới, có một cái phương viên một giảm hồ lớn, nhất thời xuất hiện ở trong mắt mọi người. Phong gào rít giận dữ tiếng, thanh âm hoanh tạng tiếng, mặt đất vỡ tan tiếng, quyền đầu tiếng va chạm, linh khí bạo liệt tiếng. Trong ngáy mắt này, đều ngưng tụ chung một chỗ. Tất cả mọi người tâm, cũng đều tại một sát na này, nhắc tới tiếng nói miệng. Giống như, tùy thời sẽ ra tới một dạng. Bất quá, tất cả mọi người không có nghe được chính là, một đạo cánh tay tiếng nổ mạnh đã ở trong nháy mắt đó truyền ra. Một giây kế tiếp, mọi người liền thấy được thang kim cánh tay phải bị tạc hủy chẳng cảnh. Sau đó, thang kim thân thể, giống như rơi tuyến cánh diều, trực tiếp chợt lui một giảm Thang kim trên mặt của, dĩ nhiên hiện đầy vẻ hoảng sợ, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, trên môi tái nhợt vẻ, càng là nồng nặng đến cực hạn. Hán Thiên Mộc khải giáp, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người trong, lần nữa vỡ vụn. Màu xanh biết qua mang tại đây bên trong thiên địa quanh quẩn khuế tán, sau cùng tiêu thất. Thang kim vốn là tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ bị run rẩy sở trốn vui. Hán, trong lúc nhất thời, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, đúng là vô pháp phát ra kêu thảm thiết. Mọi người, cũng trong nháy mắt này, trận mắt hốt mồm, lặng ngắt như tờ. Cái này, điều này sao có thể? Trước tiên đánh vỡ yên tĩnh, là trước hết sức tự tin, sau đó vẻ mặt cười nhạt độc thiên ngân. Bất quá hắn giờ phút này, trên mặt cười nhạt, dĩ nhiên triệt để đọc lại, thay vào đó, đồng dạng là trong mắt nồng nặc kia chấn động vẻ Hắn thực sự rất nan dĩ tương tín, gần đây hổ không chê vào đâu được, không, căn bản là không chê vào đâu được thăng kim, dĩ nhiên lại được người nhất quyền đánh bể cánh tay. Đối thủ, vẫn là một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Cái kia non nứt mặt, làm cho thân thể hắn, đều có chút run dậy. Độc thiên ngân lần đầu tiên, hoài nghi mình tử linh tán, hoài nghi thế giới hết thảy. Bởi vì, tiểu tử này, thực sự không hợp với lẽ thường A. Long hiền sau lưng hồng vũ cùng sự chuyển ngưng, cũng sớm đã ngây ra như phóng. Nguyên bản đều đã chuẩn bị trốn chạy bọn họ, yên lặng đem không gian ngọc đội thu vào, sau đó tự giác nuốt nước miếng một cái. Tiểu tử này, thực sự quá kinh khủng. Mạnh đến nổi, không giống nhân loại bình thường A. Người vừa khí tức. Là linh tắc tứ trọng Thang kim sử dụng một chi pháp tắc, lần nữa chữa trị tốt cánh tay phải sau, đồng tử hơi co lại nói. Trong mắt của hắn, đồng dạng lưu lại kinh khủng cùng thật không thể tin. Tiểu tử này, dĩ nhiên đã ở trong thời gian ngắn như vậy, đột phá. Có thể. Mẫu chốt là, tiểu tử này, căn bản không có tử linh tán A. Rốt cuộc mới phản ứng, bất quá ngươi lần này, trốn không thoát. Bởi vì, ngươi vô dụ. Long Hiên thản nhiên nói. Chương 913, thật để cho ta thất vọng. Bởi vì, ngươi vô dụ. Long Hiên nhìn sắc mặt kia thoáng tái nhận thang kim, thản nhiên lên tiếng nói. Ha ha ha, Long Hiên, ngươi thật ngung củng, chỉ bằng ngươi, có lẽ có thể gây tổn thương cho ta. Nhưng, ngươi nếu là muốn thương tổn ta... Ta đây chỉ có thể nói, ngươi quá ngây thơ rồi. Thang kim cười nhạt giữa, chính là lần nữa hấp thụ cái này một năng lượng, một lần nữa đưa cánh tay dài đi ra, sau đó khinh thường nói. Hồng vũ đám người thấy vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, đáng ghét một chi pháp tắc, nếu để cho thang kim như vậy không ngừng hấp thụ một chi pháp tắc, vậy bọn họ chính là đánh bể một vạn lần, cũng không dùng a Độc thiên ngân cùng thang ngân hai người, thì là cười khẽ lên tiếng, không thể không nói, một chi pháp tắc thực sự rất mạnh đại. Long Hiên bản tính. Dĩ nhiên đánh không vang. À, có đúng không? Long hiên ngay vậy, thân thể lần nữa tiêu thất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, dĩ nhiên tại thang kim phía sau. Đùi phải hướng về phía thang kim cổ của, của, quét ngang đi. Tiểu tử này tốc độ, so với linh tắc tam trọng, lại nhanh. Thang kim nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại, trong lòng kinh hãi gian, vội vàng hai tay dựng thẳng lên, muốn phải ngăn chặn Long hiên chân công kích. Frank! Frank! Không gian tê liệt, loạn lưu không ngừng là lúc, hai tay của hắn Lần nữa đang lúc mọi người cái kia rung động trong ánh mắt, ầm ầm nổ tung. Lưỡng đạo huyết vụ, nhất thời tại trên bầu trời tràn ngập. a cực hạn thống khổ, làm cho thang kim rốt cục nhịn không được lần nữa phát ra một đạo tiếng kêu thẳng thiết, chất lui về phía sau một giảm nhiều. Cứ việc thang kim lần nữa hấp thu cái này một năng lượng, khôi phục cánh tay, nhưng thang kim khôi phục thời gian, hiển nhiên nếu so với trước nhiều một chút. Là trọng yếu hơn là, thang kim trên mặt tái nhật vẻ, dĩ nhiên càng ngày càng rõ ràng. Rất rõ ràng. Bây giờ Thang Kim chiến lực, dĩ nhiên không còn nữa đỉnh phong. Ngươi là có thể không đoạn khôi phục, bất quá, ngươi bây giờ có thể chịu đựng bao nhiêu lần loại đau này khổ mà không ngã xuống đây. Long Hiên nhìn thân thể run lẩy bẩy Thang Kim, khẽ cười nói. Thang Kim song quyền nắm chặt, chính như cùng Long Hiên theo như lời, hắn cho dù có thể không đoạn hấp thụ trùng quanh lực lượng, nhưng là cái loại này bị bể mất tay chân cực hạn thống khổ, hắn chung quy không chịu nổi nhiều lắm. Cái này tên nhóc khốn nạn, quá mạnh mẽ. Là trọng điểm luôn là Cái này trong vòng phương viên chăm dặm cái này một năng lượng là có hạn, nếu ngươi hấp thụ xong, vậy chỉ có thể hấp thụ lớn hơn nữa phạm vi. Cho đến lúc này, nói không chừng, ngươi nửa khắc đồng hồ, năng lực khôi phục một lần đây. Long Hiên thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, thang kim đồng tử, lần nữa chợt cò rụt lại. Nhược điểm của hắn, Long Hiên dĩ nhiên đều nhìn thấu. Hử! Long Hiên, cho dù ngươi xem đi ra, vậy thì thế nào? Chỉ cần ta thi triển một linh độn chạy trốn, khi đó... Ngươi có thể bắt được ta. Ta không lại có mới cái này một năng lượng sao. Thang kim khỏe miệng nổi lên một tia điểm như nói. Vô dụng, ta nói rồi, ngươi trốn không thoát. Long Hiên lắc đầu, sau đó từ từ hướng về thang kim, đạp không mà đi. Trong chấp nhóm này, Long Hiên cũng bắt đầu thi triển một chi pháp tác. Hắn lực lượng bây giờ, mạnh hơn thang kim, bởi vậy, hắn có thể khống chế một chi pháp tác, cũng nhiều hơn. Ngu xuẩn, chỉ cần ta có cuồn cuộn không ngừng cái này một năng lượng, ngươi liền vô pháp thương tổn. Thang kim cười nhạt, lần nữa vận khởi một chi phát tắc, sau đó muốn phải chữa trị thương thế của mình. Bất quá một giây kế tiếp, hắn lại kinh hại phát hiện, phần lớn một chi phát tắc, dĩ nhiên bay tới Long hiên bên người đi. Trong chốc nhóm này, hắn vong hồn đều bước lên, ngây ra như phóng, thanh âm cũng hơi ngừng. Mọi người chung quanh, cũng phát hiện cái này quỷ dị trắng cảnh, nhất thời miệng mở lớn, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Người kia, còn có thể một chi phát tắc. Ta nhất định là tại trong mộng đi. Điều này sao có thể? Thứ nhất kêu sợ hãi lên tiếng, là trên mặt chấn động vẻ, chưa từng biến mất hồng vũ. Hắn bây giờ thân thể, dĩ nhiên lần thứ hai nhịn không được run lên. Trước Long Hiên vẫn thi triển ra bốn loại pháp tắc ca, hiện tại. Lại tăng lên một loại 1 chi pháp tắc. Cái này, đây là người sao? 5 loại pháp tắc gia thân, cái này căn bản không phải người bình thường có thể làm được chuyện tình. Không chỉ là hồng vũ, ngay cả sự triển ngưng, hiện tại cũng không nhịn được dùng ngọc thủ che miệng lại thần. Nàng vừa, thiếu chút nữa cũng kinh hãi kêu lên. Bởi vì, một người có thể cùng lúc trưởng khống 5 loại phát tắc, thực sự, rất khiến người ta khiếp sợ a Chuyện này, dung khủng bố dĩ nhiên không cách nào hình dung. Còn thừa lại thượng thư lệnh cùng hoàng đế, càng là khỏe miệng có khắp, long hiên người này, thật mẹ nó là một biến thái. Tiểu tử này, tới cùng còn có bao nhiêu át chủ bài, không có bị tiết lộ. Người, người dĩ nhiên nắm trong tay một chi phát tắc, thậm chí so thang kim có khả năng trưởng khống pháp tắc chi lực. Càng nhiều, nhìn cái này một năng lượng đại bộ phận chảy vào lòng hiên trong thân thể, dù là độc thiên ngân, cũng không nhịn được có chút khiếp sợ. Người khác không rõ ràng lắm, hắn có thể độc thiên ngân thế nhưng biết, thang kim người này, dĩ nhiên sống gần vận năm. Thay lời khác mà nói, thang kim gần vận năm, đều là nghiên cứu một chi pháp tắc, sau cùng ngộ ra được một linh độn cùng thiên mục khải giáp. Có thể, chính là mạnh mẽ như vậy người, giờ khác này ở một cái vừa lĩnh ngộ pháp tắc trước mặt thiếu niên, dĩ nhiên không chịu nổi nhất kích. Cái này, làm sao có thể không cho hắn khiếp sợ a Đại ca, dĩ nhiên thua, điều đó không có khả năng a Thang Ngân cũng không nhịn được đồng tử hơi co lại nói. Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, cái này tinh tướng phi thường ưu tú, thu được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói ra. Thang Kim, hiện tại cái này một năng lượng, đại bộ phận bị ta hút. Chiếu tốc độ của ngươi bây giờ, muốn phải nhượng hai tay khôi phục, hẳn là cần thời gian một nén nhang đi. Long Hiên khẽ cười nói. Ma quỷ, ngươi chính là một cái ma quỷ. Ta nhận thua, nhận thua, ngươi không nên tới, không nên tới. Thang kim chứng kiến chính mình chỗ dựa lớn nhất không có, nhất thời chỉ vào Long Hiên, kinh khủng lên tiếng nói. hắn thời khắc này trên mặt, nơi nào còn có trước cười nhạt cùng kinh thường, có, chỉ có vô tận hoàng sợ cùng tuyệt vọng. Tại đây loại địch nhân trước mặt, hắn còn có thể làm cái gì, hắn cái gì đều không làm được a hắn chỗ dựa lớn nhất, chính là một chi pháp tắc, có thể lúc này cũng bị Long Hiên thoải mái phá hỏng. Hắn dĩ nhiên cảm giác chính mình cái gì cũng sai. Nếu như ngươi lúc trước không tự cho là đúng giúp xử Minh Long suốt đầu, ngươi liền không cần chạy trốn, ngươi bây giờ cũng không cần hoảng sợ ta. Ta nói, lực lượng của ta, ngươi không tưởng tượng nổi, có thể, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe a. Long hiên nghe vậy, thở dài lắc đầu nói, ta đều nhận thua, ngươi vì sao còn muốn qua đây, ngươi tên con kiếp. Thang Kim lạnh run, trong lúc nhất thời bị dọa đến, đúng là hai chân như nhũ ra. Đã nhiều năm như vậy, Sống được cực kỳ tư nhuận hắn, nơi nào vẫn đã nếm thử loại này hoảng sợ cùng tuyệt vọng tư vị. Hôm nay, loại tư vị này, làm cho hắn triệt để sủi lơ. Ha ha, nếu là chịu thua là có thể giải quyết vấn đề, sao còn muốn giết hại làm gì? Ngươi hỏi một chút chính mình, nếu là ta nhận thừa, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Long Hiên cười nhạo một tiếng, trong chấp nhóm này, dĩ nhiên đến thang kim trước mặt. Tuyệt đối lĩnh vực trong nháy mắt thi triển, làm cho thang kim cũng lại không chỗ chạy trốn. Long Hiên, Ta khuyên ngươi khẩn trương thả thang kim, bằng không bổn tọa tất nhiên đem ngươi lột ra rút gân. Giữa lúc Long Hiên nếu muốn giết thang kim khi, bên cạnh một đạo ẩn chứa lành ý huy hiếp tiếng, lập tức chuyển đến. Long Hiên vừa nghe, liền biết rõ người này là độc thiên ngân. Bất quá, hắn ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp đưa tay, tại thang kim cái kêu kinh khủng trong ánh mắt của, trực tiếp bắt được thang kim cái cổ, sau đó đem sách đứng lên. Sau đó, Long Hiên chậm rãi xoay người, nhàn nhạt lời nói, lần nữa từ trong miệng chuyển ra ngươi, Là đang nói chuyện với ta phải không? Thang kim bị sách lên, nhất thời không ngừng giấy ruộng, sắc mặt đỏ bừng, lại nói không nên lời. Đồ hôn hảo, ta độc cung người, cũng là ngươi có thể giết sao? Nếu ngươi giết, đến lúc đó ngươi bắt linh vực, đem không có người nào có thể sống. Độc thiên ngân thấy Long Hiên lại dám không nghe lời của hắn, sắc mặt âm chầm nói. Ẩm. Độc thiên ngân vừa nói xong nói thế, Long Hiên chính là hướng về phía độc thiên ngân, nếp miệng cười, sau đó trợt bóp một cái. một đạo tiếng Nhất thời từ Long Hiên bên cạnh chuyển ra. Thang Kim cả người, đều bị Long Hiên tạo thành huyết vụ, ngay cả khải giáp, đều triệt để hủy hoại. Duy nhất còn giữ lại, là Thang Kim không ngừng rẽ rùa linh hồn. Thang con hoang, ngươi thật to gan, ngươi chết tiệt. Độc Thiên Ngân thấy vậy, nhất thời giận dữ hết. Thật đáng tiếc, bởi vì ngươi quan hệ, linh hồn của hắn, cũng mất. Long Hiên ngay vậy, lần nữa trợt bót một cái, Thang Kim linh hồn, trong sát na bạo thành hư vô. Nếu như ngươi nói ít một chút, Quỳ xuống đi cầu ta, hắn nói không chừng sẽ không chết đến nhanh như vậy. Long Hiên giết chết thang kim về sau, hướng về phía Độc Thiên Ngân nhếch miệng cười nói: Thang con hoang, ngươi quả thật cái thứ nhất làm trái bổn tọa người, bổn tọa đến lúc đó sẽ đem ngươi giết, sau đó sẽ đem người nhà ngươi cũng toàn bộ giết. Ta muốn cho ngươi biết, làm trái bổn tọa hậu quả rốt cuộc là cái gì." Độc Thiên Ngân hít sâu một hơi, sau đó sắc mặt âm trầm nói: "A, có đúng không? Chỉ bằng ngươi?" Long Hiên tay phải giơ lên, Trong mắt, cũng bắt đầu xuất hiện nhẹ nhẹ sắc ý, nồng nặc lại thuần túy. Hắn ngón tay hướng độc thiên ngân cánh tay phải, sau đó độc thiên ngân cánh tay phải, tại mọi người cái kia ánh mắt hoảng sợ trong, trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ. Ẩm! À! Thinh linh nổ tung, làm cho không có phòng bị độc thiên ngân, trong nháy mắt kêu lên thẳng thiết. Hắn chưa bao giờ biết, Long Hiên dĩ nhiên có loại thủ đoàn này. Thậm chí, loại thủ đoàn này, dĩ nhiên làm cho cánh tay hắn, trực tiếp bạo thành huyết vụ. đáng ghét tiểu tạp chủ này Làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Bên cạnh thằng Ngân, nhất thời sợ đến lui về phía sau một bước, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Từ Long Hiên vừa công kích tới nhìn, hắn và công chủ, có khả năng, đều không phải là đối thủ A. Trước đây A, có rất nhiều giống như ngươi vậy uy hiếp ta, lục mạ ta người. Ngươi biết, bọn họ kết cục là cái gì không? Long Hiên sắc mặt thẳng nhiên, sau đó chậm dãi hướng về độc thiên Ngân đã đi tới. Thằng con hoang, một cái cánh tay mà thôi, ngươi nghĩ rằng ta thực sự sợ ngươi. Trong sát na, độc thiên ngân trên người của, tử xác độc khí bao phủ, trong chấp mắt thời gian, độc vụ chính là hóa thành một cái hư cấu cánh tay. Độc thiên ngân khí tức, dĩ nhiên từ linh tắc thất trọng, trực tiếp lên tới linh tắc thất trọng đỉnh phong. a tốt thủ đoạn, bất quá, nếu như là như vậy chứ. Long hiên thấy vậy, khẽ cười một tiếng, tay phải chỉ hướng độc thiên ngân đùi phải. Ẩm. Đang lúc mọi người cái kia ánh mắt kinh hái trong, tấn chức hơi thở độc thiên ngân đùi phải, như trước bị đánh thành huyết vụ. Lại một nói tiếng kêu thảm thiết, nhất thời chuyển ra. Thanh âm kia, trong mơ hồ, đúng là ẩn chứa một chút khàn cả giọng Đáng ghét thằng con hoang, người đây rốt cuộc là làm sao làm được. Độc thiên ngân sắc mặt, đồng dạng tái nhợt hết sức, nhưng trong mắt, như trước sát ý lâm nhiên. Bất quá lần này, Long Hiên nhưng là không nói thêm gì nữa, hắn trực tiếp chỉ hướng độc thiên ngân đầu. Ẩm. Độc thiên ngân đầu lâu, ẩm ẩm nổ tung, huyết vụ biểu bắn tung tué. Hồng Vũ đám người, đều là lần đầu tiên chứng kiến loại này cảnh nhất thời sợ đến lui về phía sau một dặm Ngay cả thăng ân, cũng không nhịn được vội vàng rút đi, nơi nào còn dám chống lại. Kiệt kiệt hặc, Long Hiên Tiểu Nhi, ta không thể không nói, ngươi thực sự rất lợi hại. Có thể, ngươi lại dám như vậy đối với ta, ta đây để ngươi biết, thân thể nổ tung ta, tới cùng có bao nhiêu lợi hại không. Mọi người đều cho rằng độc thiên ngân đã chết ghi, nhưng chưa từng nghĩ đến, thời khắc này độc thiên ngân trên thân thể, thậm chí có vô số tử sắc linh khí tụ thở. Tay, chân. Đầu lâu, toàn bộ đều biến thành tử sắc linh khí. Độc Thiên ngân thân thể, chợt mở rộng vài lần, khói đen lượn lờ trong, ánh mắt của hắn, nhưng là tản ra bạch quang, giống như đèn lồng đồng dạo. Mặt mũi này, thoạt nhìn giữ tợn khủng bố, thanh âm càng là cực kỳ khàn giọng, giống như quái vật đồng dạo. A, là kiểu phẩm độc sư năng lực, độc khí luyện thể a. Đạt được loại trình độ này độc sư, độc khí chính là thân thể, thân thể chính là độc khí, xem ra ngươi đã sơ bộ luyện thành. Thậm chí Nếu như ta đoán được không sai, ngươi cũng đã nắm giữ độc trì pháp tắc đi. Long Hiên nhìn dấu ở tử linh tán trong độc thiên ngân linh hồn, nhất thời khẽ cười nói. Kiệt kiệt hặc, Long Hiên tiểu nhi, không nghĩ tới ngươi còn biết cái này, ngươi dĩ nhiên có thể làm cho ta sử dụng độc khí luyện thể, ta phải tán thử ngươi. Bất quá, có thể làm cho ta dùng ra một chiêu này người, sau cùng đều tuyệt vọng chết đi. Ha ha ha, ngươi liền cho ta đi tìm chết đi. Độc thiên ngân cùng tiếu không nớt, sau đó vô số tử sắc độc khí. Nhất thời giống như sóng biển vậy, cuộn cuộn không ngừng hướng Long Hiên kéo tới. Cùng bạo khí thế, bóng tối khí tức, khiến người ta hứa ra hàn khí. Trung quanh độc trùng, chứng kiến độc thiên ngân cái trạng thái này, nhất thời dồn dập kinh khủng chạy trốn tới một bên. Thật mạnh tử sắc khói độc, quả thực chỗ nào cũng có, nếu là ta bị khói mù này bao vây, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị cắn nuốt liền xương cốt đều không còn. Hồng Vũ cả kinh nói, loại này cường hãn độc thể, Long Hiên có thể đối phó sao? Mọi người nghe vậy cũng là hít sâu một hơi, nhìn độc kia thuốc lá, trong mắt tràn đầy kiêng kỳ vẻ. Không hổ là độc cung cung chủ a, loại chuyện này ngay cả thang kim đều làm không được đi. Lần này, Long Hiên phiền toái. Đang lúc mọi người sợ hãi than giữa, Long Hiên thân thể, dĩ nhiên bị khói độc trong nháy mắt bao vây. Thời khắc này Long Hiên, thoạt nhìn giống như một cái màu tím kiến, bốc lên vô số tử sắc khí thể. Long Hiên khí tức, tựa hồ cũng càng ngày càng không cảm giác. Tử sắc khói độc khí tức, cũng đang không ngừng phóng đại. Mọi người mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nguy rồi, Long Hiên đã bị đều vây quanh. Lúc này, độc khí sợ rằng dĩ nhiên xâm nhập phế phủ. Tuy nhiên Long Hiên cũng có thể sử dụng độc chi pháp tắc, nhưng là rất rõ ràng, độc cung cung chủ cũng sẽ a thậm chí khả năng thuần thuộc hơn. Xem ra, bọn họ chung quy muốn chạy trốn chạy. Bất quá, giữa lúc mọi người, đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng là lúc, màu tím kêu kiến trên, nhất thời có một đạo ngọn lửa màu xanh, tràn ngập mà lên. hỏa diễm đầy trời trực tiếp đem độc kiến đốt thành hư vô. Một đạo bóng người, lần nữa đang lúc mọi người cái kia kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, hiển hiện ra. Nhàn nhạt lời nói, cũng cùng lúc từ trong miệng hắn chuyển ra. Ngươi cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao. Thật để cho ta thất vọng. Chương 914, lôi tới. Hòa tới. Ngươi cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao. Thật để cho ta thất vọng. Đợi đến Long Hiên từ độc kiến trong đi ra thỉ, đúng một cái y phục, sau đó lạnh nhạt nói. Thời khắc này Long Hiên. Thoạt nhìn không hư hao chút nào, khí tức căn bản không có yếu bớt. Mọi người chung quanh thấy vậy, đều là triệt để dại ra. Hồng vũ trong mắt, dĩ nhiên đầy chấn động vẻ, sau đó ngược hít một hơi lanh khí. Hắn hiện tại phát hiện, hắn tự hồ, vẫn là quá thấp đánh giá Long Hiên. Cái kêu độc thiên ngân nắm giữ độc chi phát tắc, đối với Long Hiên một chút thương tổn cũng không có a Người này, làm sao biến thái như vậy? Sự triển ngưng trên mặt thần sắc, cũng đồng dạng càng thêm phức tạp, nàng vừa vốn tưởng rằng, Long Hiên hẳn là không đỡ được Nhưng không nghĩ, lợi hại như vậy khói độc, đối với Long Hiên căn bản không có thương tổn. Tử linh tán dĩ nhiên đối với ngươi cũng không dùng, điều này sao có thể. Độc Thiên Ngân thấy vậy, nhất thời kinh hô thành tiếng. Con kiến hôi đồng dạng, ngươi nếu là chỉ có điểm ấy bản lãnh, vậy bây giờ sẽ xuống ngay bồi thang kim đi. Long Hiên nhìn Độc Thiên Ngân, trong mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, sau đó sẽ đổ hướng về Độc Thiên Ngân chậm rãi đi đến. Thoạt nhìn, Long Hiên tự như cùng nhàn đỉnh tín bộ vậy, Độc Thiên Ngân với hắn mà nói căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ha ha ha, Long Hiên, ngươi quả nhiên cùng vậy tạp chủng không giống với, bất quá, nếu như là như vậy chứ. Độc Thiên Ngân nhìn phong khinh vân đạm Long Hiên, chợt cười to nói. Mọi người nội tâm, nhất thời dùng mình, chẳng lẽ tên hôn đàn này, còn có cái gì hậu thủ không được. Mọi người chung quanh, cái kia vừa để xuống lòng của, nhất thời lần nữa nhắc tới tiếng nói miệng. Độc khí luyện thể, độc khí pháp vực. Một giây kế tiếp, Độc Thiên Ngân chính là rít lên tiếng Sau đó chưa hoàn chỉnh thân thể Nhất thời ấm ấm nổ tung Từ chân trái bắt đầu Sau đó đến thân thể Sau cùng đến tay trái Huyết vụ cùng tử sắc độc vụ quân gian Độc thiên ngân cả người Đều hóa thành khói bùi hình dáng Một cái đáng sợ lại hết sức khổng lồ Tử sắc khói bụi hình ảnh Thoạt nhìn hết sức giữ tận hiện ra Ở tại trước mắt mọi người Thoạt nhìn giống như ác quỷ đồng dạng Khàn giọng cùng nghe răng cười có tiếng không ngừng phát ra Cái kia giống như đèn lồng vậy mắt tản ra bạch quang, cũng càng T Trung quanh bầu trời, càng là bóng dưng liền hắc đứng lên, cái kêu mắt tại đây trong bóng tối, phản phất chính là duy nhất quan mang. Cái kêu đông đảo độc chủng, vì vậy mà sợ đến co đầu rút cổ ở một bên, có càng là bóng dưng tử vong, hóa thành một đoàn độc vụ, cấp tốc hội tụ tại độc thiên ngân trên thân. Độc thiên ngân thân thể khí thế, cũng là trợt tăng cường. Trong chấp nhóm này, hắn dĩ nhiên đến linh tắc thất trọng đỉnh phong, trong vòng phương viên chăm dặm bất luận cái gì độc vụ, hắn dĩ nhiên tiện tay có thể. Ha ha ha, Long Hiên tiểu nhi Ngươi đem bùn tọa dồn đến loại trình độ này ngươi rất mạnh bất quá loại này hình thái ta ngươi còn có thể như thế nào độc thiên ngân lần nữa cũng tiếu lên tiếng nói mọi người chung quanh ngay vậy nhất thời khiếp đảm nhìn về phía cái này đông đảo tử sắc khói bụi, dồn dập thi triển thủ đoạn bắt đầu đem tử sắc khói bụi ngăn chặn xuống tới bất quá làm cho bọn họ vong hồn đều bước lên chính là phòng ngự của bọn họ thủ đoạn Dĩ nhiên đang bị độc này thuốc lá chậm dài ăn mòn nhìn bộ dáng này nhiều nhất một khắc đồng hồ Phòng ngự của bọn họ cũng sẽ bị triệt để phá hỏng, sau đó đào tẩu. Dĩ nhiên là linh tắc thất trọng đã ngoài, năng lực thi triển pháp vực. Đáng ghét, ta cái này phòng ngự cháo, coi như là tại Hồng Quốc, cũng là cực kỳ cao cấp độ. Không nghĩ tới tại độc thiên ngân trước mặt, đã vậy còn quá không chịu nổi nhất kích, xem ra cuối cùng là chúng ta khinh thường độc cung. Hồng Vũ nhìn mình phòng ngự cháo bên ngoài chậm rãi xuất hiện vết rách, nhất thời cắn răng nói. Độc này khí không chỉ mang theo công kích tính, hơn nữa còn mang theo hủ thực tính. Nói cách khác, độc này tức giận cường độ công kích, không sai biệt lắm là đồng dạng công kích gấp 2. Bất quá hôm nay tới rất giá trị, chí ít chúng ta đã hiểu được, độc cung thi triển, là dạng gì công kích. Dù sao độc cung bí mật, đã thật lâu chưa thấy qua độc cung thủ đoạn, nhất là giống như loại này từ sắc khói độc, chỉ sợ là độc cung mới tăng thủ đoạn. Có một cái nhận thức về sau, chúng ta là có thể áp dụng châm trích phương pháp. Cho nên, tất cả mọi người chuẩn bị cho tốt, nếu là Long Hiên không đối phó được. Chúng ta tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Sử triển ngưng nhìn mình hồng sắc phòng cháy cháo, cũng đang chậm rãi bị ăn mòn nhất thời thở dài nói. Bất quá sử triển ngưng lời nói, vừa nói chuyện, bên cạnh Long Minh Thanh Chi, nhưng là khép cười một tiếng. Không cần phải lo lắng, chỉ cần không tới linh tắc bắt trọng, chủ nhân là có thể thắng. Long Minh Thanh Chi nói ra. Hồng Vũ cùng sử triển ngưng nghe vậy, thầm lắc đầu, bất quá nhưng không có phản bác Long Minh Thanh Chi. nha đầu kia, phải không biết phòng ngự của bọn họ thủ đoạn mạnh bao nhiêu à. Cái kia gần như quốc gia Đỉnh Phong. Liên mỗi người bọn họ phòng ngự thủ đoạn đều đều không ngoại lệ bị ăn mòn, Long Hiên cường thịnh trở lại, cũng không khả năng không hư hao chút nào a. Dù sao, bây giờ Độc Thiên ngân, dĩ nhiên có mạnh nhất tăng phúc, là mạnh nhất Độc Thiên môn a. Đã, không phải là vừa cái kia Độc Thiên ngân. Chỉ cần Long Hiên bị ăn mòn đến một chút thì có khả năng xong. Mọi người chung quanh, nghĩ tới đây, dĩ nhiên dồn dập xuất ra mình chuyển tống ngọc bội, chuẩn bị tiện tay đào tẩu. Không nghĩ tới Người dĩ nhiên đem độc chi pháp tắc vận dụng như vậy thuần thục, dĩ nhiên đem độc khí cùng tự thân triệt để kết hợp, thậm chí cái này trong vòng phương viên chăm giảm, dĩ nhiên hóa thành của ngươi độc vụ màn, một ý niệm liền có thể điều động cái này trong vòng phương viên trăm giảm độc khí. Chỉ cần không có chạy ra của ngươi phạm vi, sẽ theo thì mới có thể chết, đây là trong miệng ngươi nói độc khí pháp vực a, quả thực rất mạnh. Vậy linh tắc thất trọng, vào ngươi độc này khí pháp vực, sợ rằng có bao nhiêu sẽ chết bao nhiêu a. Long Hiên thoáng cảm ứng một chút Đang khi nói chuyện, trên thân thể, chính là giấy lên một tầng ngọn lửa màu xanh, đem toàn thân bao vây. Độc kia khí, tuy nhiên vẫn còn ở ăn mòn Long Hiên, nhưng là trong lúc nhất thời, nhưng cũng không cách nào đem hỏa diễm thôn phệ. Không sai, đây cũng là ta thủ đoạn mạnh nhất, Long Hiên, tại đây độc khí pháp vực bên trong, toàn bộ lực lượng đều là của ta, ngươi căn bản điều động không được mảy may lực lượng. Tại đây loại cường hãn thủ đoạn trước mặt, ngươi ngoại trừ chờ chết, còn có thể làm cái gì đấy. Độc thiên ngân nghe vậy, lần nữa cười to rất là đắc ý nói: "Phương viên trong giặm độc khí pháp vực, đây chính là hắn kiệt tác a, là hắn lĩnh ngộ đi ra ngoài đồ vật a, những người khác, căn bản không có bản lãnh của hắn. Tại đây trong vòng phương viên trong giặm, duy tha độc tôn. Ngươi thực sự cho rằng phương viên trong giặm cũng rất lợi hại sao?" Long Hiên bỗng nhiên dừng lại bước chân tiến tới, thản nhiên lên tiếng nói: "Hắc hắc, Long Hiên tiểu nhi, ngươi chớ không phải là cho rằng của ngươi pháp tắc có thể khống chế lực lượng, có thể đến 200 trồng không được." Độc Thiên Nguyên nghe vậy, Nhất thời cười ra tiếng nói. Trong lời nói, là vô tận châm trọc cùng khinh thường. 200 trong pháp vực, không có linh tắc bắt trọng đã ngoài, căn bản không có thể làm được, chỉ bằng ngươi. Một cái chính là linh tắc tứ trọng hoàng mau tiểu nhi, lại dám vọng nôn làm ra 200 trong pháp vực. Thực sự là buồn cười a ngươi ngay cả mình có bao nhiêu cân lượng, đều không biết rõ sợ a Có đúng không? Lôi tới. Long hiên nghe vậy, nhưng cũng không tức giận, chỉ là khẽ cười nói. Cười chết người, vẫn lôi tới. Ngươi cho là ngươi có thể không chê cái kia lôi linh không được. Cái gì đồ chơi? Độc Thiên Ngân nghe đến lời này, nhất thời cười đến lớn tiếng hơn. Ẩm ẩm. Chỉ là Độc Thiên Ngân còn chưa nói hết, một đạo rất là vang dội tiếng ầm ẩm, ẩm, chính là rõ ràng chuyển vào tất cả mọi người trong lỗ thai. Có thể, Độc này khi pháp vực trong, không thấy được bất luận cái gì lôi điện, cũng không có bất luận cái gì ngân sắc quá mang. Chẳng lẽ, mọi người thấy vậy trong ngáy mắt, thân thể trợ sẹn qua một đạo thiềm điện, Sau đó đồng tử mãnh liệt có rút nói: "Mọi người tìm tiếng sấm nhìn lại, phát hiện độc khí pháp vực tây bắc chỗ, thành âm dị thường đại." Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Rất nhanh, cái kia một chỗ tử sắc độc vụ trong, dĩ nhiên bắt đầu có ngân sắc quang mang ngưng tụ. Một giây kế tiếp, một đạo ngân sắc lôi đỉnh, chính là giống như trên trời rơi xuống nhìn vậy, hung hăng hướng về phía sàn nhà bổ xuống tới. Sàn nhà chỗ, màu đen khói bùi tỏa ra cái này đốt trọi khí tức, màu vàng thổ địa, trong nháy mắt biến thành hát sắc. Mặt đất vết rách, giống như chi chu văng vậy, cấp tốc hướng xung quanh khuyết tán ra. Bất quá, đó cũng không phải chấm dứt, cái này, đây là bắt đầu. Bởi vì, rất nhanh, màu tím kia độc vụ lôi đỉnh bắt đầu cấp tốc hướng về xung quanh tràn ngập. Từ tây bắc chỗ, hướng về hai bên khuếch tán, làm cho phía tây, bác phương độc vụ rất nhanh cũng bao vây lên ngân sắc lôi đỉnh. Sau cùng, toàn bộ độc khí pháp vực tử sắc độc vụ trong đều đang có ngân sắc lôi đỉnh ngưng tụ. Cái này cho người cảm giác chính là, những thứ này lôi đỉnh, là từ ngoại giới xâm nhập, phá vỡ độc khí pháp vực phòng ngự, sau đó đem triệt để vây quanh. Chỉ là, muốn phải làm được điểm này điều kiện tiên quyết là, cái kia khống chế lôi đỉnh người, có thể khống chế lôi đỉnh phạm vi, nhất định phải lớn hơn trăm dặm Ý vị này, Long Hiên có thể khống chế lôi đỉnh, dĩ nhiên tại 100 ngoài dặm Cái này, điều này sao có thể, bùn tọa đều còn chỉ có thể khống chế trăm dặm bên trong độc khí, ngươi, ngươi. Độc Thiên Ngân nhìn vậy không đoạn thu nhỏ lại phạm vi lôi đình, còn có vậy không đoạn bị lôi đình anh kích, dần dần tiêu tán độc vụ, nhất thời run dày lên tiếng nói. Trên mặt của hắn, nơi đó còn có cái gì khinh thường, lúc này, có, chỉ là khó có thể tin cùng kinh khủng. Chính là trăm dặm cũng dám tại ta Long Hiên trước mặt lãng càn. Ta hiện tại không chế pháp tắc chi lực, dĩ nhiên đạt tới 200 dặm Long Hiên nhìn hoảng sợ Độc Thiên Ngân, thản nhiên nói. Ngươi, ngươi bất quá mới linh tắc tứ trọng. Làm sao có thể làm được loại tình trạng này? Độc thiên ngân run dày nói. Nếu là Long Hiên nói là thật, vậy ý nghĩa, Long Hiên có thể điều động pháp tắc chi lực, nhất định cao hơn hắn a Đúng vậy, ta bất quá là linh tắc tứ trọng mà thôi, ngươi bây giờ biết, ngươi có bao nhiêu rác dưới sao? Lôi tới, đánh tan hắn độc khí thân thể. Long Hiên nhẹ giọng nói. Ẩm ẩm. Long Hiên lời nói hạ xuống nháy mắt, độc thiên ngân trên đỉnh đầu khoảng không, lần nữa có ẩm ẩm trên ngưng tụ. Lúc này độc khí pháp độ Dĩ nhiên bị lôi đỉnh dối tung, lôi quang dĩ nhiên rõ ràng có thể thấy được, thậm chí rất là cường liệt. Một giây kế tiếp, lôi đỉnh chính là lấy tốc độ cực nhanh, hung hăng bổ vào Độc Thiên Ngân trên thân thể. A! Dương cương lôi đỉnh, làm cho u ám độc vụ trong nháy mắt tiêu tán, thống khổ chợt truyền khắp Độc Thiên Ngân toàn thân, làm cho Độc Thiên Ngân phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Độc kia khí thân thể, trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, nhẹ nhẹ lôi điện, tại đây hai nửa bên cạnh nhẹ nhẹ rung động, sau đó lúc này mới đánh tan. Độc khí thân thể, cũng lần nữa hợp hai là một, không khỏi hiển nhiên chính là, phía trên kia độc vụ, dĩ nhiên trở nên không có như thế nồng nặc Các ngươi độc cùng à, chỉ toàn nghĩ cái gì bất diệt chi thể, mặc dù nói hiệu quả tốt vô cùng, nhưng là giống như ngươi vậy, liền thân thể của chính mình cũng không cần, ngược lại cũng là ít gặp. Long hiên thản nhiên nói, cơm miệng, ngươi cái hoàng Mao tiểu nhi, lại dám một vốn một lời ngồi khoa tay múa chân, ngươi là đang tìm chết. Độc thiên ngân gầm hét lên. Hán thân là đường đường độc cung phân cung cung chủ, chưa từng chịu qua bực này vũ nhục nghe ha có thể không giận. Xin lỗi, người bây giờ ở trong mắt ta, chính là một con con kiến hôi, hỏa tới. Long Hiên ngay vậy, ý niệm nhất động, lần nữa lên tiếng nói. Nói xong ngáy mắt, phương viên 200 trong trong vòng hỏa diễm, dĩ nhiên dồn dập hướng về phía Long Hiên nhất tê lướt tới, ngay cả sự triển ngừng trong tay bạch ly băng vân hỏa, đều không tự chủ được bay đi. Mọi người trận mắt hốt mồm Nguyên lai Long Hiên dĩ nhiên có thể tùy ý khống chế người khác hỏa diễm sao. Bọn họ vốn cho là, Long Hiên chỉ là làm cho ngưng tiên tử Bạch Ly băng vân hỏa cưới đầu mà thôi. Lại không nghĩ rằng, Long Hiên chỉ nói hỏa tới, hỏa diễm liền tới. Đây mới thật sự là pháp tắc trì lực A. Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, cái này tinh tướng phi thường ưu tú, thu được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói ra, Long Hiên tay phải nhất chỉ, cái kia vô số hỏa diễm, nhất thời lấy tốc độ cực nhanh. Lửa đến độc thiên ngân trước mặt, lẫn nhau vẩn quanh xoay trọn. giống như một cái hỏa cháo đồng dạng, đem độc thiên ngân bao quanh vây quanh, bốn phía không khí đều vì vậy mà hơi có vân mèo. Chỉ vì, ngọn lửa kia nhiệt độ thực sự quá mạnh mẽ. A. Long hiên hạng mà không giết, có thể cái kia nóng rực nhiệt độ, dĩ nhiên đem độc thiên ngân vây được lạnh run, càng cháy sạch không ngừng run rẩy, thanh âm trong, dĩ nhiên bao hàm một chút khàn cả giọng. Càng thêm trên trên bầu trời, từng đạo lôi đỉnh không ngừng đánh xuống. Độc Thiên Ngân lúc này còn dư lại, chỉ có vô tận tuyệt vọng cùng thống khổ. Cái này hai loại pháp tắc chi lực, toàn bộ đều là dương cương chi lực, cùng hắn lưu ám độc vụ so với, quả thực chính là khắc tinh. T. Mọi người chung quanh nhìn Long Hiên đem Độc Thiên Ngân hành hạ đến không ngừng phát ra kêu thảm thiết, một cổ hàng khí, nhất thời từ lòng bàn chân sông thẳng đỉnh đầu. Thang Kim bị chết nhiều thống khoai A, ai bảo Độc Thiên Ngân vừa nhục mạ Long Hiên đây, Long Hiên đây là không dự định nhượng Độc Thiên Ngân liền khinh địch như vậy chết đi A. Độc Thiên Ngân bây giờ loại đau này khổ, chắc là thống khổ nhất hình phạt. Độc Thiên Ngân, thế nào? Long Hiên nhàn nhạt lên tiếng nói. Long Hiên, ngươi, ngươi không chết tử tế được. Độc Thiên Ngân tại đây loại trong thống khổ, vẫn cứ nộ hống. Độc Chi phát tắc, xe rách. Long Hiên vươn tay phải ra, bắt đầu sử dụng Độc Chi phát tắc. Độc Thiên Ngân thân thể, lúc này dĩ nhiên toàn bộ là độc khí. Long Hiên nhẹ nhàng một trào, liền đem độc khí đều khống chế, sau đó giật lại. Độc Thiên Ngân tay phải. Trong nháy mắt bị xả đoạn, làm cho độc thiên ngân lần nữa phát ra một đạo tiếng kêu thám thiết. Ta, ta sai rồi, mau thả qua ta, bỏ qua cho ta đi, ta về sau đều thần phục với ngươi. Ta có thể phát thệ, thần phục với ngươi, ta biết không ít vạn linh vực độc cung phân cung nơi, chỉ cần ngươi thả ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Độc thiên ngân đã bị hành hạ đến thống khổ tới cực điểm, cũng lại vô pháp chịu được ở, bởi vậy cầu xin tha thứ. Ngươi là không phải là quên, có loại thủ đoạn, là siêu hồn A. Long Hiên khẽ cười nói, Nói xong, Long Hiên chính là bắt đầu thi triển siêu hồn thủ đoạn, hoàn toàn không để ý độc thiên ngân chết sống. Độc thiên ngân thống khổ tiếng, lần nữa phát ra, chỉ là lần này, thanh âm đều khẳng rộng. Siêu xong về sau, Long Hiên thủ đoạn bóp vỡ độc thiên ngân hồn phách, ánh mắt lộ ra sắc ý, thanh âm lần thứ hai truyền ra. Nguyên lai, like, thiên vân giang bị các quốc gia theo dõi A. chương 915, Giết Ngươi Tế Thiên. Nguyên lai, like, thiên vân giang bị các quốc gia theo dõi A. Long Hiên thi triển siêu hồn thủ đoạn về sau, chính là lập tức minh bạch việc này. Lúc này, sợ rằng không chỉ là độc cung, ngay cả vạn linh vực các quốc gia, đều biết cái kia Tống Quốc Thiên Vân Giang phía dưới phong ấn. Thiên Vân Giang phong ấn, ta nhớ kỹ ngay cả ta Thiên Nhãn đều nhìn không thấu, sợ rằng uy lực cũng không thấp. Mội tử, cái kia phong ấn, lực lượng là không phải là có thể đạt được linh tắc cảnh. Long Hiên hỏi thăm. Không sai, ta vừa nhìn lướt qua toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, cái kia Thiên Vân Giang nơi đó phong ấn. Trình độ nguy hiểm, đủ để cùng long tộc long cung, độc cùng tổng bộ sánh ngang. May là long long ngươi lúc đó không có mạnh mẽ mưu toan mở phong ấn, bằng không ở trong đó quái vật đi ra, long long ngươi đã sớm ăn tỏi cờ vở cờ. Hệ thống mội tử nói ra, mở mau à, ta hiện tại lực lượng, có thể không mở ra đồ chơi kia. Nói như vậy, đám kia ngu xuẩn cũng chỉ là mưu toan đạt được cái kia bảo vật, nhưng căn bản không rõ ràng lắm nguy hiểm trong đó a Long hiên châm chọc nói, bọn họ lần đi, có thể sẽ chết. Nếu là dẫn bên trong phong ấn đồ vật, Bắc Linh man vực, chỉ sợ cũng có bị tiêu diệt nguy. Hệ thống mội tử nói ra, cái này đám đồ hôn hảo, vừa cứu bọn họ thượng thư lệnh liền khẩn cấp muốn cùng ta đối nghịch. Hồng Vũ, nghe nói quốc gia các ngươi muốn phải tới ta Bắc Linh man vực đoạt bảo A. Một giây kế tiếp, Long Hiên nhìn về phía Hồng Vũ, lạnh lùng nói ra, cái này, ta đây thật không biết, bệ hạ không có cho ta biết, người ở bên cạnh, ta, ta Hồng Vũ như thế nào làm loại này vòng ân phụ nghĩa chuyện. Hồng Vũ nghe vậy Nhất thời một cái giật mình, sau đó vội vàng nói. Nội tâm hắn cùng lúc thầm mắng, Hồng Quốc đám kia cầu vật, đều là làm chuyện gì tình đây. Lao tử ở bên cạnh bước lên nguy hiểm tánh mạng, tranh thủ thu được Long Hiên thật là tốt cảm giác. Kết quả các ngươi chế dễ xoay đầu lại, phải đi đoạt người ta Bắc Linh Man vực bảo bối, Lao tử đều bị cửa kẹp đi, mẹ nó. Hiện tại đông đảo đại quốc, dồn dập phái ra cao thủ đi trước Bắc Linh Man vực, tuy nhiên không biết tin tức là thế nào tiết lộ, nhưng là cái này dĩ nhiên là sự thực Hồng quốc là vạn linh vực uy tín tương đối mạnh đại quốc một chồng, người dẫn ta đi trước Hồng quốc, khuyên bảo các người hoàng đế. Vàng không, Bắc linh man vực nếu xảy ra sự tình, bắt người nhóm toàn bộ Hồng quốc đến. Long hiên lạnh lùng nói ra, không, sẽ không, Long công tử yên tâm. Hồng vũ nghe vậy, nhất thời sợ đến run một cái. Hiện tại Long hiên tâm tình không tốt, nếu là không thoải mái hắn, ngắm liếc một chút, mạng nhỏ khả năng sẽ không có. Con mẹ nó, Long hiên thủ đoạn, hắn cũng đều là đã biết. Các ngươi đều bò trở lại cho ta, nói cho các ngươi biết hoàng đế, nếu là dám động thiên vân giang bà bối, chọc cho bên trong quái vật đi ra. Đến lúc đó ta Long Hiên sẽ từng cái từng cái đem quốc gia các ngươi phái tới người giết chết, sau đó sẽ đi hỏi đợi các ngươi hoàng đế. Các ngươi muốn tìm cái chết, có thể, có thể tại địa bàn của ta trên muốn chết, lại không được. Long Hiên lạnh lùng nói, không dám không dám, chúng ta bây giờ liền lập tức trở lại bầm báo. Những thượng thư lệnh đó nghe vậy, đồng dạng chợt run run vài cái. Sau đó căn bản không dám nữa dừng mảy may, dồn dập thi triển đạp không mà đi, trực tiếp rời đi. Bọn họ nội tâm đều cấp bách khỏi phải, những thứ này hoàng đế đều quanh năm ngồi ở hoàng vị trên, là không kiến thức quá Long Hiên đáng sợ a Long Hiên là nắm giữ 5 loại pháp tắc thân kiêm cửu phẩm đỉnh phong luyện đan sư, cửu phẩm đỉnh phong trận pháp sư, cửu phẩm đỉnh phong độc sư người. Người nào đi chọc, người nào mẹ nó chính là ngu ngốc à. Nghĩ tới đây, bọn họ đạp không mà đi tốc độ nhanh hơn. Sự triển ngưng sắc mặt phức tạp nhìn kinh hoàng không ngớt đông đảo thượng thư lệnh, sau cùng hít vài câu. Nàng chợt phát hiện, vừa nàng còn đánh giá thấp Long Hiên sức ảnh hưởng. Nàng cho rằng, Long Hiên bất quá chỉ là có thể dựa vào cậy mạnh, tại sở quốc tàn phá bừa bãi mà thôi, nhưng chưa từng nghĩ, Long Hiên sức ảnh hưởng, dĩ nhiên vô hình gian mở rộng đến toàn bộ vạn linh vực. Nếu không ta đây, cái kia đông đảo đại quốc thượng thư lệnh, cũng sẽ không nghe vậy đều không ngừng run dậy. Cho nên, cái này không gọi cậy mạnh à. Đây chẳng qua là hạ cấp lực lượng xưng hô, cao cấp lực lượng, đó chính là tuyệt đối lực lượng. Thuận ngã giả sinh, nghịch ngã giả tử. Nghĩ tới đây, sự Triển ngưng đốn nhiên có chút hối hận, nếu là nàng làm Long Hiên thị nữ, chắc chắn cự ly lĩnh ngộ một cái hoàn chỉnh phát tác, liền ở trong tầm tay đi. Đáng tiếc, bởi vì nàng cuồng vọng, chính mình vẫn như cũ chính tay bóp chết cơ hội này, cơ hội duy nhất. Nàng căm ngọc quyền, cắn răng, nội tâm hối hận cực kỳ. Hung Vũ, dẫn đường, ta muốn hỏi ngươi nhóm Hồng Quốc hoàng đế Là quyết định đòi bảo, theo ta Long Hiên xích mít đây, vẫn là nguyện ý cùng bình tới lui. Long Hiên vẫn chưa đem hướng triển ngưng để vào mắt, mà chính là lạnh lùng nói ra. Hán biết, so sánh với trực tiếp giết chết những thứ kia chạy đi tống quốc thiên vân ra người, xa xa không bằng trực tiếp từ nguồn cội ngăn lại chiến tranh. Đây là thượng sách, chiến đấu chỉ là hạ sách, bị bất đắc dĩ hạ sách. Là là, ta đây liền. Hồng Vũ trên mặt của lập tức chất đầy mỉm cười, chỉ là đang muốn muốn thi triển đạp không mà đi thì. Một đạo ẩn chứa một chút giọng lo âu nhất thời từ đáng xa chuyển đến. Không xong, Long Hiên, một cái lao giả đống nhiên dẫn người tới trước, nói cái gì trai chủ đã chiếm được người nhà nàng tin tức, chạy tới một cái địa phương đi. Người tới chính là Tô mặc phía sau của nàng, có hai người, một cái lao giả, một người trẻ tuổi. Long Hiên nhất thời hiểu ra, là lao giả cùng vô thương tới. Ai nha, Long tiểu tử, xảy ra chuyện lớn, trai chủ không lâu rời đi tụ bảo trai, nha đây là nàng cho người lưu tin. Nàng trước nói một mực không muốn liên lụy lời của ngươi, khả năng thực sự đi làm chuyện nguy hiểm gì. Trai chủ nhiều người tốt, lão giả ta đầy người tin loạn, bọn ta thu lưu ta, tiểu tử ngươi có thể không thể giúp một chút nàng. Lão giả hơi có chút nóng nảy nói ra. Nhà đầu kia. Long Hiên mở lão giả đưa tin, sau đó tìm đọc, rất nhanh chính là sắc mặt hơi chầm xuống. Các chủ đi trước Hồng Quốc độc cung, người nhà nàng sẽ ở đó Hồng Quốc phân cung. Không tốt, cái kia phân cung khẳng định có linh tắc thất trọng cung chủ, nàng lần đi. Tình huống sợ là phi thường không ổn. Trên tay hắn mọc lên một tia ngọn lửa màu xanh, đem tin đốt thành một phấn, sau đó hít sâu một hơi nói. Bên cạnh Hồng Vũ nghe vậy, nhất thời khỏe miệng có cắp, mẹ nó, làm sao chuyện gì đều cùng Hồng Quốc nhắc lên quan hệ. Đây nên chết Hồng Quốc độc cùng thì không thể đổi lại cái địa phương bắt người. Hiện tại Long Hiên phòng trừng sẽ đem toàn bộ lửa giận đều tắt đến Hồng Quốc tới a hắn Hồng Vũ sẽ không dễ chịu. Hồng Vũ, nếu là các chủ tại Hồng Quốc xảy ra chuyện, ta trước hết giết người Tế Thiên. Long Hiên mắt lộ sát ý nói: "Hồng Vũ nghe vậy, nhất thời run một cái, thiếu chút nữa tại chỗ hoàng sợ nước tiểu. Trêu ai ghẻo ai đây là? Vốn muốn đi đuốt lót Long Hiên, kết quả cầu hoàng đế chạy đi cấp người nhà Long Hiên lãnh địa bà bối, cầu Nhật Hồng Quốc độc cùng, càng là đem Long Hiên bằng hữu người nhà bắt. Ta có thể làm sao, ta cũng rất tuyệt vọng a." "Long, Long công tử, người yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo toàn người lãnh địa bằng hữu ngài tính mạng. Chúng ta bây giờ đi liền, người mời đi theo ta." Hồng Vũ khóc không ra nước mắt nói: "Không cần, sự tình khẩn cấp, dùng truyền tống môn truyền tống." Long Hiên nói xong, chính là lấy ra thiên nhãn không gian truyền tống môn. Trong sát na, một cái có lam sắc vòng xoáy xoay tròn môn nhất thời xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không gian truyền tống môn. Hồng Vũ thấy vậy, nhất thời kinh hô thành tiếng, trong mắt tràn đầy chấn động vẻ. Thân là linh tắc ngũ trọng cường giả, đối với rất nhiều sự vật, sớm đã có một cái rõ ràng lý giải. Chứng kiến cái không gian này truyền tống môn trong náy mắt, Liên biết đây là một cái không thua gì với cựu phẩm cực phẩm bảo bối. Đồ chơi này, nếu như bị cường giả để mắt tới, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới cướp. Không có nó, đơn giản là loại bảo bối này cùng không gian nhắc lên quan hệ. Bất luận cái gì không gian bảo bối, đều là cực kỳ đáng giá, nhất là loại này có thể xuyên toa không gian, tùy ý truyền tống bà bối, vậy càng thêm là bảo bối bên trong bà bối. Hán, thân là đại quốc thượng thư lệnh, cũng không có loại bảo bối này a. Ngay cả bên cạnh sử triển ngưng cùng lão gia Vô thương, cũng không nhịn được trực tiếp nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn đầy thèm nhỏ dãi vẻ. Các chủ là ngày hôm qua đi, phòng trừng đã không sai biệt lắm đến độc cùng chúng ta đi. Long Hiên đang muốn một bước bước vào thiên nhãn không gian môn, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, tay phải hắn hướng về phía phía dưới một chảo. Trong sát na, một cổ mạnh mẽ hấp lực sinh ra, một cái trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ người, chính là không có lực phản kháng chút nào đi tới Long Hiên trước mặt. Thang Ngân đúng không, thiếu chút nữa đã quên rồi người. Linh tác lục trọng thực lực, độc cung thật đúng là nhân tài đông đốc ca. Bất quá ngươi bây giờ đến trong tay ta, muốn sống đi xuống sao? Long Hiên nhàn nhạt hỏi thăm. Ta nghĩ, ta nghĩ, đại nhân người xin cứ việc phân phó, thuộc hạ nhất định chi vô bất nôn, nôn vô bất tẫn. Thang Ngân run dậy nói ra. Chờ đến Hồng Quốc độc cung phân cung, ngươi coi như ta tiên phòng, giúp ta mở mở đường đi. Mở tốt, miễn tử, mở không tốt, vậy chờ bị chính các ngươi người dết chết đi. Long Hiên cầm lấy Thang Ngân nói. Thang Ngân nhất thời vong hồn đều bước lên, hôn đản này dĩ nhiên để hắn dẫn đường, cái này hồng quốc độc cùng phòng ngự, chỉ biết so sở quốc độc cùng càng mạnh, căn bản không phải tốt như vậy mà a Bất quá lúc này Long Hiên, nhưng căn bản mặc kệ Thang Ngân ý tưởng, trực tiếp đem nắm, đi qua không gian môn. Hồng Vũ không dám có chút do dự, vội vàng đuổi kịp, Long Minh Thanh Chi cũng theo sát phía sau. Tiểu tử, ngươi nhất định phải đem nàng cứu trở về tới a Lao giả lớn tiếng nói, yên tâm, không có ta Long Hiên cứu không trở về người. Không gian môn tiêu thất là lúc, Long Hiên cái kia nhàn nhạt, nhạt lời nói, cũng lần nữa chuyển đến. Vượt chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Tô mặc đột nhiên hỏi thăm. Thiên Vân Giang gần gặp chuyện không may, chúng ta trước chạy trở về nhìn. Thanh Thành tử nói ra. Tô mặc gật đầu, sau đó hai người chính là thi triển đạp không mà đi, trực tiếp chạy tới Tống Quốc đi. Kìa, Lao đầu tử ta, vẫn là ngoan ngoan đứng ở tụ bảo trai đi. Lao giả nghĩ đến thực lực của chính mình, chỉ có thể biểu môi nói. cái kia gọi các chủ ta đột nhiên. Thật hâm mộ. Sử triền ngưng nhìn thiên nhãn không gian môn vừa vị trí, nhất thời cắn răng nói. Nàng lần thứ hai nghĩ đến, nếu như nàng không xúc phạm lời nói, hiện tại đều đã nhiên là lòng hiền thị nữ đi. Nàng ánh mắt nhất ảm, như thế yêu nghiệt chủ nhân, nàng tựu như thế bỏ lỡ a Ha ha, tiểu nữ hoa, ngươi tuy nhiên lớn lên rất tốt nhìn, thoạt nhìn cũng chỉ so trai chủ chỗ thua kém chút, nhưng là ngươi nhưng là không biết, trai chủ giúp Long hiền bao nhiêu à. Có thể nói, Từ Long Hiên đến vạn linh vực bắt đầu, nàng thịu không để lại dư lực giúp Long Hiên, còn chưa phải cầu hồi báo rút, thậm chí không muốn liên lụy đến Long Hiên. Ngươi nói, cô gái như thế, phàm là là khỏa thách đầu, cũng sẽ bị cảm động đi, ngươi cảm thấy, ngươi làm, có thể so sánh được với trai chủ sao. Lao ra ngay vậy, nhất thời khẽ cười nói. Sử truyền ngưng ngay vậy, nội tâm trận co quắc một chút, trên mặt hối hận vẻ càng đầm ốc. Nàng nơi nào có thể so sánh được với a nàng không chỉ không giúp Long Hiên. Hơn nữa còn rêu cận hắn, liền cô gái kia 1% đều kịp không lên A. Nàng thở dài, sau cùng yên lặng hướng sở quốc phương hướng lao đi. Lần đi kinh nghiên, xác nhận ngày tốt điều kiện không có tác dụng. Liền dù có ngàn loại phong tình, càng cùng người phương nào nói. Nàng, vẫn là bế quan tu luyện đi, vài thập niên, cũng bất quá trong nháy mắt giữa mà thôi. Có lẽ, đợi đến nàng ra lại đóng là lúc, Long Hiên dĩ nhiên đứng tại đại lục đỉnh phong, cũng lại không ai bằng đi. Hồng Quốc, Thiên Hoàng Thành. Phía trên, dĩ nhiên, trong nháy mắt liền truyền tống đến thiên hoàng thành, cái này không gian truyền tống môn, thật sự là quá mạnh mẽ. Đứng ở nơi này quen thuộc trên không, Hồng Vũ nhịn không được lần nữa sợ hãi than lên tiếng nói. Bảo bối như vậy, đem làm quốc bảo, đều mảy may không quá phận. Đi thôi, gặp ngươi một chút nhóm Hồng Quốc Hoàng đế, ta hướng hắn đòi cái thuyết pháp. Long hiên thản nhiên nói, là, Long công tử, tuyên truyền giới thiệu trước ta thông báo bọn họ, để cho bọn họ mở ra đại trợ. Hồng Vũ gật đầu. Sau đó bắt đầu thi triển ấn quyết, thông báo khống chế hộ cung đại trận trận Pháp Sư. Long Hiên gật đầu, lần này tới, nếu là có thể hòa bình giải quyết, vậy không cần chiến đấu. Đương nhiên, nếu là Hồng Quốc Hoàng đế, khư khư cố chấp lời nói, vậy trách không được hán. Siêu, siêu, siêu. Rất nhanh, thiên hoàng dưới thành phương, chính là có 3 ba người, thi triển thuấn gian di động, đến không chung. Ba người cảnh giới không đều, bất quá Long Hiên nhưng là có thể nhìn ra. Ba người này đều là cựu phẩm đỉnh phong trận pháp sư. Rất hiển nhiên, hôm nay hoàng thành hoàng cung hộ cung đại trận, đều là do ba người này không chế. Nguyên lai là thượng thư lệnh đại nhân, bọn ta chậm chế. Ba cái trận pháp sư không người nói. Không cần nhiều lời, mở ra trận pháp, ta muốn gặp bệ hạ, khẩn cấp trình độ, khẩn cấp nhất. Hồng Vũ lập tức nói ra. Ba người thất kinh, dĩ nhiên là khẩn cấp nhất, nhìn bộ dáng này, thượng thư lệnh bên cạnh thiếu niên thiếu nữ, tửa hồ thật không đơn giản a là Ba người nhất tế đáp dạ, sau đó thi triển ấn pháp, làm cho trận pháp mở một cái lỗ hổng, có thể dung nạp ba người tiến nhập. Long Công Tử, mời đi theo ta. Hồng Vũ đầu tiên là cung kính lên tiếng, sau đó thi triển đạp không mà đi, trực tiếp chạy tới Dư Nguyên Cung đi. Nơi đó, là Hồng Quốc Hoàng đế xuống Tảo Triều về sau, phê duyệt tấu trường địa phương. Long Hiên gật đầu, mang theo Long Minh Thanh Chi, theo sát Hồng Vũ phía sau. Long Công Tử, thoát nhìn, cái này thân phận của tiểu tử rất cao à. Thoạt nhìn là một cái thế lực thiếu chủ, chỉ là Hồng Vũ bất quá là đi một chuyến sở quốc, chỗ kia, hẳn không có đáng giá Hồng Vũ cung kính đối đại nhân vật đi. Coi như là đại quốc con, Hồng Vũ cũng không cần thiết như thế khúng núng đi. Nói như thế nào thượng thư lệnh cũng là ba tể tướng đứng đầu, bách quan tri thủ, dưới một người, vạn nhân trên. Trong ba người một người, nhìn Hồng Vũ cùng long hiên bóng lưng, nhất thời cao mày nói. Chờ một chút, vừa Hồng Vũ nói, người kia, giống như họ la ông Một người khác Đồng tử trợt co rụt lại nói, chẳng, chẳng lẽ phải không tiểu trước, danh tiếng truyền đi phí phí dương dương Long Hiền, nắm giữ nhiều loại pháp tác, càng kiêm cựu phẩm đỉnh phong luyện đan sư cùng cựu phẩm trận pháp sư, dựa vào linh tắc tam trọng cảnh giới, thoải mái nghiên ép sở quốc sử triển ngưng, sử Minh Long, sở quốc lao tổ, quốc sư thang Kim Long Hiền. Ba người cùng lúc kinh hô thành tiếng, cả kinh nói, nghĩ tới đây, ba người nhất thời hai mặt nhìn nhau, ông trời của ta à, dĩ nhiên là cái này Long Hiền tới. Cái này, Hồng Quốc sẽ không ra đại sự đi. chương 916, huyết vụ lướt qua, tích huyết không dính. Ba người kia trận pháp sư khiếp sợ giữa, Long Hiên dĩ nhiên theo Hồng Vũ, đến Dương Nguyên Cung trước. Bốn người, lúc này được cấm vệ ngăn lại. Vì thần Hồng Vũ, mang theo Long Hiên, thỉnh cầu bài kiến bệ hạng. Hồng Vũ không người nói. Ta đã thông biết rõ bệ hạng, xin mời thượng thư lệnh trở. Một cái cấm vệ lập tức nói ra. Dương Nguyên Cung. Lúc này bên trong cung điện Chỉ có Hồng Lưu Thiên cùng một cái Lao Thái Giám. Bậy hạ, gần nhất nhìn người khỏe giống như một mực chú ý Bắc Linh man vực chuyện tình, là bởi vì cái kia Long Hiên Sao. Lao Thái Giám nói, Ha ha, không sai, chấm tuyệt đối không nghĩ tới, như thế một cái tiểu địa phương, dĩ nhiên xảy ra một cái như thế yêu nghiệt cứng, giả, còn có cựu phẩm bảo vật. Người này cùng bảo vật nếu là có thể vì chấm sử dụng, đến lúc đó để hắn phụ trợ chấm nhi tử, Hồng Quốc chắc chắn có thể thêm nữa một cái cường lực Tây trụ. Hồng Lưu Thiên cười nhạo nói. vậy hạ coi trọng như vậy hắn. Cái này Long Hiên, nghe nói chưa tới là bác linh vực, à, Bắc linh man vực một cái tiểu quốc thái tử mà thôi. Lao thái giam có chút khinh thường nói. Chính là bởi vì thân phận đê tiện, cho nên chấm mới để cho kỳ phụ rừng chấm nhi tử, nếu hắn là vạn linh vực người, chấm ngược lại có thể thu hắn làm con nuôi. Đáng tiếc à, hắn cuối cùng là man di chi địa người, chấm nếu thu hắn làm con nuôi, đế hoàng khắc nhất định sẽ cười nhạo chấm, thu kỳ vi nô tài không thể tốt hơn. Dĩ nhiên, biểu hiện ra, không thể như thế nói với hắn, cho hắn cái Hồng Quốc quan viên, đủ để cho hắn loại này man gì chi nhân, mừng rỡ như điên. Hồng Lưu Thiên một bên phê duyệt tấu trương, một bên khẽ cười nói. vậy hả Lao Nâu nghe nói, lúc trước cái kia sử triển ngưng, cũng là nghĩ như vậy, đáng tiếc được Long Hiên làm mất mặt. Lao Thái dám nhắc nhở. Ha ha ha, sử triển ngưng. Nàng tính toán cái gì đồ chơi, cho chút thể diện, tiếng kêu ngưng tiên tử mà thôi. Không nghề mặt nàng, chính là một ánh mắt thiệt cận, không biết trời cao đất rộng, dựa vào sử minh Long nữ nhân mà thôi. Chỉ bằng nàng, cũng muốn hàng phục Long Hiên. Nói chuyện viền vông, có thể chấm bất đồng, chấm là nhất quốc tri quân, sử minh Long thấy chấm, cũng phải không núm thậm chí tại toàn bộ đại lục, chấm đều là thân phận hiển hết người, nghiền ép đông đảo đại quốc. Bởi vậy, chấm, mới có tư cách làm Long Hiên chủ tử. Hồng Lưu Thiên rất là khinh thường nói. Đúng lúc này, một đạo Lưu Quang đống nhiên lướt Hồng Lưu Thiên không để ý tới, bên cạnh Lao Thái giám kiểm tra, sau đó cả kinh. Bậy hạ, là thượng thư lệnh, còn nghĩ Long Hiên mang về Lao Thái giám cả kinh nói. a có ý tứ, vừa nói đến Long Hiên, Long Hiên đã tới rồi. Chắc là Hồng Vũ đem Long Hiên thuyết phục, tìm kiếm chấm che chở tới, hảo hảo hảo, nhớ Hồng Vũ một cái đại công, nhanh tuyên. Hồng Lưu Thiên ngay vậy, nhất thời xoa tròm dâu, sau đó cười to nói. Tất cả vào đi. Lao Thái giám ngật đầu. Sau đó thi triển chuyến âm thuật, hướng về phía bên ngoài cửa cung hô. Là, bậy hạ. Hồng Vũ rất nhanh nghe được, sau đó lập tức không người nói ra. Long công tử, chúng ta có thể tiến bảo, xin mời đi theo ta. Hồng Vũ xoay người nói với Long Hiên. Dẫn đường đi. Long Hiên gật đầu nói. Đợi đến Long Hiên tiến nhập trong đó, rất nhanh chính là chứng kiến cả người cổn Long Bảo trung niên nam tử, ngồi ngay ngắn ở bên bàn đọc sách, túi đầu, đang ở phê duyệt Tấu trương. Phản phất, Long Hiên tiến vào hắn cũng không có thấy đồng dạng. Nam tử này bên cạnh, đồng dạng là một cái lao thái giám, vì hơi không người, cầm trong tay hát sắc phất trần, đứng ở một bên, không dám lên tiếng. Người chính là Long Hiên. Hồng Lưu Thiên sau đó ngầm đầu, nhìn Long Hiên, gặp không sợ hãi. Lời nói giữa, mơ hổ có tài trí hơn người ý tứ hàm xúc Long Hiên nhìn Hồng Lưu Thiên, sắc mặt bình thản, cũng không trả lời, cũng không gật đầu. Bên cạnh Hồng Vũ âm thầm tiêu khổ, vậy hạ sợ là không biết, Long Hiên đã biết rồi Thiên Vân Giang tình đi Bệ hạ cuối cùng là coi khinh Long Hiên A, tuy nhiên chuyện này mới quá 1-2 ngày, nhưng là sở quốc độc cung cung chủ, lại vừa lúc biết rồi. Người như bây giờ vinh mặt hất hàm sai khiến nói chuyện với Long Hiên, để Long Hiên cuồng vọng tính cách, chắc là sẽ không để ý của người A. Lớn mật, bệ hạ chính mồn hướng ngươi lên tiếng, ngươi cũng dám không trả lời. Người cũng biết, ta hồng quốc tại vạn linh vực đại quốc trong, cũng là đứng hàng thứ top 5 tồn tại. Nếu bệ hạ một lời ra lệnh, đến lúc đó vạn nhân công kích, người chính là linh tắc tam trọng thực lực. Chỉ có thể nhượng chúng ta năn bóp. Bên cạnh Lao Thái giám nghe vậy, nhất thời gầm lên lên tiếng nói. Hồng Lưu Thiên nghe vậy, cũng nhìn Long Hiên, Hiển nhiên là công nhận Lao Thái giám lời nói. Xem ra man di hạ người, cuối cùng là cần điều giáo. Xem ra bệ hạ là cảm thấy, ta Long Hiên chưa cùng người bình khởi bình tọa tư cách. Long Hiên nhàn nhạt nói ra. Cũng đúng, nếu là Hồng Lưu Thiên cảm thấy hắn Long Hiên xứng cùng nó bình khởi bình tọa, lại như thế nào có lá gan chém giết hắn Bắc Linh man vực bà bối. Ý tứ này rõ ràng là lao tử đoạt liền đoạn, ngươi không biết coi như thì là biết rồi, ngươi Long Hiên thì phải làm thế nào đây ý tứ đi. Long Hiên, chấm giúp ngươi, ngươi nếu là bởi vì ngươi giúp Hồng Vũ bảo vệ tính mạng, đương nhiên, ngươi cái kia yêu nghiệt Thiên Phú cũng là một cái trong số đó. Bất quá hỗ trợ về hỗ trợ, Thiên Phú quy Thiên Phú, ngươi Trung Quy vẫn chỉ là linh tắc tam trọng, chấm, là đường đường nhất quốc chi quân, thống lĩnh lục hợp, uy trấn khắp nơi. Ngươi bây giờ, ta Trung Quy có thể một cái tát đập chết hiểu Hồng Lưu Thiên chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên cùng lúc đó một cổ Linh tắc bắt trọng đỉnh phong uy thế nhất thời từ trên thân nhộn nhạo lên không khỏi nhanh cái này cổ uy thế trong nháy mắt chính là tiêu thất phản phất cho tới bây giờ không có tồn tại qua lao Thái dám thấy vậy ánh mắt lộ ra một tia vẻ tính sợ đầu cũng thẳng thấp Hồng Vũ thấy vậy nội tâm thở dài hán vốn là muốn khuyên bệ hạ muốn coi trọng một chút Long Hiiền hiện tại xem ra không được Long Hiên cùng vọng gặp gỡ bệnh hạ ba khí Cuối cùng là Thủy Hòa Bất Tương Dung A. Đây là ngươi phái người, đi trước ta Thiên Vân Giang đoạt bảo lý do. Long Hiên cười nhạo, khinh thường nói. Hắn muốn bình yên vô sự giết chết Hồng Lưu Thiên, chỉ cần lại tăng nhất cấp, cần gì phải e ngại. Hồng Lưu Thiên cùng Lao Thái dám nghe vậy, nhất thời thất kinh. Tiểu tử này, là làm sao biết việc này, rõ ràng Hồng Vũ cũng không rõ ràng A. Long Hiên, ngươi không muốn không biết phân biệt, bậy hạ phái người, chủ yếu là che chở ngươi Bắc Linh mang vực, làm tròn hứa hẹn Cái kêu Thiên Vân Giang trong tồn tại bà bối, dĩ nhiên đưa tới rất nhiều người mơ ước, nếu không có ta nhóm Hồng Quốc, các ngươi tần quốc nhất định vong. Lao Thái giám trong đầu tư tự cực nhanh bắt đầu khởi động, sau đó gầm lên lên tiếng nói. Không sai, chấm dụng tâm lương khổ, hi vọng ngươi có thể minh bạch. Hiện tại không chỉ ta nhóm Hồng Quốc tiến đến Thiên Vân Giang, rất nhiều đại quốc đồng dạng tại phái người đi trước, ngươi nên biết, cái kêu ý vị như thế nào. Hồng Lưu Thiên lập tức nói ra. Đã than bài. Cái kia cũng không cần phải giả giả yểm yểm liễu. Chấm Hồng Quốc quốc lực mạnh như vậy thịnh, cùng xung quanh đại quốc lại hợp thành liên minh, chẳng lẽ ngươi Long Hiên cái này chưa lớn lên tiểu láo hổ, còn dám khi hắn Hồng Quốc xính uy không được. Hồng Lưu Thiên A Hồng Lưu Thiên, ngươi đây là đem ta Long Hiên Ai Quy, đặt tại mặt đất Ma Trước hết phái người, chính là ngươi Hồng Quốc, lúc này mới dẫn đến tin tức chuyển đến những quốc gia khác, ta hiện tại có thể Minh xác nói cho ngươi biết, nếu như ngươi không triệt bình, cái kia Thiên Vân Giang nơi đó. Nếu là bởi vì các ngươi tranh đấu, chết một người, đến lúc đó, ta tự mình lấy ngươi đầu chó. Tự giải quyết cho tốt đi Hồng Lưu Thiên, tính mạng của ngươi, có lẽ không có mấy ngày, chúng ta đi. Long Hiên phất tay áo, trực tiếp mang theo thằng Ngân, Long Minh thanh chi, muốn phải đi ra dư nguyên cùng Hồng Lưu Thiên sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống. Cái này mấy trăm năm qua, giang cùng hắn Hồng Lưu Thiên nói như vậy người, chỉ có Long Hiên một cái. Tiểu tử cuốn vọng, cho mặt không biết xấu hổ, ngươi đã không biết tốt xấu. Chấm hiện tại chịu trói ở ngươi, cho ngươi quỳ xuống. Hồng Lưu Thiên có thể nào dễ dàng tha thứ một cái phía sau lưng, ở trước mặt hắn cuồng vọng tiêu gạo, bởi vậy lập tức giận dữ hết. Hắn dĩ nhiên như vậy khổ tâm quyên bảo, vốn còn muốn cho tiểu tử này một cái hồng quốc làm con làm, nói ra, Long Hiên cũng có thể rất có mặt mũi. Nhưng không nghĩ, Long Hiên dĩ nhiên nếu muốn giết tính mạng hắn, quả thực làm cản Bá! Bá! Bá! Hồng Lưu Thiên nói thế hạ xuống, xung quanh nhất thời có vô số thị vệ. Hóa thành tàn ảnh xuất hiện. Dư nguyên cung cửa cung, dĩ nhiên được thị vệ ngăn chặn, hai bên cùng phía trên, cũng đồng dạng, có người tay. Không ít thị vệ, dĩ nhiên đạt tới linh tắc cảnh. a thật mạnh thị vệ A Đại quốc chính là lớn nước, quả nhiên không giống với. Long Hiên nhìn những thị vệ này, gật đầu một cái nói. a Long Hiên, ngươi đã biết tốt xấu, vậy thì nhanh lên quỷ xuống nhận sai. Bệ hạ không phải là người hẹp hỏi, chỉ cần ngươi nhận lầm. Đến lúc đó bệ hạ vẫn như cũ sẽ trọng dụng ngươi. Lão Thái giám cho rằng Long Hiên túng, nhất thời mắt lộ khinh thường, sau đó khỏe miệng nết lên nói. Bệ hạ, bệ hạ, có chuyện hảo hảo nói, Long Hiên lần này tới, cũng chỉ là hy vọng người không nên cử động thiên vân giang bảo bối mà thôi, người hà tất gây trên đây. Hồng Vũ ám đạo gây go, sau đó trong lòng cất một tia hy vọng cuối cùng, đi ra khuyên cắn nói. Câm miệng, chấm nói bao nhiêu lần, chấm là thực hiện ngươi và Long Hiên ước định, phái người đi chấn thủ Bắc Linh man vực. Cái kia thiên vân giang bảo bối, chỉ là đồng dạng tại ta Hồng Quốc bảo hộ trong phạm vi mà thôi, ngươi làm sao bực này hồ đồ. Hồng Lưu Thiên ngay vậy, nhất thời giận tím mặt, lạnh lùng nhìn Hồng Vũ nói. Thân là Hồng Quốc thần tử, dĩ nhiên giúp ngoại nhân nói mà nói, ngươi thật là không biết sống chết ta. Là. Hồng Vũ ngay vậy, nhất thời thân thể run lên, lui xuống. Nội tâm hắn thở dài, hắn đã tận lực ra. Nói thật đi, Hồng Lưu Thiên, có thể đem lửa gạt nói như thế tươi mát thoát tục ta chỉ gặp qua một mình ngươi Hiện tại, thì là ngươi hướng ta nói xin lỗi, ta cũng không tiếp nhận rồi, ngươi dám hủy ta Bắc linh mang vực, ta nhất định lấy ngươi đầu chó. Ta hiện tại đi trước cứu người, cứu xong người, sẽ trở lại giết ngươi. Long Hiên cũng không quay đầu lại. Đứng lại. Những linh sang cảnh đó cùng linh tắc cảnh thị vệ, nhất thời căm dận xuất ra đao kiếm, sau đó cười lạnh nói. Lại dám tại Hồng Quốc cảnh nội, huy hiếp bệ hạng, tiểu tử này thực sự là muốn chết. Con kiến hôi đồng dạng, cũng dám ngăn cản ta. Long Hiên mang theo hai người từng bước một đi về phía trước. Những thứ kia mang theo đao kiếm thị vệ, rất nhanh thì bắt đầu hướng Long Hiên công kích. Vô số đao kiếm, rất nhanh đến Long Hiên trước mặt. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Chỉ là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, đông đảo cứng, giả, chẳng biết lúc nào, không có bất kỳ triệu chứng nào, lần lượt bạo thành một đoàn huyết vụ. Xung quanh thị vệ, tất cả đều thất kinh. Với những thị vệ kia, ít nhất đều là linh sang cảnh, trong đó còn có mấy cái là linh tắc nhất trọ. Long Yên bất quá chính là linh tắc tam trọng, là làm sao làm được loại trình độ này. Linh tắc thất trọng hùng nham tiến, Hồng Quốc Uy Vũ Đại tướng quân, gần với dũng Vũ Đại tướng quân Hồng Kinh Thiên, muốn lãnh giáo một chút lòng công tử bản lĩnh. Một người người khoác màu trắng khải giáp, cầm một cây trường thường, hướng về phía Long Hiên nói ra. Nói chuyện là lúc, quanh thân khí thế không ngừng cổ đang ra. Trên mặt đất, từng đạo vết rách chân ngập, cái kia đông đảo thị vệ, đúng là ẩm ẩm thổ huyết bay ngược, nện ở trên tường. Nếu không có có trận pháp bảo vệ, Lúc này Dư Nguyên Cung chắc chắn đã sớm sụp đổ. Hồng Lưu Thiên thấy vậy, nhất thời khỏe miệng nhét lên, Long Hiên còn muốn khiêu chiến hồng nhằm tiến, thực sự là không biết sống chết à. Đây cũng không phải là sử Minh Long, cũng không phải Thang Kim, càng không phải là thông thường linh tắc lục trọng, đây là linh tắc thất trọng a Linh tắc thất trọng, cao đẳng linh tắc cảnh, cũng không phải chính là linh tắc tam trọng Long Hiên, có thể so sánh. Vậy hả biết Long Hiên sâu cạn hồng vũ, nhất thời cấp bách, muốn phải lên tiếng. Người nói nhảm nữa chớp liền phế đi của ngươi thượng tư lệnh. Hồng Lưu Thiên nhìn Hồng Vũ, lạnh lùng lên tiếng nói: "Hôm nay bắt Long Hiên thành công sắp tới, ai dám ngăn trở, đều sẽ chết." Hồng Vũ nắm chặt quyền đầu, cắn răng, sau cùng phất liêu phất tay áo, không nói thêm gì nữa. "Đã nghe không tiến vào trung môn, vậy ngươi phải đi chết đi." "Mẹ nó, chỉ hy vọng cậu hoàng đế chớ liên lụy lao tử toàn ra a." Long Hiên trả thù, cũng không phải là đùa giỡn. "Ta khuyên ngươi vẫn là đừng tìm chết cho thỏa đáng." Long Hiên nhìn Hồng Nam Tiến, cước bộ căn bản không có đình chỉ. Ha ha, người nếu là sợ, cứ việc quỷ xuống. Hồng Nham Tiến rêu rêu nói. Hán đường đường linh tắc thất trọng cường giả, đối mặt một cái linh tắc tam trọng yếu gả, như thế nào sợ. Long Hiên không nói thêm gì nữa, sau lưng Long Minh Thanh Chi cùng Thang Ngân, cũng không nói thêm gì nữa. Bất quá, Thang Ngân trong mắt, nhưng là lộ ra một tia vẻ hài hước. Hồng Quốc Người, thật biết điều. Ẩm. Long Hiên nhìn Hồng Nam Tiến liếc một chút. Sau đó hồng nham tiến thân thể, cũng giống như trước thị vệ đồng dạng, bạo thành một đoàn huyết vụ. Trước khi chết, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Long Hiên ba người, từ huyết vụ trong, chậm rãi đi qua, cũng không mảy may huyết dịch rơi vào trên y phục Chính như vạn hoa tùng trong quá, khu vực diệp không dính thân thể, bây giờ Long Hiên, nhưng là huyết vụ lướt qua, tích huyết không dính. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đồng tử, đều gần như trợn cò dù lại. Thời gian, phản phất đã ở trong nháy mắt đó dừng lại Hồng lưu thiên miệng mở lớn, thân thể trợn kịch liệt đều hiểu. Lao thái dám ngây ra như phóng, trong mắt hiện đầy vẻ khó tin. Mọi người chung quanh, đều mắt lộ chấn động, nuốt nước miếng một cái. Bất quá, nhất rung động, vẫn là thang ngân cùng hồng vũ. Bởi vì, bọn họ hiện tại mới hiểu được, Long Hiên không lâu chiến độc thiên ngân, căn bản không dùng toàn lực A. Nếu dùng toàn lực, độc thiên ngân sợ rằng trong nháy mắt liền chết, tuyệt đối không sẽ làm cho Long Hiên dùng ra vài loại pháp tắc. Thời điểm đó Long Hiên Sợ rằng chỉ là vui đùa một chút đi. Người này, thực sự thật đáng sợ. Bất quá, khiến đến dư nguyên trong cung người, quỷ dị là. Đi qua cái kia khu vực huyết vụ sau, long hiên ba người, dĩ nhiên quỷ dị tiêu thất. Tiểu như cùng quỷ hồn đồng dạng, quỷ dị xuất hiện, sau đó, lại quỷ dị tiêu thất. Dư nguyên trong cung, lần nữa khôi phục Kiết lặng. Mọi người, đều ngơ ngác nhìn về phía vẻ mặt khiếp sợ, cùng lúc, còn có chút vẻ hối tiếc hồng lưu tiên, chờ đợi mệnh lệnh của hán, hán Hắn như thế nào mạnh như vậy? Hồng Lưu Thiên nắm chặt song quyển, kinh hãi lên tiếng nói. Hắn mơ hồ ý thức được, hắn tự hồ coi thường Long Hiên. Hắn giống như có khả năng đại họa lâm đầu. Chương 917, Độc cung thánh nữ, Thiến Ly. Long Hiên ba người quỷ dị tiêu thất thì, Hồng Lưu Thiên đồng tử mãnh liệt co rút. Trong mắt vẻ khiếp sợ, dĩ nhiên nồng nặc tới cực điểm. Hai tay hắn đặt tại trên bàn, hai cái ba lớp sâu áo ấn, nhất thời xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dư Nguyên trong cung Mọi người nhất thời ngừng thở, tất cả đều không dám lên tiếng. Khí tức, hơi thở của hắn thực sự triệt để tiêu thất, hắn vừa tới cùng thi triển cái gì vũ kỹ? Chẳng, chẳng lẽ là không gian phát tắc? Hắn trực tiếp thi triển không gian chuyển di trốn không được. Hồng lưu thiên ý niệm chợt phóng ra ngoài mười mấy tròn, cũng nắm phát hiện, long hiên khí tức, căn bản gió xét không tới. Lao thái dám thất kinh, không gian chuyển di? Cái này không gian chuyển di cùng thuấn gian di động, không gian di động lại có chỗ bất đồng. Người sau là linh không cảnh đã ngoài liền có thể tự động lĩnh ngộ vũ khí. Nhưng này không gian chuyển di, chính là cần pháp tắc năng lực thi triển. Bởi vì, cái này không gian chuyển di, một khi thi triển, liền có thể nghịch chuyển không gian, nhượng một cái không gian cùng một không gian khác trao đổi. Nói cách khác, người thi triển có thể từ một cái địa phương, thuần gian di động đến mấy dặm bên ngoài, ít nhất đều là 5 dặm, lâu thì có thể đạt tới mấy trăm, thậm chí hơn ngàn dặm. Nếu đến thần cảnh, chính là hơn vạn tràng, cũng có thể Trong nháy mắt từ đại lục một bên, đến bên kia, cực kỳ khủng bố. Loại chuyện này, thuần gian di động, không gian di động, đều là vô pháp làm được, bởi vì bọn họ phạm vi, dĩ nhiên gắt gao hạn định, nhiều nhất năm giảm. Chẳng, chẳng lẽ hắn thực sự còn có thể thứ sáu điều phát tắc? Hồng Vũ nghĩ tới đây, nhất thời nhịn không được lần nữa khiếp sợ lên tiếng. Người này, có muốn hay không kinh khủng như vậy a Cái gì 6 cái phát tắc? Tên tiểu hôn đả này không phải là chỉ biết bốn cái sao? Hồng Liêu Thiên cắn răng cả giận nói: "Vậy hạ, quên nói cho ngài, Long Hiên giết chết Sở Quốc lao tổ về sau, liền tiến đến Ngọc Cung, tin tức này hẳn là rất nhanh thì sẽ chuyển tới." Này, hắn dĩ nhiên đạt tới linh tắc tứ trọng, thi triển mục chi pháp tắc, thoải mái cướp giật phần lớn cái này một năng lượng, làm cho thang kim thiên mục khai giáp căn bản vô pháp duy trì. Thậm chí, hắn khống chế pháp vực dĩ nhiên đạt tới 200 dặm, triệt để nghiền ép cung chủ độc thiên ngân độc khí pháp vực, sau cùng đem siêu hồn chí tử. "Vậy hạ, Người chuyện lần này khủng bố rất phiền thoái. Hồng Vũ thở dài, sau đó nhất nhất giải thích. Cái gì? Mọi người tại đây ngay vậy, lần nữa tất cả đều khiếp sợ. Tiểu tử này phát vực, dĩ nhiên có thể bao phủ 200 dặm, loại chuyện này, vị miễn cũng quá kinh khủng đi. Tiểu tử này, chỉ mới linh tắc tứ cho A. Đáng ghét, nói như vậy, cộng thêm không gian phát tác, hán quả thật sẽ 6 loại phát tác. Hồng Vũ, ngươi lại dám dấu diếm sự thực, khi quân phạm thượng, ngươi phải bị tội gì? Hồng Lưu Thiên nắm thật chặt quyền đầu, sau đó hét. Bậy hạ, vi thần nhiều lần lên tiếng, muốn nhắc nhở người, có thể người cũng không nghe vi thần khuyến cáo. Hồng Vũ nội tâm ha hả, sau đó nói ra. Cho chấm đi tìm, nếu là tìm được tên tiểu hôn đàn này thân ảnh, lập tức bẩm báo chấm, chấm tự mình đi giết hắn. Hồng Lưu Thiên cả giận nói. Bậy hạ, Long Hiên lần đi, chắc là đi Hồng Quốc độc cùng, hắn đi nơi đó, có hắn cần cứu người, đây là hắn chính mồm nói. Hồng Vũ rất nhanh nói ra. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, toàn bộ Hồng Quốc trên dưới, cũng không biết Hồng Quốc độc cung ở đâu. Bởi vậy, hắn thì là nói ra, sợ rằng Hồng Lưu Thiên cũng tìm không ra đi. Tốt, cho chấm tìm, thì là đem toàn bộ Hồng Quốc vén cái cơ sở hướng lên trời, cũng nhất định phải đem cái này Hồng Quốc độc cung tìm ra. Chờ tên tiểu hôn đả này từ Hồng Quốc độc cung trong đi ra, chấm liền phong tỏa không gian, đem chém giết. Hồng Lưu Thiên ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng nói, là, mọi người nhất thời nhất tề đáp dạng. Đinh. Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, cái này tinh tướng phi thường ưu tú, thu được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Đinh. Chúc mừng Long Long thiên nhãn giá trị đạt tới 50 điểm, xuất hiện rút thưởng luân bàn, thu được một lần rút thưởng cơ hội. Hệ thống mội tử nói ra. Long hiên mới từ thiên nhãn không gian đi ra thì, liền nghe được như vậy nhắc nhở tiếng. Hắn khép cười một tiếng, lập tức tiến nhập hệ thống điểm kích rút thưởng, không có gì bất ngờ xảy ra, lần nữa thu được một tấm nhân vật kinh nghiệm thẻ. do dự nào Hán điểm kích sử dụng. Đinh. Chúc mừng Long Long thành công sử dụng nhân vật kinh nghiệm thẻ. Lên tới Linh Tắc Ngũ Trọng, thu được một lần từ pháp tắc chi liên lấy ra pháp tắc cơ hội. Hệ thống mội tử nói ra. Lấy ra. Long Hiên nói ra. Hoa. Chúc mừng Long Long vận khí nổ tung, thu được không gian pháp tắc. Hệ thống mội tử nói ra. Ngoa tạo, không gian pháp tắc. Long Hiên nghe vậy, nhất thời mắt trừng lớn, trong mắt nhịn không được lộ ra một tia vẻ hứng phấn. Trước thu được hỏa chi pháp tắc cùng lôi chi pháp tắc thời điểm, hắn đều không hưng phấn như thế quá. Chỉ vì, cái này không gian pháp tắc, chính là mạnh nhất trên thế giới pháp tắc một trong, cùng thời gian pháp tắc là vị liệt trùng trở, xa xo lôi hỏa mạnh hơn. Nắm giữ nó, cùng lúc đạt được nhất định cảnh giới, liền có thể tùy tiện mở ra một cái không gian, thậm chí từ tại chỗ thuấn gian di động đến mười mấy dặm bên ngoài, đều không bất cứ vấn đề gì. Những thứ kia không có nắm giữ không gian pháp tắc cứng, giả, gặp hắn, lực lượng không có hắn mạnh. Đối phương căn bản thi triển không được không gian di động, lực lượng mạnh hơn hắn, thi triển cùng không gian tương quan vũ kỹ, cũng sẽ bị cản trở. Đến mức trưởng không không gian pháp tắc cường giả, chỉ cần chiến lực không có hắn cường, hắn cũng có thể dễ dàng nghiên ép. Đương nhiên, nếu là chiến lực mạnh hơn hắn, cái kêu long hiên chỉ có thể chạy thoát. Bất quá cái loại này cường giả, đều là linh tắc kiểu trọng trở lên cường giả đi. Đại, đại nhân, không nghĩ tới người dĩ nhiên nắm giữ không gian pháp tắc, trong nháy mắt tử dư nguyên cung ly khai, đến đến nơi này thực sự là lợi hại a Thang Ngân khiếp sợ hơn, còn không quên vô vô định mỡ. Hắn vừa mơ hồ có loại hoảng hốt cảm giác, tựa hồ tiến nhập một cái không gian. Cái không gian kia trong, có một loại kiến trúc rất kỳ quái, còn có bãi cỏ. Để cho ta xem, cái này độc cung cửa cung ở nơi nào. Long Hiên thản nhiên nói, từ độc thiên ngân nơi đó có được chỉ nhớ, Hồng Quốc độc cung, là ở lòng đất. Mở ra cơ quan, là một cục đá to lớn, nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể như vậy bí mật Viên kia cự thạch, ngay phía dưới, bất quá cụ thể ở nơi nào, còn cần xác định. Nói xong, hắn chính là mở ra thiên nhãn ra ra giò xét. Trong sát na, hắn liền đem phạm vi tập trung ở tại 2 km trong vòng. Sau đó, hắn rất nhanh liền đem mục tiêu tập trung ở tại cung thạch trên. Siêu. Hắn thi triển không gian chuyển di, đến viên kia cự thạch bên cạnh, bắt đầu dùng thiên nhãn dò xét cự thạch tình huống. Không sai, đây là cung thạch. Long Hiên gật đầu một cái nói. Chủ nhân. Chúng ta trực tiếp mở cung thạch cơ quan đi vào sao? Nói như vậy, sợ là sẽ phải kinh động Hồng Quốc độc cung người. Long Minh Thanh Chi hỏi thăm. Thuấn gian di động cùng không gian di động, chỉ sợ cũng không được. Loại này thường quy thủ đoạn, thì bất kỳ người nào đều biết, độc cung có chuyên môn kiểm tra đo lường thủ đoạn. Thang Ngân rất nhanh nói ra. Nếu như là trước đây, đích xác chỉ có thể như vậy, bất quá bây giờ, cũng không cần như vậy. Long Hiên cười khẽ, sau đó thi triển không gian chuyển gì, trong sát na. Ba người chính là tiêu thất tại chỗ, tiến nhập lòng đất độc cung. Quả, quả nhiên là không gian chuyển di. Thang Ngân lần này, trong nháy mắt hiểu rõ ra, nội tâm lần nữa thất kinh. Long Hiên người này, dĩ nhiên thực sự nắm giữ không gian phát tắc. Chơi à người này, thật là thật là đáng sợ. Lúc này, dưới đất này độc cung, vẫn chưa vang lên cảnh báo. Đi thôi, nếu là gặp phải độc cung người, trước chơi chết mấy cái, sau đó chúng ta biến thành những người đó là được. Ta đây cái bách biến mô phỏng công năng. Cũng đã lâu vô dụng đây. Long Hiên khẽ cười nói. Long Minh Thanh Chi cùng Thang Ngân lần nữa cả kinh, Long Hiên có thể biến thành những người khác giáng dấp. Ta Thiên, đây đều là cái gì khủng bố năng lực à? Hồng Quốc độc cung đại điện. Gần nhất có thể xảy ra đại sự gì? Hồng Quốc độc cung công chủ, độc vô ngân, vừa bế quan vững chắc tu vi đi ra, sau đó nhạt nhạt nhìn mọi người nói. Hồi bẩm cung chủ, gần nhất tổng bộ bên kia, chuyển đến thứ nhất tin tức, nói là Bắc Linh man vực Tống Quốc Thiên Vân Giang nơi đó. Khả năng phong lớn người của chúng ta hoặc là tà linh tộc người. Tổng bộ nhượng bọn ta phụ trợ tổng bộ tới hộ pháp, cứu ra người này, người này vừa ra, đến lúc đó có thể đối với cung chủ thống nhất đại lục kế hoạch, có cực lớn trợ lực. Một mực chủ trì sự vụ tà hộ pháp, nhất thời bẩm báo nói. Ừ, muốn phải đối với cung chủ có chút trợ giúp người, nói như thế nào cũng phải linh tắc thất trọng đã ngoài đi, chính là Bắc linh man vực, làm sao có thể vây khốn bực này nhân vật. Độc vô ngân nhất thời cao mày nói. chuyện là như vậy Việc này là từ Hồng Quốc trong truyền lưu đi ra, cụ thể thật giả, cũng không biết. Tả hộ Pháp đem nhận được tin tức quá trình, nhất nhất nói ra, sau đó nói tiếp thuật Bắc Linh man vực chuyện. Người nói, cái kia Hồng Lưu Thiên là bởi vì một người tên là Long Hiên Hoàng Mao Tiểu Nhi, cho nên mới phái binh đi trước Bắc Linh man vực. Cái này Hồng Lưu Thiên thực sự là càng sống càng đi trở về, dĩ nhiên mơ ước một cái man gì chi địa đồ vật, buồn cười. Độc vô ngân nghe vậy, hơi có chút khinh thường nói. Không phải như thế. Đó là bởi vì Thiên Vân Giang Phong gần dưới, có cựu phẩm bảo vật khí tức. Lúc này dĩ nhiên không chỉ là Hồng Quốc chạy đi, ngay cả Đông Đảo đại quốc cũng dồn dập chạy tới Bắc Linh Mang vực. Là trọng yếu hơn là, tên kia gọi Long Hiên Tiểu Nhi, dĩ nhiên nắm trong tay bốn loại pháp tác, càng là cựu phẩm đỉnh phong trận pháp sư cùng cựu phẩm đỉnh phong luyện đan sư, chấn áp thôi sở quốc lao tổ, hoàng đế, còn có chúng ta Độc Cung nằm vùng thang kim. Tả Hộ Pháp nhất thời giải thích, nói chuyện là lúc, trong mắt vẫn lưu lại chấn động vẻ. Cái gì? Tiểu tử này lợi hại như vậy. T. Nghe vậy, độc vô ngân nhất thời đồng tử hơi co lại, sau đó ngược hít một hơi lanh khí. Cựu phẩm bảo vật, toàn bộ thiên huyền đại lục đều không có bao nhiêu, dĩ nhiên giấu ở một cái nho nhỏ bắc linh man vực. Nếu là phong lớn dưới người, là độc cung người, như vậy bảo vật, độc cung cũng nhất định phải cầm về A. Đáng sợ nhất là, một cái hoàng bao tiểu nhi, đã vậy còn quá lợi hại, nếu là chờ hắn trưởng thành, cái kia tất nhiên muốn nghịch thiên A. nhân vật như vậy Hán độc vô ngân trước đây chưa từng nghe qua, càng chưa từng thấy qua, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên ra một cái. Thực sự là thiên trợ ta độc cung a tốt, chờ tổng bộ hưu hộ pháp qua đây, đến lúc đó chúng ta lập tức chạy tới Bắc Linh Man Vượng. Đến lúc đó lại đem tiểu tử này năm tới, cho ta độc cung sử dụng. Độc vô ngân ánh mắt lói ra, rất nhanh chính là cười lạnh nói. Người này lúc này chưa triệt để lớn lên, đem nắm cũng bồi dưỡng, vẫn là có khả năng. Thì là bồi dưỡng không được cũng không có thể nhượng kỳ thành vì vạn linh vực Trung Quốc trợ lực. Cung chủ, gần nhất Độc cung bắt được một người, người này là cái thiếu nữ, cảnh giới chỉ có linh sang ngũ trọng, có thể người này lại có thể thi triển ta Độc cung bí thuật. Loại bí thuật này, chỉ có tổng độ ngự độc sứ trở lên người mới vừa có tư cách nắm giữ, người này bí thuật, biểu sát ta Hồng Quốc Độc cung gần trăm người, bị thương nặng hơn 300 người, cho tới bây giờ, bọn họ thương thế cũng không có khỏi hẳn. Độc cung trong giam giữ nhiều năm nhân vật trọng yếu, chỉ thiếu chút nữa đã bị nàng tiểu đi. Cuối cùng là cung chủ người thi triển Vô Ngân độc trận xuất thủ, mới đem trấn áp xuống. Hữu hộ pháp đột nhiên lại nói ra, "Chuyện gì xảy ra? Người đường đường Hữu hộ pháp, linh tác lục trọng tồn tại, như thế nào bại bởi một cái linh sang cảnh nữ nhân? Phế vật." Độc Vô Ngân nghe vậy, nhất thời hơi giận nói, "Việc này nếu là chuyện đi, vậy hắn Độc Vô Ngân chẳng phải là muốn được cái khác độc cung cười nhạo, đến lúc đó mặt mũi ở đâu?" "Cung, cung chủ thuộc hạ vừa nói với ngài." Nữ nhân này bí thuật, là độc cung trong, gần như tối cao cấp tồn tại. Nàng lúc đó dùng chỉ sợ là độc cung trong, liền người đều không cơ hội tiếp xúc được thiên độc huyền biến thành. Hữu hộ pháp nuốt nước miếng một cái nói. Cái gì? Thiên độc huyền biến thành, nàng dĩ nhiên tu luyện thành công. Độc vô ngân ngay vậy, trong mắt trong nháy mắt tràn ngập một tia vẻ kinh hãi, sau đó chợt từ châu ngồi đứng lên. Ngay cả thân thể, trong lúc nhất thời đều mơ hồ có chút run. Thiên độc huyền biến thành. Chính là độc cung tổng bộ hộ pháp đã ngoài, mới vừa có tư cách tu luyện đỉnh cấp bí thuật. Có thể, đây vẫn chỉ là tư cách, kinh khủng nhất là, tu luyện này môn bí thuật, cần trời sinh tự mang hoặc là ngày kia bồi dưỡng một loại thể chất. Loại này thể chất, tên là thiên độc thân thể, này thể chất có thể chứa nạp vạn độc, nói cách khác, người như thế, có thể nói trời sinh độc sư, vẫn là đỉnh cấp độc sư. Thiên độc thân thể đối với độc dược độ nhạy cảm, là phổ thông độc sư gấp 5 lần đã ngoài, đừng bảo là vạn 5 coi như là mấy và năm, đều rất khó nhìn thấy một cái. Nhưng là, thiên độc thân thể, còn chưa phải là để cho người hoảng sợ. Để cho người hoảng sợ, là ngày đó độc huyền biến thành. Tu luyện loại bí thuật này, coi như là thiên độc thân thể, đang không có thành công trước, mỗi đêm đều cần chịu đựng thống khổ cực lớn, giống như vạn nghị phệ tâm. Sơ ý một chút, coi như là thiên độc thân thể, cũng phải chết. Có thể, đây là độc cung trong trung cực bí thuật, một khi tu luyện thành công, làm cho người tu vi trong nháy mắt vượt qua một cái đại cảnh giới. Đúng vậy, không đếm xỉa bất kỳ điều kiện gì, cũng sẽ không có bất luận cái gì hậu di chứng, chỉ một chút vượt qua một cái đại cảnh giới. Lúc này thiên độc thân thể, có thể nói người nào chạm đều sẽ chết. Dựa theo của ngươi thuyết pháp, người nữ nhân này, là đại thành thiên độc thân thể. Thời khắc này độc vô ngân, không biết là cần hương phấn, hay là nên hoàng sợ. Hắn hiện tại chỉ biết là, nếu là đem hôm nay độc thể hiến cho công chủ, đến lúc đó địa vị của hắn, Sẽ thẳng tắp tăng lên Không sai, cái này chính là cái này Nữ nhân dám đến nơi này nguyên nhân Chắc là vừa tu thành Lúc đó ta hết sức cầu xin tha thứ Nàng động một chút lòng chắc ẩn Bên ta mới có cơ hội phát động vâu ngân độc trận Nếu như nàng lúc đó lại thủ đoạn độc gác một chút Bây giờ Hồng Quốc độc cùng Sợ rằng dĩ nhiên không tồn tại Hữu hộ pháp kinh hồn táng đảm nói ra Ha ha ha, làm tốt lắm Có người nói trước đây cung chủ thu quá một cái đồ đệ Cái kia đồ đệ chính là thiên độc thân thể sau lại không thấy? Nếu như bổn tọa đoán không lầm, người thiếu nữ này, nhất định chính là cùng chủ đồ đệ, cũng chính là độc cung thánh nữ, thiến ly. Độc vô ngân âm chắc chắc lên tiếng, khỏe miệng nết lên nói. Chương 918, thân đang ở hiện cảnh. Nếu như bổn tọa đoán không lầm, người thiếu nữ này, nhất định chính là cùng chủ đồ đệ, cũng chính là độc cung thánh nữ, thiến ly. Độc vô ngân ánh mắt lẻ lên gian tả, chính là khỏe miệng nết lên nói. Thánh nữ thiến ly. Cái này, trong truyền thuyết Nàng không phải là đã chết rồi sao? Làm sao sẽ? Hữu hộ pháp nghe vậy, nhất thời đồng tử hơi co lại, sau đó kinh hài nói. Ha ha, chết. Loại này thiên độc thể, cung chủ như thế nào để cho nàng chết? Đây chính là sắc bén nhất lợi khí giết người à, ta nếu là cung chủ, cũng sẽ không bỏ qua nàng. Năm đó nếu không có nàng phát hiện manh mối, cũng không có chạy trốn, ta ngược lại không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên có thể trầm trụ khí, ẩn giấu 10 năm. Độc vô ngân khẽ cười nói. Chạy trốn. Ẩn giấu 10 năm. Điều này sao có thể, nàng nếu là mỗi đêm đều là tu luyện thiên độc thể, chứ không nói nàng có thể hay không chịu đựng xuống tới, nàng cũng có thể sẽ bị phát hiện mới đúng à. Hưu hộ pháp trong mắt tràn đầy khó có thể tin nói. Ai biết được, ngươi đều nói nàng biết rất nhiều độc cung cao đẳng bí pháp, đối với nàng mà nói, che giấu hơi thở, hẳn không phải là việc khó. Có thể bí mật đem đại thành thiên độc thể tu thành, phần này kiên quyết, phần này kinh khủng ẩn nhẫn lực. Không phải người bình thường có thể làm được. Hắc hắc, chỉ là nàng tuyệt đối không nghĩ tới, nàng biết động lòng chắc ẩn, để cho nàng lần hành động này, chết để thất bại, sau cùng tiện nghi ta đi. Độc vô ngân ánh mắt lộ ra một tia vẻ hương phân nói. Cái này đều nhiều hơn thua thiệt cung chủ người vô ngân độc trận, trận này vừa ra, quả thực không gì sánh kịp. Hữu hộ pháp lập tức nói ra. À, cái này cùng ngươi cơ linh cũng có quan hệ, chờ tổng bộ tưởng thường xuống, đến lúc đó ta cũng ban cho chút cho ngươi. Độc Vô Ngân cười nói: Đà tạ cung chủ." Hữu Hộ Pháp Đại hỷ nói: "Tốt, ngươi bây giờ mang bổn tọa đi qua, bổn tọa muốn nhìn, đại thành tiên độc thể, tới cùng là bộ dạng gì?" Độc Vô Ngân ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ nói: "Là." Hữu Hộ Pháp đáp dạ. "Hồng Quốc độc cung, đẳng cấp cao nhất trong Ma Thất. Tỷ tỷ, thân thể của ngươi giống như một mực có hắc khí toát ra, chẳng lẽ bọn họ đã đem ngươi bắt đi thử thuốc?" Trong Ma Thất, có mấy cái nữ tử, mỗi người thần tình cô đơn, Có có giúp ở góc, một người trong đó tại góc hơn 10 tuổi tiểu nữ Hải, nhìn một cái thiếu nữ, nhìn không được lên tiếng nói: "Kỳ Linh, ngươi còn có tâm tư quản người khác, chúng ta đều là độc cung trộm tới thuốc thí nghiệm, ngươi cũng sắp, đến lúc đó sẽ cùng nàng không sai biệt lắm." Không có nghe những số sinh đó nói sao? "Chúng ta trời sinh đối với độc dược vẫn cảm, cực kỳ thích hợp trở thành độc sư, nếu là quy thuận độc cung cũng không chết, nếu không phải quy thuận, chỉ có thể được thảm ngược trí tử." Một người khác tên là Tố Kỷ Vân nữ tử Nhất thời lắc đầu nói, các nàng là hồng quốc người, hai người trời sinh đều có trở thành độc sư thiên phú, thiên phú vẫn rất cao, vì vậy bị bắt tới nơi này. Thế nhưng tỉ, nàng thực sự thật đáng thương, chẳng lẽ chúng ta sau cùng cũng sẽ biến thành như vậy phải không? Kỳ Linh nhìn miệng kia môi trắng bệnh thiếu nữ, cắn răng nói ra. Kỳ Vân nghe vậy, nhất thời nhìn về phía cô gái kia, cũng là trong lòng thất kinh. Thiếu nữ này giống như uống thuốc gì một dạng, toàn thân đều là độc, sắc mặt dĩ nhiên tái nhật đến cùng giấy trắng một dạng hai mắt gần như không có thần vận. Nếu không có dung mạo của nàng Cự Mỹ, khiến người ta rất khó mọc lên hoảng sợ tới, họ cũng không dám nói lời nào. Chỉ là sau cùng, Kỷ Vân vẫn lắc đầu một cái, nếu như họ sau cùng cũng là như vậy, cái kia không có gì hay đáng thương. Ta không sao. Người thiếu nữ kia bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Kỳ Linh, cười khẽ nói ra. Rõ ràng nàng rất thống khổ, bất quá, nàng thời khắc này khẩu khí, chế dường như là đang an ủi Kỷ Linh. "Tỷ tỷ, ta xem người rất thống khổ dáng vẻ." Ta có thể hay không giúp ngươi làm cho gì? Kỷ Linh lo lắng nói. Kỷ Linh, không cần lo tới, tình huống nàng bây giờ rất kỳ quái. Kỳ Vân lên tiếng nói. Vị tỷ tỷ này, ngươi không cần lo lắng, ta còn là có thể áp chế độc trong người ta. Thì là muốn tự bảo ta cũng sẽ không liên lụy các ngươi. Thiếu nữ lắc đầu nói. a tỷ tỷ, ngươi tên là gì nha? Ngươi bây giờ tới cùng thế nào? Kỷ Linh chấp mắt to, hơi có chút ngươi thơ hỏi thăm. Ta là thiên ly, nước cạn cạn rời đi cách. Ta hiện tại vừa mới tu thành nào đó vũ kỹ, tìm đến độc cung báo thủ, nhưng không nghĩ được bọn họ đánh lén. Thiến ly cắn răng, một bên thừa nhận thống khổ, một bên giải thích. Nàng cũng không nói gì thiên độc thể, chỉ sợ sẽ hù được họ. Độc cung người thật hèn hạ, ta đáng ghét độc cung. Kỳ linh lập tức nói ra. Thiến ly ngay vậy, trên mặt lộ ra một chút cay đắng. Hiện tại cái này mật thất trong, dĩ nhiên được độc trận chân ác, nàng đối với thiên độc thể trường khống, cũng chưa triệt để thuần th Lúc này mới dẫn đến thiên Độc Huyền Công vô pháp vận chuyển bình thường, độc khí tiết ra ngoài, lực lượng của nàng cũng dùng không ra 23 phần 10. Cho nên, cái này cựu phẩm đại trận có thể chết chết áp chế nàng. Kỳ Linh, nếu là ta chết, ngươi có thể đi ra ngoài, có thể giúp ta làm sự kiện sao? Thiến Ly cắn đôi môi, trong mắt mang theo vẻ khẩn cầu nói. Có thể, bất quá Kỳ Linh khả năng cũng không ra được. Tiểu nữ Hải ánh mắt dạn đạm nói, "Có thể, ta có một loại biện pháp, làm cho các ngươi đi ra ngoài." bất quá nói vậy, ta sẽ chết." Thiến Ly khẽ tuổi nói, "Nàng thi triển cái loại này bí thuật, đoạn không tái sinh vẫn khả năng, chỉ là nếu là có thể cho hắn truyền cái tin tức, phải cố gắng nhắn nhủ một chút đi. Ngươi nếu là có thể cứu chúng ta, tin tức của ngươi, ta cam đoan có thể giúp ngươi truyền tới." Kỳ Vân nghe vậy, ánh mắt sáng lên nói, "Thế nhưng tỷ, nói như vậy, Thiến Ly tỷ tỷ sẽ chết, chúng ta còn phải không muốn đi." Kỳ Linh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời xẹt qua một tia vẻ do dự nói, Không có quan hệ, ta sớm muộn muốn chết, tiểu kỷ Linh không cần lo lắng. Thiến Ly an ủi. Ngươi nói đi, chuyện gì? Kỷ Vân hỏi thăm. Giúp ta tìm một gọi Long Hiên thiếu niên, bên người của hắn có một cái tên là Long Minh Thanh Chi Thiếu Nữ, hắn rất mạnh rất mạnh. Ngươi nói cho hắn biết, nếu như có thể, chờ hắn về sau cường đại rồi, giúp cứu một chút phụ mâu ta, bọn họ ở nơi này trong, về phân ta, cũng không cần báo thủ cho, quá nguy hiểm. Thiến Ly trong mắt, xét qua một tia cô đơn mẹ nói. Nàng chung quy hay là muốn phiền phức hắn. Chỉ là lời này, nhưng là không thể chính mồm nói với hắn. Linh Vân, tỷ tỷ có lỗi với ngươi, tỷ tỷ không thể bảo hộ hắn a. Tốt, nếu là ngươi đã cứu chúng ta, chúng ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi nhắn nhủ việc này. Kỳ Vân nói ra. Đa tạ. Ngay vậy, Thiến Ly trên mặt của lần nữa lộ ra nụ cười. Thiến Ly tỷ tỷ, trong miệng ngươi Long Hiền, thực sự rất mạnh sao? Kỳ Linh nghèo đầu, nhìn không được hỏi thăm. Rất mạnh, rất mạnh. Chỉ là bởi vì hắn là một người, chung quy có điểm khó khăn chống lại độc cung. Thiến Ly nhẹ giọng nói. tỷ tỷ ngươi là không phải là thích hắn nha. Kỷ Linh bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi thăm. Thích. Ta không biết, chỉ là hắn tại bên cạnh ta, ta đã cảm thấy rất an toàn, phản phất trời sập xuống, cũng sẽ không sợ một dạng. Ta đây lần tới, là sợ liên lụy hắn, loại này tính toán sao. Thiến Ly trong mắt xẹt qua một chút mê man, sau đó nói. Kỷ Linh cũng không rõ lắm đây. Kỷ Linh gãi đầu một cái nói ùng hai người vừa mới nói xong thạch thất cái kia đóng cửa đá nhất thời mở âm âm có tiếng bên thai không dứ trong chấp nhóm này Thiến Ly cũng cảm ứng được một loại quen thuộc hay để cho nàng chán ghét khí tức. khỏe miệng nàng nụ cười trong nháy mắt trôi nhanh ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên lăng lệ chăm chú nhìn chầm ch cái kia mở cửa đá rất nhanh nàng liền thấy được một cái trung niên Nam tử mặc hắc bảo hai tay chấp sau lưng chậm rãi đi đến h thực sự là hoàn Mỹ thiên độc thể A Độc này khí, manh liệt bực nào. Nếu là hiến cho cung chủ, nhượng cung chủ với ngươi song tu, đến lúc đó cung chủ tu vi, chắc chắn có thể bước vào linh chuyển đỉnh phong. Độc vô ngân thấy vậy, nhất thời hai mắt sáng lên nói. Nếu như trên đầu hắn không có tổng bộ cung chủ, kia thiên độc thể, hắn liền chính mình hưởng dụng Dù sao cùng thiên độc thể song tu người, không cần song tu công pháp, cũng có thể để bạn tu vi à. Các ngươi độc cung diệt tộc nhân ta, bắt ta phụ mẫu, mưu toàn trưởng không ta, thù này ta nhất định phải báo. Thiến Ly nhìn độc vô ân trong mắt tràn đầy băng lánh vẻ. Nàng thoát đi độc cùng tu luyện 10 năm, vốn tưởng rằng có thể giết hết độc cung người, nhưng không nghĩ, nàng trung quy không có tự mình nghĩ ác như vậy tay. Cái kia hữu hộ pháp nghe vậy, nhất thời rụt đầu một cái. Dù sao, lúc đó Thiến Ly thả hắn, nhưng không nghĩ hắn lấy hoán báo ân, đem Thiến Ly chấn áp hắn trung quy có chút tâm hỏng. Báo thủ. À, thánh nữ, ngươi suy nghĩ nhiều quá, có bổn tọa ở đây, trưởng không độc trận ngươi đừng nói báo thủ ngay cả công pháp đều vận chuyển không được. Chờ đến tổng bộ, ngươi cùng cung chủ giao hợp về sau, khi đó ngươi thân thể liền bị cung chủ triệt để nắm giữ, khả năng liền tư tưởng cũng không có, còn muốn phản kháng. Ngươi bây giờ càng phản kháng, đến lúc đó cha mẹ ngươi bị chết, lại càng thảm, nếu không phản kháng, cha mẹ ngươi còn có thể sống sót. Độc vô ngân ngay vậy, nhất thời cười nhạo nói. Thiến ly ngay vậy, sắc mặt tái xanh, nội tâm phẫn nộ. Đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên tức giận như vậy Bởi vì cha mẹ phẫn nộ, nàng lúc này hận không thể đem độc cung mọi người ngàn đau bầm thơi. Bất quá nàng lúc này, đích sắc làm không là cái gì. Kỷ Linh cùng Kỷ Vân nghe vậy, nhất thời thất kinh, nguyên lai nàng là độc cung thánh nữ, nhìn răng, rớp, song phương xích mích. Đã như vậy, đây là ngươi ép ta. Thiến Ly tức giận đến run, đang muốn thi triển cái kia thiêu đốt sinh mạng bí thuật, cùng độc vâu ngân đồng quy vù tật thỉ. Một đạo ẩn chứa một chút sốt ruột vẻ thanh âm của, lại đột nhiên chuyển đến. cung cung chủ Không xong, có người xâm lấn độc cung, người nọ là một thiếu niên, vẫn cực kỳ lợi hại. Người của chúng ta, chỉ được hắn nhìn thoáng qua, thân thể liền bạo thành một đoàn huyết vụ, cái này, người này thật là đáng sợ. Người mau đi xem một chút đi, người này quá độc ác, chúng ta căn bản đỡ không được, hiện tại tả hộ pháp đang theo hắn triển đấu đây. Hai cái độc cung đệ tử, thở phi phò, chạy tới nói. Đồ hôn hảo, chúng ta Hồng Quốc độc cung cửa cung, xưa nay hết sức bí mật, bọn họ là làm sao mà biết được. Độc vô ngân nhíu cả giận nói. Hán, trong bọn họ, có một gọi thang ân, tự xưng sở quốc độc cung hộ pháp, đầu hàng cái kia là Long Hiên tiểu tử. Độc kia cung đệ tử vội vàng giải thích. Thang ân, đáng ghét, hắn lại dám phản bội độc cung, sử lăng, cho bổn tọa ở chỗ này nhìn thành nữ, ta tự mình đi lấy tiểu tử kia tính mạng, các người đi theo ta. Độc vô ngân tay háo bảo vung lên nói. Là, sử lăng cùng cái kia một cái độc cung đệ tử, nhất tề đáp dạ nói. Sau đó cái kia độc cung đệ tử, chính là mang theo độc Vông ngân, vội vàng tiến đến. Ngươi làm sao còn ở nơi này? Sử lăng nhìn bẩm báo tin tức độc cung đệ tử, cao mày nói. Hữu hộ pháp, ta ở chỗ này, không phải là có thể giúp giúp ngươi nhà Độc kia cung đệ tử, khẽ cười nói. Nơi này không cần ngươi, có ta là đủ rồi, cút đi. Sử lăng lạnh lùng nói. Ha ha, lan ta không quá sẻ, nếu không ngươi dạy dạy ta. Độc kia cung đệ tử đông nhiên cười nhạo nói tiến ly cùng kỷ vân mấy người, nhất thời lần nữa sử sốt. Độc này cung, là nội bộ phát sinh mâu thuẫn. Ngươi, ngươi không phải là. Sử lăng nghe vậy, đồng tử nhất thời trợn co dù lại, sau đó đang muốn kinh hô nhưng không nghĩ một con trắng loa tay, trực tiếp cầm cổ của hắn, làm cho hắn vô pháp lên tiếng. Thân thể hắn, cũng trong nháy mắt trở nên vô pháp nhúc nhích đứng lên. Giang giác, cái kia một gã độc cung đệ tử, hai tay dùng một lát lực, liền đem sử lăng cổ của bác đoạn, sau đó lại dùng một lát lực. Linh hồn đều bị bắp vỡ. Trước khi chết, sử lăng cũng không biết, trước mắt người này, rốt cuộc là người nào. Kỳ vân cùng thiến ly thất kinh, cái này hữu hộ pháp thực lực cũng không thấp đi, ít nhất cũng là linh tắc mấy cái trọng mới đúng. Nhưng này độc cung đệ tử, dĩ nhiên tiện tay đã đem nó giết chết, đầu năm nay, một cái độc cung đệ tử, cũng lợi hại như vậy sao? Sau đó, cái này độc cung đệ tử, nhẹ nhàng dầm chân một cái, toàn bộ vâu ngân độc trận chính là của mọi người nữ cái kia trong ánh mắt đơ đẫn triệt để hóa thành vỡ vụn linh quang, tiêu thất. T. Chúng nữ thấy vậy, nhất thời ngược hít một hơi lenh khí, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Người, người cái này phá trận tốc độ, cũng, cũng quá nhanh đi, đây chính là cựu phẩm đỉnh phong độc trận A. Kỳ vân thấy vậy, thân thể run rẩy sau đó môi rất là run run nói. Đừng bảo là cựu phẩm, coi như là thất phẩm trận pháp, lượng bát phẩm trận pháp sư phá, cũng không có thể dậm chân một cái pha A. Ta thiên, bây giờ đọc cung, đều kinh khủng như vậy sao Không có sao chứ. Độc kia cung đệ tử, nhất thời mỉm cười nhìn về phía thiến ly nói. Người là ai? Lúc này thiến ly một lần nữa vận chuyển thiên độc huyền công, khí tức tăng vọng, lạnh lùng nhìn độc này cung đệ tử nói. Nàng hiện tại đối với độc cung người, đều rất phẫn nộ. Có thể dầm chân một cái phá trận, trên đại lục ngoại trừ ta Long Hiên, còn có thể là ai? Ngốc nha đầu. Long Hiên cười khẽ, sau đó tán đi trên thân khí thể, trong sát na, một cái thiến ly hết sức khuôn mặt quen thuộc, liền là xuất hiện ở trước mặt nàng. Thiến Ly sửng suốt, sau đó ngẩn ngơ, mùi đau xót, viền mắt trong, chính là có trong suốt ngưng tụ. Sau đó, cái kia trong suốt chính là không tránh khí vậy, theo trong mắt chảy xuống. Ta đúng là vẫn còn không đủ tàn nhẫn, lại làm phiền ngươi. Thiến Ly giật giật bạch tử, mừng đến chảy nước mắt nói. Long Hiên ca ca, vừa mới Thiến Ly tỷ tỷ đều dự định hy sinh chính mình, cứu chúng ta đây. Thiến Ly tỉ tỉ, thực sự thật đáng thương. Kỳ Linh ở bên cạnh nói ra. Ngươi à! Làm gì lúc nào cũng đối với người khác tốt như vậy, ta cũng không biết nên nói ngươi cái gì. Đi thôi, theo ta, ta dẫn ngươi đi giết độc vô ngần giúp ngươi cứu ra người nhà của ngươi. Có ta ở đây, ngươi liền vô sự. Long hiên nghe vậy, giúp nàng lao đi trong mắt nước mắt, sau đó nghiêm túc nói. Thiến ly gật đầu, nàng đông nhiên cảm giác, cái kia một loại cảm giác an toàn, lại đã trở về. Có hắn chống đỡ, chính mình thật có thể thoải mái tốt nhiều đây. Sau ngày hôm nay, ta muốn trên đời này, lại không hồng quốc độc cung. Long Hiên ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, sau đó lạnh lùng nói: "Chương 919, lần này, dùng là 7 phần thực lực. Sau ngày hôm nay, ta muốn trên đời này, lại không hồng quốc độc cung." Long Hiên nhìn một cái hướng khác, lạnh lùng nói: "Thiên Ly đám người, đều cảm nhận được Long Hiên trong giọng nói ẩn chứa nồng nặng sát ý. Rất hiển nhiên, chứng kiến Thiên Ly cái bộ dáng này, Long Hiên thực sự nổi giận." Thiên Ly ngay vậy, nội tâm ấm áp. Chỉ là, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì hơi biến sắc mặt. vừa mới một cái khác độc cung đệ tử, là Thanh Chi đi, nàng kia mang theo độc vô ngân, chẳng phải là rất nguy hiểm. Thiến Ly bỗng nhiên nói ra, đừng lo lắng, cái kia chỉ là Thăng Ân, về phần Thanh Chi, ta để cho nàng đi tìm người nhà của người, nàng thực lực bây giờ, không thể so người thấp. Long Hiên nói ra, sở quốc độc cung hữu hộ pháp Thăng Ân. Vạn nhất hắn lại phản định, sự tình chẳng phải là sẽ rất gay go. Thiến Ly vẫn còn có chút lo lắng. Nếu như Thăng Ân muốn chết Hắn liền đầu hàng độc vô ngân đi. Đến lúc đó, không chỉ ta sẽ không bỏ qua hắn, hơn nữa ngay cả độc vô ngân, cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Long Hiên thản nhiên nói. Thiến Ly gật đầu. Vừa mới ta không làm rơi hắn, là bởi vì ta không rõ lắm độc vô ngân thực lực, sử lăng lại đang bên cạnh, ta sợ đánh nhau đả thương ngươi. Long Hiên nói ra. Trước ta nghe sử lăng tiết lộ, độc vô ngân cũng là linh tắc thất trọng đỉnh phong thực lực, tựa hồ còn có một thứ bảo bối, phòng ngự lực rất mạnh. Hắn dựa vào cái kia bà bối, bởi vậy đối mặt ngang nhau thực lực, thậm chí còn mạnh hơn hắn địch nhân, đều có thể hiên ổn chạy trốn. Thiến Ly hơi trầm ngầm, sau đó nói. Ha ha, có ý tứ, ta rất muốn lãnh giáo một chút đây. Long Hiên nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia cảm giác hưng thú ý tứ hàm súc nói. Nói xong, Long Hiên chính là mở ra thiên nhãn, bắt đầu ở phương viên 3 km trong vòng, tìm kiếm độc vô ngân hình bóng. a tìm được rồi. Long Hiên rất nhanh khỏe miệng nết lên nói. Cẩn thận một chút, không muốn cứng đối cứng, chúng ta bây giờ chuyện cần làm, cần phải là làm sao đi ra ngoài. Kỳ vân không rõ ràng lắm Long Hiên thực lực, bởi vậy nhắc nhở. Tiểu tử này còn trẻ như vậy, mặc dù là cực kỳ lợi hại trận pháp sư, cũng có thể tiện tay bóp chết sử lăng, nhưng là loại chuyện này, độc vô ngân cũng có thể làm được. Cho nên, vì tính mạng suy nghĩ, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Dù sao, không có một vạn, cũng có vạn nhất ta. Nếu như độc vô ngân là linh tắc thất trọng mà nói, vậy không cần lo lắng. Long hiên thản nhiên nói, đừng bảo là không gian phát tắc, có thể trong nháy mắt khống chế toàn trường, ngay cả thiên nhãn hoặc là thái cổ bá hoàng quyết công năng, hắn cũng có thể làm cho đối thủ trong nháy mắt không thể động đậy. Cho nên, hắn có gì sợ? Kỳ vân nghe vậy, nhất thời hơi giận, tiểu tử này nghe không hiểu tiếng người sao. Đường đường linh tắc thất trọng đại năng, tiện tay liền có thể diệt nhất quốc tồn tại, người dĩ nhiên nói không cần lo lắng, người chỗ hiểm chết chúng ta không được. Chẳng lẽ ngươi cũng có linh tắc thất trọng đính phong? Kỳ Vân chịu đựng tức giận, chất vấn: "Ta chỉ có linh tắc ngũ trọng, nhưng là ta dùng linh tắc ngũ trọng thực lực, đối phó hắn đã cũng đủ cất nhắc độc vô ngôn." Long Hiên thản nhiên nói: "Ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng." Kỳ Vân ngay vậy, trong lúc lơ đảng cùng Long Hiên kéo ra cự ly, linh tắc ngũ trọng đối đầu linh tắc thất trọng, loại này giải quyết, thử hỏi cái nào không phải là linh tắc tứ trọng chết. Nàng vừa mới mới vừa thoát ly hổ khẩu a, cũng không muốn lại tiếp cận đi. Long Hiên nghe vậy, chỉ là nhíu nhíu mày. Bất quá nhưng lại không trả lời. Loại chuyện này, hay là dùng thực lực chứng minh tương đối khá, về phần cái này nữ, thích trách trách đã đi. a độc vô ngân đã phản ứng qua đây, hướng nơi này lướt tới. Long Hiên đang muốn thi triển không gian chuyển gì lại trợt phát hiện, độc vô ngân dĩ nhiên giống như giống như điên, hướng phía nơi này lướt tới. Độc vô ngân thời khắc này trong mắt, tràn ngập vô số sắc ý. Siêu. Một đạo bóng người, rất nhanh thi triển không gian di động, xuất hiện ở Long Hiên trước mặt. không nghĩ tới Tại đây lớn như vậy địa cung tròng, các ngươi dĩ nhiên có thể đã lừa gạt ta ánh mắt. Xem ra, trên người ngươi bí mật, không y ta. Độc vô ngân tay tròng, cầm lấy một người, sau đó cười nhạo một tiếng nói. Nói xong, hắn liền ném ra trong tay thang ngân, sau đó dâm nát thang ngân đầu lâu trên, làm cho thang ngân trong nháy mắt trọng thương thổ huyết, sắc mặt trắng bệnh. Độc vô ngân, nói như thế nào thang ngân trước đây cũng là người độc cung người, người làm như vậy, thật là quá đáng đi. Biết thang ngân đầu hàng Long Hiền. Li nhi nhất thời cả giận nói: "Quá mức. Bất quá là một cái phản đồ mà tôi, đã bị bổn tọa chọc thùng, chẳng lẽ còn muốn chết già không được? Các ngươi thật coi ta độ cùng, là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi a." Độc Vô ngân lần nữa dùng lực, trực tiếp dùng lực một đạp. Rang rắc. Tha Ngân trên mặt xương cốt trong nháy mắt vỡ vụn, sau đó Tha Ngân trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, cái kêu máu tươi tròng lại mang theo xương cốt. Lúc này Tha Ngân phát ra một đạo kêu thảm thiết, khí tức càng thêm भải. Đại Đại nhân, cứu ta." Tha Ngân trên mặt phát ra vẻ thống khổ, sau đó dùng ánh mắt kỳ vọng nhìn Long Hiên nói. "Phan." Bất quá Tha Ngân vừa mới nói xong, đã bị Độc Vô Ngân đá bay, thân thể rơi xuống tại Long Hiên bên cạnh, lạnh run. "Ngươi đã thích thu độc cung phế vật, vậy cho ngươi đi." Độc Vô Ngân nhìn Long Hiên, thản nhiên nói. "Các ngươi đợi cùng, còn rất ngoan." Long Hiên nhìn Chiến Chiến nguy nguy đứng lên, vẫn là vẻ mặt hoảng sợ Tha Ngân, cũng đồng dạng lạnh nhạt nói. "Siêu." Bất quá một giây kế tiếp, thê thậm chí cực thăng ngân, vẻ hoảng sợ tiêu thất, trong mắt tinh quang chợt bắn ra. Hắn trợ thi triển thân pháp, đến Long Hiên trước mặt, thân thể cũng chợt mở rộng. "Không tốt, tự bạo." Kỳ Vân kêu sợ hãi lên tiếng. Nàng trong nháy mắt minh bạch, vừa mới cái kia vừa ra, là khổ nhu kế. Bọn họ mọi người đều bị lửa. "Ha ha ha, Long Hiên, cho lão tử chết đi, ngược lại ta trái phải cũng chết, ta chết, còn có thể bảo toàn gia nhân của ta." Thang Ngân cười to nói. Thân thể hắn, trong nháy mắt, phồng lên đến cực hạ. Chỉ là, mắt thấy sẽ phải nổ tung trong ngáy mắt, con ngươi của hắn, chợt co dù lại. Bởi vì, tại trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên phát hiện, hắn không động được. Đúng vậy, không chỉ là thân thể, ngay cả trong mắt, đều không thể chuyển động Hắn kinh khủng nhìn về phía Long Hiền, nội tâm sóng lớn trận trận, chẳng lẽ... Ai, các ngươi diễn kỹ, thật sự là quá mụ. Tiểu gia ta, trước đây làm thần côn thời điểm. Ngươi sợ là cũng không biết, cái gì gọi là hốt dù đi. Long Hiên đặt tại Thang Ngân trên đầu, khẽ cười nói. Cái này, làm sao sẽ, ngươi làm sao trọc thủng. Thang Ngân trên mặt lộ ra vẻ kinh hài nói. Quên nói cho ngươi biết, ta có thể xem thấu ngươi đang suy nghĩ gì. Còn có, các ngươi độc cung tàn nhẫn, ta Long Hiên, càng tàn nhẫn. Long Hiên thản nhiên lên tiếng, sau đó tay phải chợt lắc một cái, tiếng rắc rắc truyền ra. Thang Ngân cái kia thê thảm mặt, chính là nhìn về phía độc vô ngân. Thang Ngân sinh cơ, tại trong nháy mắt đó trôi nhanh, sau cùng thi thể lần nữa khôi phục người bình thường lớn nhỏ, rơi xuống trên mặt đất. Phang, rơi xuống tiếng chuyển đến, mọi người chung quanh, đều là triệt để kinh ngạc đến người người. T, bọn họ nhìn trong nháy mắt tử vong Thang Ngân, nhất thời ngược hít một hơi lanh khí. Long Hiên có thể xem thấu người khác nội tâm suy nghĩ, vũ khí này quá nghịch thiên đi. Đáng sợ nhất là, Long Hiên tại trong nháy mắt đó, thi triển rốt cuộc là cái gì, dĩ nhiên ngăn trở Thang Ngân tự bạo. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Đinh. Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, thu được 8 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói ra. Xem ra ngươi cũng không giống như bổn tỏa nghĩ như vậy, không có náo tử. Độc vô ngân ánh mắt hiếp lại nói. Nếu như ngươi trốn chạy mà nói, còn có thể mạng sống. Đáng tiếc, ngươi bỏ lỡ một cơ hội cuối cùng. Long hiên khẽ tuổi nói. Ha ha, đến phía trên đánh đi, nơi này đánh, toàn bộ địa cùng, sợ rằng cũng sẽ đổ nát. Độc vô ngân nhàn nhạt nói ra, hắn biết Long Hiên giết độc thiên ngân, cho nên lúc này, ngược cho rằng Long Hiên là đáng giá hắn nhất chiến đối thủ. Đương nhiên, sau cùng tháng, vẫn là hắn. Không cần, ta không có thời gian, ở nơi này ngõ chết ngươi tốt rồi. Để tỏ lòng đối với ngươi vị này có đầu hóc cung chủ tôn kính, ta tự mình xuất thủ, giết ngươi. Long Hiên lắc lắc cái cổ, sau đó chậm dài hướng về độc vâu ngân đi đến. Phong tử A, ngươi dĩ nhiên dám ở chỗ này chiến đấu. Kỷ Vân thấy vậy Sắc mặt nhất thời đại biến. Linh tác cảnh chiến đấu, tất nhiên sẽ linh khí tàn phá bừa bãi, không gian đổ nát, sàn nhà vỡ vụn, đến lúc đó không biết muốn chết bao nhiêu người. Nàng thực sự không biết, Long Hiên tới cùng đang suy nghĩ gì. "Long Hiên, ngươi cho là, như ngươi vậy, bổn tọa sẽ kiêng kỵ sao? Ngươi sai rồi." Hộ cung đại trận lên. Độc Vô Ngân cười khẽ, trong sát na, sau đó chứng kiến vô số đạo pháp tắc ngân, nhất thời giống như ánh sáng đồng dạng, tại đây rộng địa cung trong không ngừng khúc xả ra. Cái kia trắng đoán trên sàn nhà, nhất thời bị chiếu rọi đến càng thêm chói mắt. Hộ cung đại trận cũng không tùy ý mở ra, bất quá ngươi đã muốn tại độc cung trong chiến đấu, cái kia bổn tọa liền tuân thủ di nguyện của ngươi đi. Độc Vô Ngân cười nhạo, sau đó thân thể hơi hơi lóe ra, tiêu thất tại chỗ, khi xuất hiện lại, dĩ nhiên tại Long Hiên trước mặt. Không dấu vết thân pháp, trong truyền thuyết cửu phẩm thân pháp một trong, một khi dùng ra, quỷ dị khó lường, coi như là ngang nhau cấp cường giả, cũng ngăn cản không được. Kỳ vân thấy vậy, nhất thời sợ hãi than lên tiếng nói. Nhanh, thật sự là quá nhanh, nàng vừa mới vận chuyển tất cả thực lực, đáng tiếc đều không cách nào thấy rõ độc vô ngân thân ảnh của. Đường đường độc cung cung chủ, quả nhiên là danh bất hư truyền. Ẩm. Độc vô ngân nhất quyền đồng dưới, khi thế chính là giống như phong bạo vậy tuân ra, làm cho long hiên dưới chân sàn nhà, cấp tốc xuất hiện vết rách. Vết rách giống như chi trù vong đồng dạng, mang theo vỡ tàn tiếng, cấp tốc hướng xung quanh bắt đầu khởi động ra Chỉ là một giây kế tiếp, cái này độc vô ngân quả đấm của, bị Long Hiên bắt lại. Chính là một cái huyện ảnh phân thân, cũng muốn thương tổn ta. Long Hiên dùng lực bóp một cái, cái kêu huyện ảnh phân thân, chính là giống như linh hồn đồng dạng, trực tiếp bị Long Hiên bóp vỡ. Sau đó Long Hiên nhìn cũng không nhìn, hướng về phía bên phải, nhất quyền đánh ra. Frank. Hai người chân chính quyền đầu, trong nháy mắt nâng tại một hối, làm cho toàn bộ địa cùng đều hoảng động liêu nhất hạ. Độc vô ngân mượn cái này lực lượng cường đại chật lui về phía sau. Không nghĩ tới, người dĩ nhiên có thể tiếp được bổn tỏa nhất quyền. Độc vô ngân cầm quyền đầu, mặt ngoài thoạt nhìn phong khinh vân đạm nói. Chỉ là nội tâm của hắn, dĩ nhiên lật ra sóng to gió lớn. Vừa mới quả đấm của hắn lực lượng, dĩ nhiên chỉ dùng để hết toàn lực. Có thể, Long Hiên vẫn như cũ đứng tại chỗ, vẫn không núp ních, mà hắn, chật lui về phía sau. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Long Hiên lại có loại bản lánh này. Mọi người chung quanh cũng lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Đây bất quá là linh tắc tứ trọng ra hỏa, tại sao như vậy lợi hại? Ta còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại đây, nhưng chưa từng nghĩ, vẫn là một con con kiến hôi. Long hiên lắp đầu, thân thể hơi hơi loại ra, tại độc vô ngân cái kia hơi co lại trong con ngươi, cũng đến độc vô ngân trước mặt. Quên đầu, chật nắm chặt, sau đó hướng về phía độc vô ngân ở ngược quanh khứ. Độc vô ngân thấy vậy, cũng gấp bận bịu thi triển thân pháp lui về phía sau. Đã như vậy, cái kia bổn tọa để ngươi kiến thức một chút, ta đây vạn linh độc lá chắn đi. Chứng kiến Long Hiên theo đuổi không bỏ, Độc Vô Ngân nhất thời cười lạnh nói, ý hắn học nhất động, thân thể trước mặt, chính là xuất hiện một cái thuần bài. Cái này thuần bài, hình dáng thượng hán, cùng đồng dạng quân đội thuần bài, không có gì khác nhau. Chỉ là, cái này thuần bài trên, lại có màu đen khói bùi tỏa ra, mặt trên còn có rất là thê thảm tiếng kêu rên. Độc này là chán, chính là ta dùng một vạn cái độc cung đệ tử linh hồn ngừng tụ mà thành, hết sức cứng rắn, coi như là nửa bước linh tắc thất trọng cường giả, cũng ầm không phá. Chỉ cần có nảy lá chăn tại, ngươi Long Hiên, liền không thể gây thương tổn được bổn tọa ha ha ha. Độc vô ngân rơ lên vạn linh độc lá chán, sau đó đối mặt Long Hiên quả đấm của. Phải anh? Lần này, tiếng va chạm lần nữa truyền ra, chỉ là lui về phía sau, cũng độc vô ngân, mà chính là Long Hiên. Ha ha ha, Long Hiên, ngươi biết sao? Dựa vào ngươi, muốn giết bổn tọa vẫn là quá ngây thơ rồi. Độc vô ngân thấy vậy, nhất thời cười to nói. Mọi người chung quanh, Nhất thời mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Bọn họ vốn tưởng rằng Long Hiên xuất thủ, bọn họ có thể có một phần phần thắng. Có thể, hiện tại xem ra, độc Vô Ngân thủ đoạn vẫn là quá mạnh mẽ. Kỳ Linh, xem ra chúng ta muốn chết." Kỳ Vân lôi kéo sợ Kỳ Linh, sau đó thở dài nói, "Chết có thể hay không rất đau a?" Kỳ Linh ánh mắt lộ ra một chút mê man, rất là ngây thơ nói ra. Kỳ Vân ngay vậy, mũi đau xót, nhất thời ôm chặt lấy Kỳ Linh, cũng lại nói không ra lời. "Ta giúp ngươi." Thiến ly cắn răng, sau đó thi triển thuấn gian di động, đi tới Long Hiên bên cạnh. Không cần, con kiến hôi mà tôi có rùa đen là chắn con kiến hôi, hắn vẫn con kiến hôi. Long Hiên lắc lắc có chút tê dại tay phải, sau đó vẫn lạnh nhạt như cũ nói. Vẫn còn ở cạnh mạnh, bổn tọa ngược lại muốn nhìn, ngươi còn có cái gì năng lực. Độc vô ngân khỏe miệng, nổi lên một tia điểm nhìn nói. Ta cho rằng dùng 5 phần lực, cũng đủ để giết hắn, hiện tại xem ra, là ta sai rồi. Long Hiên rơ lên đôi mắt. Nhìn về phía Độc Vâu Ngân nói. Trong chấp nhóm này, tất cả mọi người là sướng sốt, sau đó mắt lộ chấn động. người này, vừa mới chỉ dùng 5 phần thực lực, cái này, điều này sao có thể đây? Cái gì? Ngươi dám nói ngươi vừa mới chỉ dùng 5 phần thực lực, ha ha ha, ngươi cho là loại này hấu chỉ cho cười, có thể lừa gạt đến buồn tòa sao? Nghe vậy, Độc Vâu Ngân nhất thời cùng Tiếu khinh thường nói. Ngươi rất nhanh sẽ biết. Long Hiên khỏe miệng nít lên, sau đó lần này, trực tiếp thi triển không gian chuyển ẩn gì, đến độc vô ngân trước mặt. Tốt, tốc độ thật nhanh, đây không phải là thuấn gian di động, cái này, đây là không gian chuyển ẩn gì. Độc vô ngân chứng kiến Long Hiên tốc độ, nhất thời kinh hại thất thanh nói. Cái này, chỉ là một người trong đó kinh hỉ Long Hiên xuất hiện ở vạn linh độc lá chăn trước mặt, nhét miệng cười. Chỉ là nụ cười này, ở trong mắt độc vô ngân, nhưng lại như là cùng ma quỷ vậy. Long Hiên tay phải, mang theo thanh sắc nóng rực linh khí, đánh phía vạn linh độc lá v Một giây kế tiếp, đang lúc mọi người cái kia kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, Long Hiên tay phải, đúng là trực tiếp xuyên qua vạn linh độc lá chán. Toàn bộ độc lá chán, đều trong phút chốc, hóa thành vô số linh quang. Long Hiên tay phải, cầm ở tại độc vô ngân cái kia cứng ngắt trên cổ, nhượng nó đồng tử, chật co rụt lại. Lệnh nhạt thanh âm, cũng theo Long Hiên trong miệng, lần nữa chuyển ra. Cái này, là khác một kinh hỉ bởi vì, lần này, ta dùng là 7 phần thực lực. Chương 920, Người phế. Cái này, là khác một kinh hỷ, bởi vì, lần này, ta dùng là 7 phần thực lực. Long Hiên oanh bạo vạn linh độc lá chắn tay phải nắm lấy độc vâu ngân cổ của lúc, cái kia thanh âm nhạt nhạt, cũng lần nữa truyền ra. Độc vâu ngân thân thể, rồi đột nhiên cứng ngắc đồng tử trong, trong nháy mắt đầy kinh khủng cùng vẻ khó tin. Hán, làm sao đều không nghĩ đến, Hắn linh tắc bắt trọng dưới, không người có thể phá vạn linh độc lá chán, lúc này lại bị phá. Cái này, tiểu tử này rõ ràng chỉ là linh tắc ng� Làm sao có thể lợi hại đến loại trình độ này a Bên cạnh kỳ vân, càng là trận mắt hốt mộm, sắc mặt tái xanh. Nàng vẫn cho là Long Hiên không được, cho nên mở miệng trách cứ cùng tức giận mắng Long Hiên, nhưng chưa từng nghĩ Long Hiên chỉ dùng 7 phần khí lực liền đem đối thủ chế phục Đối thủ này, thế nhưng độc cung công chủ, linh tác thất trọng đỉnh phong độc vô ngân A Nguyên lai, like, nông cạn cùng không biết trời cao đất rộng, vẫn là nàng. Long Hiên thản nhiên, cũng không phải là giả bộ, mà chính là thực sự không sợ độc v Thiến Ly thấy vậy, cũng thở dài một hơi. Không có việc gì là tốt rồi, nàng vừa mới thế nhưng rất lo lắng đây. tỷ Long Hiên ca ca hảo lợi hại A Kỷ Linh nháy mắt một cái, sau đó hưng phấn phủi phủi tay nói. Ngậy, rất lợi hại. Kỷ Vân cắn răng, rất là chật vật đem ba chữ kia, nói ra. Nàng cứ việc không muốn đánh mặt mình, nhưng sự thực đặt ở trước mắt, thắng hung biện, không thừa nhận không được. Ngươi, chiến lực của ngươi vì sao mạnh như vậy? Độc Vô Ngân phát ra thành âm khàn khàn nói: "Ngươi đây là đang chất vấn ta?" Long Hiên thản nhiên lên tiếng nói: "Hừ, ngươi đến bây giờ cũng không giết bổn tọa, chắc là không dám đi." Cũng đúng, bổn tọa đường đường Hồng quốc độc cung công chủ, có thể trực tiếp cùng tổng bộ đối thoại tồn tại, cũng không phải là độc thiên ngân có thể so sánh. Độc Vô Ngân cười lạnh nói: "Ngươi coi trọng mình lắm, không giết ngươi, chỉ là vì dễ dàng hơn tìm người mà thôi. Cho nên, vì phòng ngự ngươi làm sự tỉnh." Long Hiên nghe vậy, vẫn lạnh nhạt như cũ nói. Một cổ linh khí, nhất thời theo độc vô ngân cổ của, của, cấp tốc tiến nhập độc vô ngân bên trong kinh mạch. Sau đó, ẩm ẩm nổ tung. A. Rất nhanh, độc vô ngân trong miệng chính là phát ra cùng nhau tiếng kêu thảm thiết, hai tay cùng thân thể cũng bắt đầu run dậy. Khoe miệng, rất nhanh thì diện ra một chút huyết dịch. Ngươi, ngươi phê kinh mạch của ta. Độc vô ngân sắc mặt tái nhận, vẻ mặt dự tợn nói ra. Ngang, kinh mạch trên lý thuyết là trời sinh Không có bất luận cái gì một loại đan dược có thể đem nó tiếp nối Nói cách khác, ngươi phế. Long Hiên nhàn nhạt gật đầu nói. Người tên khốn kiếp, ta cho dù chết, cũng không sẽ giúp ngươi. Độc vâu ngân cắn răng nói. Răng rắc. Chỉ là độc vô ngân còn chưa nói hết, tay phải chính là trực tiếp bị hoanh bạo, hóa thành một đoàn huyết vụ. Một đạo khác tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh theo độc vô ngân trong miệng phát ra. Ngươi nói cái gì? Long Hiên hỏi thăm Ta giúp, ta giúp, người nói muốn đi đâu? Ta toàn bộ đều rút. Độc vô ngân nhìn một chút chính mình còn sót lại tay kia, nuốt nước miếng một cái nói. Đi thôi, dẫn chúng ta đi giam giữ thiến ly thân nhân địa phương. Không muốn đùa giỡn thủ đoạn A, bằng không ngươi thật sẽ không toàn mạng. Long Hiên nói ra. Không dám không dám. Độc vô ngân nghe vậy, vội vàng gật đầu nói. Chủ nhân, ta phát hiện một cái thạch thất, cái kia trong thạch thất mặt, tựa hồ có rất mạnh cơ quan, ta không mở ra. Lúc này, Long Minh Thanh Chi bỗng nhiên xuất hiện, sau đó nói. Làm cho độc vô ngân đi dẫn đường, nếu có cái gì cơ quan ám khí nói, hắn sẽ chết trước. Long hiên thản nhiên nói, độc vô ngân ngay vậy, nhất thời khỏe miệng có quáp. Bây giờ căn bản vô pháp sử dụng linh khí hắn, không nghĩ qua là, sẽ chết. Lao giả kia, dẫn đường đi chứ. Long minh thanh trì vây vây tay nói. Độc vô ngân tức giận đến run, hắn đường đường độc cung công chủ, lúc này lại bị một cô bé sai sử, tôn nghiêm triệt để không có. Bất quá hắn thật đúng là không có biện pháp, trong lúc nhất thời hắn hối hận không kịp. Sớm biết rằng tiểu tử này biến thái như vậy, hắn hãy cùng tiểu tử này vạn âm, hiện tại hết thể đều chậm A Chỉ là, một giây kế tiếp, rất nhiều thanh âm tức giận, đột nhiên xuất hiện. Dương tay, vung ra cung chủ, bằng không ta muốn ngươi chết. Tổng bộ độc cung hộ pháp, rất nhanh thì tới, ta khuyên ngươi mau mau đầu hàng, chớ để lầm chính mình. Không sai, chúng ta đọc cung người, cũng không phải là dễ chơi, nếu là ngươi không biết sống chết, chúng ta bên này còn có những thứ khác người. Độc cung đệ tử mấy vạn, mỗi người biết dùng độc, ta cũng không tin, các ngươi thật có thể chạy thoát. Đông đảo độc cung đệ tử, chính là dồn dập ngăn cản Long Hiên đám người lối đi. Long Hiên nhìn lướt qua, phát hiện những thứ kia mở miệng người nói chuyện, đúng là đạt tới mấy trăm số. Phía sau độc cung đệ tử, vẫn còn ở quần quận không ngừng chạy tới, sợ rằng rất nhanh thì có thể lên ngàn. Độc vô ngân thấy vậy, nhất thời sắc mặt vui vẻ. Không hổ là ta độc vô ngân trung thành nhất nô tại a chỉ cần có các ngươi. Ta độc vô ngân nói không chừng có thể từ nơi này đi ra ngoài ha ha ha. Nhanh a nhanh lên một chút đi tìm cái chết ta nhanh lên một chút tới trở thành pháo hôi a sau đó trong lúc hỗn loạn, bảo hộ ta đi ra ngoài a Độc vô ngân ở bên trong tâm lớn tiếng gầm hét lên. Muốn chết. Long Minh Thanh Chi đang muốn xuất thủ, Long Hiên lại đem ngăn cản. Siêu. Hắn chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn phang qua, cái kia vừa mới đông đảo giít gào người, chính là tại trong nháy mắt đó, ẩm ẩm nổ tung. Ấm. Ấm. Ẩm. Giống như lần lượt phun trào pháo đông, mang theo thanh âm vang dội, tại đây địa cùng xung quanh liên tiếp vang lên. Chỉ là, cái này nhan sắc, đều đỏ. Mười mấy hơi thở về sau, vừa mới những thứ kia mở miệng rít gào người, đều đều hóa thành huyết vụ. Sau đó, Bị Long Hiên nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia huyết vụ chính là triệt để tản đi. Thiều Như Cùng, vừa mới đám người kia, căn bản không tồn tại một dạng. Kỳ Vân, Kỳ Linh đám người, quả thực nhất thời trợn mắt hốt hoồm. Độc Vô Ngân cả người Càng là ngươi ra như phúng, mắt lộ tuyệt vọng. Cái này mẹ nó, đánh thì a, mấy trăm người trong nháy mắt không có, vậy làm sao đánh? Làm sao gây ra hỗn loạn? Chiếu xu thế, một vài người cũng bất quá là mười mấy sóng chuyện tình. Muốn chết, ngươi tên hôn đản này, chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không cho ngươi sát hại công chủ. Không sai, chỉ cần có thể cứu ra công chủ, chúng ta nguyện ý hy sinh hết thảy. Đánh ná tên hôn đản này, cứu vãn cung chủ. Phía sau tới độc cung đệ tử rất nhanh lại nổi hô lên. Bất quá, nên tiếp bọn họ, vẫn là Long Hiên cái kia đạm mạc ánh mắt của. Còn có, cái kia liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Lần này, chỉ là mấy cái hơi thở thời gian, hơn 1000 người liền chết. Long Hiên lần nữa nhẹ nhàng phất tay, cái kia huyết vụ lần nữa biến mất. Loại này nhẹ bỗng dáng dấp, thật giống như Long Hiên đang dùng cơm uống nước đồng dạng, căn bản không thèm để ý chút nào. Lần này, cái kia còn thừa lại độc cung đệ tử Bắt đầu có chút do dự, bất quá vẫn là rất kiêu ngạo. Chúng ta còn có mấy vạn người, chúng ta cũng không tin, tiểu tử này còn có thể tiếp tục thi triển loại này quỷ dị thủ đoạn. Mọi người nhanh lên, ngăn cản tiểu tử này, chỉ cần làm cho tiểu tử này loại vũ kỹ này thi triển không ra ngoài, cung chủ phải cứu. Không sai, hy sinh chúng ta, cứu ra cung chủ, đều là đăng giá. Đông đảo độc cung đệ tử, thân thể dồn dập tản mát ra độc khí, như toan dùng độc khí đem long hiên đám người giết chết. Sau đó, Tiếp tục lái thủy hướng Long Hiên chạy tới, trong miệng còn lớn hơn hô cho dù chết, cũng phải cứu ra cung chủ. Đều bị tẩy não a Long Minh thanh tri bất đắc di nói. Tốt ý tưởng cùng hành động, chỉ là, quá não tàn. Long Hiên thấy vậy, nhàn nhạt, nhạt nói ra. Bất quá, tiếng nổ mạnh, vẫn không có đình chỉ. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Lần này thanh âm, nhanh hơn, càng vang rội. Huyết vụ, cũng biến thành càng nhiều. Độc cung đệ tử, như không biết sống chết thiêu thân vậy. Đánh về phía Long Hiên cái này vẫn chưa bốc cháy lên hỏa diễm. Bọn họ không ý kỵ tử vong, bọn họ hóa thành huyết vụ, chỉ vì cứu vãn độc vô ân Chỉ là, Long Hiên nội tâm, như trước không có ba động Bọn họ muốn chết, vậy hắn sẽ thanh toàn bọn họ. Rất nhanh, thời gian chăm giống như thời gian qua nhanh vậy, cấp tốc trôi qua. Cái kia mấy và người, đúng là không biết lúc nào, chết hơn phân nửa. Cái loại này gào rít giận dữ tiếng, bắt đầu biến thành tiếng kêu thê thảm. Bởi vì, bọn họ bắt đầu phát hiện Loại này nghiêng về một bên đồ sát, đối với Long Hiên mà nói, căn bản không phí mảy may khí lực. Cũng không phải giống như bọn họ vừa mới bắt đầu nghĩ như vậy, Long Hiên sẽ mệt mỏi. Mà chính là, Long Hiên một chút cũng không cố sức. Trong mắt của bọn họ, bắt đầu lộ ra vẻ hoàng sợ, hai chân bắt đầu sủi lơ, thân thể cũng bắt đầu run dậy. Ma quỷ, đây nhất định là ma quỷ, hắn như thế nào độc cung lấy khí hoa khí A Bọn họ chứng kiến Long Hiên vung tay lên, độc khí chính là biến thành linh khí trên mặt trong nháy mắt hiện đầy chấn động vẻ. Ngay cả Kỷ Vân cùng Kỷ Linh đều miệng mở lớn, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Người kia, làm sao cảm giác cái gì cũng sẽ a, ông trời của ta. Thật là thật là đáng sợ. Long Hiên đem cái kia mấy vạn người huyết vụ tản ra, độc vụ biến thành linh khi sau, lúc này mới nhìn về phía cái kia run lẩy bẩy, còn sót lại mấy trăm độc cung đệ tử. Bọn họ, cứ việc cũng bị tẩy não, nhưng, nhưng là tại sự thật tàn khốc trong, kinh khủng máu tanh trong, Lần thứ hai tỉnh mộ lại. Trước mắt người đàn ông này, bọn họ không đối phó được. Còn có ai? Long hiên trong miệng, nhàn nhạt phun ra bà chữ này. Thanh âm rất nhẹ, bất quá thanh âm này tại những kinh hại đó chỉ đọc cung đệ tử xem ra, nhưng lại như là cùng trung lớn, thiếu chút nữa hoảng sợ phá lá gan của bọn họ. Bọn họ lần đầu tiên phát giác, làm cho bọn họ tuyệt vọng địch nhân, tới cùng là như thế nào? Bên kia là, mặc dù là bọn họ hết toàn lực, thậm chí là chết, đều không thể lay động một tiêu người. Long Hiên ở trước mặt của bọn họ, chính là giống như tử vong chi hải, phàm là dính vào cái này trong đầu nước biển, bọn họ liền sẽ khoảng cách tử vong. Một cổ hết sức nồng nạc hối hận cảm kích, hóa thành sóng lớn, bắt đầu không ngừng đánh thẳng vào bọn họ nội tâm. Bọn họ có rút ở góc, run rời nhìn Long Hiên. Từ ngực, ngay cả độc vô ngân, chứng kiến loại tình huống này, cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Mẹ nó, hắn hiện tại mới bắt đầu cảm thấy, hắn tàn nhẫn, tựa hồ Long Hiên trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới a Hắn thỉnh thoảng lúc giết người, còn có thể nháy mắt mấy cái đây, Long Hiên, theo mới vừa bắt đầu, thực sự không có nháy mắt. Tiểu tử này rõ ràng là người thiếu niên, làm sao liền đáng sợ như vậy a Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, cái này tinh tướng phi thường ưu tú, thu được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói ra, không ai sao? Long Hiên thản nhiên nói, ta, chúng ta sai rồi, chúng ta không nên dây vào ngài, cầu ngài buông tha chúng ta, đừng giết chúng ta, đừng giết chúng ta. Còn thưa lại độc cung đệ tử, hoàn toàn bị hù dọa, sau đó không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, cái kia trên chán, dĩ nhiên có máu tươi lưu lại. Thùng thùng đông có tiếng, bắt đầu ở độc này cung trong bên thai không rước. Một bầy kiến hôi, cũng không có điểm con kiến hôi rắc ngộ. Biết mình nhỏ bé, vẫn còn tới đập vào ta, đánh không lại, mà ra cầu xin tha thứ. Các ngươi vừa mới, thế nhưng từng cái từng cái hô to muốn giết ta à, cái này, cũng không phải là cầu xin tha thứ vài câu, là có thể tránh khỏi. Đã các ngươi muốn chết, vậy chớ có trách ta. Long Hiên nghe vậy, sau đó tay phải phất một cái. Một cổ mạnh mẽ kính phong, nhất thời thổi tới trên người bọn họ. Trong sát na, từng đạo tiếng nổ mạnh, lần nữa văng lên. Những thứ kia còn thừa lại độc cung đệ tử, tại hoảng sợ khuôn mặt trong, dồn dập hóa thành huyết vụ. Dẫn đường, ngươi nếu đùa dỡn quỷ kế, ta sẽ đem ngươi còn xót lại ngón tay trái vạn đoạn. Đùa dỡn một lần vặn một cây. Long Hiên nhàn nhạt nói với độc vô mệnh Biết Long Hiên nói là làm độc vô ngân, nghe vậy run lên, sau đó trên mặt lập tức lộ ra nịnh nọt nụ cười, lớn tiếng nói. Nói xong, chính là mang theo Long Hiên chạy tới cái kia mật thất đi. Cái kia, Long Hiên đại ca, xin lỗi, trước đối với ngươi nói năng lô mãng, ta sai, chúng ta sẽ không với các ngươi cùng đi, đi trước. Kỳ vân vẻ mặt kiêng kỵ nhìn Long Hiên nói. Long Hiên quá mạnh mẽ, nàng rất sợ Long Hiên sẽ bởi vậy trả thù nàng, bởi vậy vội vàng nói xin lỗi nói. Tùy tiện. Long Hiên cũng không quay đầu lại nói ra. Kỳ vân nghe vậy, nhất thời sắc mặt phức tạp. Nguyên lai, like, nàng tại Long Hiên lòng của chồng, cũng là một cái nhỏ con kiến hôi, căn bản không đáng giá coi trọng sao. Bất quá nàng rất nhanh cười khổ, Long Hiên đích sắc có nhìn xuống nàng tư cách, nàng trước, là có chút tự cho là. Nàng vẫn là nhanh đi về, miễn cho phát sinh ngoài ý muốn đi. Nghĩ tới đây, nàng mang theo lưu luyến kỷ linh, sau đó chạy tới quốc gia của mình đi. Nàng phụ hoàng kỷ quốc, cũng là một cái đại quốc đây Long Hiên một đường theo độc vô ngân, rất nhanh liền đến một cái cửa đá khổng lồ trước mặt. Sở dĩ nói cự đại, là bởi vì cái này cửa đá có 5 em mờ cao, 3 thước 3 quát, xa không phải là vậy cửa đá có thể so sánh. Úng Úng, độc vô ngân đặt tại bên cạnh cơ quan trên, nhẹ nhàng xoay, trong sát na, cái này cửa đá chính là bắt đầu chậm rãi mọc lên, tiếng ầm ầm cũng theo đó chuyển đến. Tương đạo màu trắng ngùi, thứ nơi này cửa đá khổng lồ trên rơi. Đợi đến cửa đá chạy đến phân nửa. Long Hiên phát hiện cái này cửa đá nội bộ, cũng không phải giống như hắn nghĩ như vậy há cám. Trái lại, bên trong có rất nhiều ánh trăng thạch soi sáng, hợp với trắng noãn sàn nhà, bên trong dĩ nhiên giống như ban ngày vậy. Long ra, nơi này là tốt nhất thạch thất, bên cạnh cứng rắn hết sức, bên trong là chuyên môn dùng để giam giữ phạm nhân. Thánh nữ thân nhân, liền ở bên trong này. Độc vô ngân vừa đi, vừa nói. Đi nhanh một chút, ta muốn biết, phụ mẫu ta thế nào. Thiến ly ngay vậy, rất là nóng nảy nói ra. Nếu là thiến ly cha mẹ của đã xảy ra chuyện, ta chưa hết giết người. Long hiên thản nhiên nói. Độc vô ngân nghe vậy, nhất thời khỏe miệng có quáp. Không có, cái này thân nhân chính là tổng bộ cung chủ dùng để uy hiếp thánh nữ. Thánh nữ chưa bắt được, bọn họ sẽ không chết. Độc vô ngân liền vội vàng nói. Nói xong nói xong, mọi người lại tới một mặt tường trước mặt. Độc vô ngân thuần thục mở cơ quan, cửa đá thăng lên, phần cuối thạch thất xuất hiện. Mọi người rất nhanh liền thấy bên trong bị giam áp người. Cha, nương. Chứng kiến trong đó hai người lúc, thiến ly nhất thời kích động không thôi, têu một tiếng. Chỉ là chính nàng còn muốn chạy đi qua lúc, Long Hiên lại đem kéo lại. Khác vọng động, trong này có điểm cổ quái, độc vô ngân. Long Hiên đang muốn làm cho độc vô ngân đem người mang tới, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện độc vô ngân chủ động đi hướng trong thạch thất ương. Trong chấp nhóm này, một cái truyền tống trận pháp bị xuất hiện. Gặp lại sau, ngây thơ mọi người, các ngươi ở tại chỗ này chôn cùng đi. Độc vô ngân thân ảnh, trong nháy mắt tiêu thất chỉ để lại cười nhạt âm. Mọi người trong nháy mắt minh bạch, truyền tống trận này phương thức là độc vô ngân dùng để chạy chối chết. Ngươi thực sự cho rằng ngươi có thể trốn sao? Long Hiên bỗng nhiên khẽ cười nói, "Chương 921, thủy diệt hầu như không còn. Ngươi thực sự cho rằng ngươi có thể trốn sao?" Long Hiên bỗng nhiên cười nhạo nói, "Ha ha ha, Long Hiên, bổn tọa không phải không thừa nhận, ngươi rất lợi hại. Bất quá, tại đây tuyệt đối truyền tống trận trước mặt, ngươi có thể làm khó dễ được ta đây." Ta hiện tại, rất nhanh thì chuyển quay lại độc cung tổng bộ, mà bây giờ, độc cung tổng bộ hộ pháp, rất nhanh thì tới. Trốn chạy độc vô ngân, tựa hồ còn có thể nghe được Long Hiên lời nói, bởi vậy dùng linh khí truyền âm nói. Con kiến hôi đồng dạng, trở về đi. Long Hiên nghe vậy, vẫn lạnh nhạt như cũ. Thoại âm rơi xuống, cái tiêu nghiêm chỉnh biến mất độc vô ngân thân ảnh, trong nháy mắt lần nữa xuất hiện ở truyền tống trận trên. Độc vô ngân dưới chân của truyền tống trận pháp, giống như ngũ mang tinh trận pháp quan mang cấu thành ánh sáng màu đen, hình thành hình tròn, chậm rãi xoay tròn, tản ra ông minh tri thanh. Chỉ là trận pháp này, lúc này cũng rốt cuộc vô pháp truyền tống. Thế nào, chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng truyền tống đi, tại sao lại đã trở về? Vừa mới đọc vung ngân, vẫn vẫn duy trì cuồng tiểu tư thái, thời khắc này trong mắt lại tràn đầy vẻ kinh hãi. Ngay cả thân thể đều mơ hồ bắt đầu lạnh run, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng. Thân là linh tắc thất trọng cường giả, cũng không suy nghĩ một chút ta là làm sao tiến đến cũng không xuất hiện các người độc cung cảnh báo. Truyền tống trận pháp, có thể theo một chỗ, truyền tống đến một địa phương khác, dẫn dắt lại là nào một cái pháp tắc lực lượng. Long Hiên thản nhiên nói, khoảng không, không gian pháp tắc. Không gian chuyển gì, trước người đánh với ta đấu thời điểm, còn dùng không gian chuyển gì. Người dĩ nhiên nắm trong tay không gian pháp tắc, cho nên người không chỉ nắm trong tay bốn đầu pháp tắc, người, người là nắm trong tay năm đầu. Ngay vậy, độc vô ngân trong thân thể, trong nháy mắt lướt qua một đạo thiểm điện Sau đó kinh hô thành tiếng nói. Trong mắt của hắn, trong nháy mắt hiện đầy nồng nặc vẻ kinh hãi. Thời không pháp tắc, chính là khó nhất trưởng không pháp tắc một trong. Có thể nắm giữ người, thiên huyền đại lục, cũng bất quá ngàn vạn phần có một. Đến bất luận cái gì một cái, đều đủ để tại thiên huyền đại lục trên oai phong một cõi, tiếu ngạo thiên hạ. Hắn lúc trước nghe được, Long Hiên nắm trong tay lôi, hỏa, độc, trói buộc pháp tắc lúc, tuy nhiên khiếp sợ, nhưng xa xa không có hiện tại như vậy kinh hãi. 3. Ba. Long hiên tay phải phất một cái, trực tiếp vô vào độc vâu ngân trên má phải, đem xương cốt đánh nát, hàm răng đánh rớt. a độc vâu ngân thân thể, trật trên không chung xoay tròn tiêu thảm thiết liên tục, máu tươi kèm theo xương cốt phương ra, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Bộ dáng kia, thuật nhìn rất là thê thảm. Long hiên mặc kệ, vươn tay phải ra, nhẹ nhàng một chảo, sau đó vừa kéo, độc vâu ngân sau cùng một tay, chính là bị hắn trực tiếp rút ra đoạn. Một sát na kia, máu tươi vẩy ra. Độc vâu ngân sắc mặt, cũng biến thành thống khổ và tái nhận hết sức. Sau cùng, độc vô ngân trực tiếp quỷ ở trên mặt đất, thê thảm tới cực điểm. Đùa dỡn quỷ kế nhất thời thoải mái, một mực đùa giỡn quỷ kế một mực thoải mái. Không biết ngươi có hay không thoải mái tính, ngược lại ta là thoải mái đủ rồi. Long Hiên thản nhiên nói. Ngươi, ngươi thực sự là một cái ác ma. Độc vô ngân run dậy nói ra. Chân chính mật thất ở nơi nào? Long Hiên hỏi thăm. Ngươi là làm sao nhìn ra được? Độc vô ngân cắn răng hỏi tham. Không phải là nói với ngươi, ta biết các ngươi tâm lý đang suy nghĩ gì sao. Làm sao cùng ta giao thủ lâu như vậy, tâm lý đều không điểm ép đến đây. Long Hiên bất đắc di nói. Độc vô ngân nội tâm thất kinh, hắn vừa mới còn tưởng rằng, Long Hiên là nói dối. Lại không nghĩ rằng, Long Hiên nói lại là thực sự. Ha ha ha, Long Hiên, ngươi thật sự rất lợi hại, bất quá, ngươi biết ta vì sao với ngươi một mực chỉ hoan sao. Độc vô ngân đột nhiên cười to nói. Ngươi không phải là muốn chờ ngươi độc cung tổng bộ hộ pháp qua đây. Bất quá, coi như là truyền tống trận pháp, cũng không có biện pháp trong nháy mắt đem người truyền tống đến đây đi, xuyên toa không gian cũng cần thời gian. Ta phòng chừng, các ngươi cái gì đọc cung tổng bộ hộ pháp, hẳn là còn có một khắc đồng hồ khoảng trừng đi." Long Hiên méo càng nói. "Không sai, xem ra ngươi còn không đần độn, ngươi đã biết, quyển kia ngồi khuyên ngươi buông tha ta, đến lúc đó bổn tọa còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bằng không, thì là ngươi đem bổn tọa giết." Đến lúc đó độc cung hộ pháp, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Độc vô ngân khỏe miệng nổi lên một kia sâm bạch đạo. Hồn nào Vốn định tiết kiệm một chút chuyện, cho ngươi giúp một chuyện, nhưng không nghĩ ngươi khắp nơi làm chuyện. Đã như vậy, hay là ta trực tiếp sưu hồn, chơi chết ngươi đi. Long Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đưa tay phải ra nói. Trong sát na, trong tay chính là sinh ra một cổ hấp lực, sau đó độc vô ngân cả người, trực tiếp bị hắn hút tới, đặt tại trên đầu. Không, không muốn, ta không dám. Ta cho ngươi biết chân chính mật thất ở nơi nào, không muốn a?" Thấy vậy, Độc Vô ngân ánh mắt lộ ra một vẻ bối rối vẻ, sau đó kinh khủng cầu xin tha thứ. Một người nếu là bị siêu hồn, linh hồn nhất định sẽ hư hao, không ai sẽ muốn bị như vậy. "Đã đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không hiểu được quý trọ. Long Hiên thản nhiên nói. Độc Vô ngân nghe vậy, hối hận vẻ trong nháy mắt trải rộng nội tâm. Sớm biết rằng, hắn đã giúp Long Hiên, vẫn đùa giỡn cái gì tiểu tâm tư a. Hối hận, hắn thật sự là hối hận. Đáng tiếc, hắn hiện tại cũng không có cơ hội nữa. Long Hiên trực tiếp đem độc vâu ngân linh hồn trí nhớ tìm tòi xong, rất nhanh chiếm được hắn mong muốn trí nhớ. Tìm tòi hoàn tất, nhất trưởng đem độc vâu ngân đánh chết, thuận tiện liền linh hồn cũng bóp nát. Thế nào, phụ mẫu ta tin tức, có thể tìm tới sao? Thiến Ly có chút gấp gấp hỏi. Không thành vấn đề, ta đi mở chân chính thạch thất. Long Hiên gật đầu, sau đó tay phải nhẹ nhàng vung lên. Trong sát na, nơi này toàn bộ bị giam áp người, đều hóa thành bộ phấn Tiêu thất. Mọi người giờ mới hiểu được, những người này, bất quá là huyền ảo mà thôi. Long Hiên trực tiếp đi hướng cái này thạch thất một mặt tường trước mặt, nhẹ nhàng hướng về phía nơi nào đó, gõ chín dưới. Úng Úng. Sau cùng một cánh cửa đá, sau cùng mang theo quen thuộc cùng cùng tiếng, sau đó mở. Thiến Ly cùng Long Minh thanh chi tâm tình, đều khá có chút khẩn trương. Hưu. Hưu. Hưu. Mắt thấy cửa đá sẽ phải triệt để mở lúc, bên trong đúng là có mấy chi độc tiễn, mang theo kính phòng biểu bắn ra. Tốc độ này, thật nhanh, có thể so với cựu phẩm thân pháp. Hai nàng đồng tử, nhất thời hơi có lại, là Long Hiên lo lắng. Bất quá làm cho hai nàng không nghĩ tới là, cái kia mấy chi độc tiễn, sắp tới đem đụng tới Long Hiên trong nháy mắt, chính là ẩm ầm nổ tung. Một chút bột phấn, kèm theo khói đen, chiếu xuống đất. Điểm ấy manh khỏe, cũng muốn đánh lên ta. Long Hiên nhẹ nhàng phất một cái, cái kia khói đen cũng tủy phong phiêu tán. Hai nàng nhất thời thở dài một hơi Bên trong hai bóng người, sau đó cũng xuất hiện ở Long Hiên ba người trong mắt. Là của người cha mẹ, bất quá bọn hắn hiện tại đã trúng độc, hôn mê bất tỉnh. Long Hiên nhìn lướt qua sau, gật đầu nói. Thiến Ly ngay vậy, nhất thời viền mắt đỏ bừng, chạy tới cầm tay của hai người. Trong mắt nước mắt, không cầm được hạ xuống. Về trước nghiêm quốc đi, cũng không biết độc cung bên kia hộ pháp thực lực thế nào, có thể không va chạm, hay là trước đường đụng đụng tốt. Long Hiên nói ra. Thiến Ly lau nước mắt, cũng biết thời khắc này tình huống. Không cần lạc quan, bởi vậy gật đầu mấy đạo. Long Hiên bắt đầu dùng thiên nhãn nhìn quét cái này Hồng Quốc độc cung, trước tiên phá hủy trong này toàn bộ truyền tống trận pháp, sau đó tại đây độc cung bốn phương tám hướng, thả đổi lên thanh liên điệu tâm hỏa. Trong sát na, toàn bộ Hồng Quốc độc cung, đều là giấy lên hừng hực hỏa diễm, mơ hổ có đổ nát xu thế. Đi thôi, ta đã đem vị trí định ở tại nghiêm quốc. Long Hiên xuất ra thiên nhãn không gian môn nói ra. Thiến ly gật đầu. Long Hiên lập tức ý niệm nhất động mang theo mấy người Đi qua Thiên Nhãn Không Gian Môn, về tới Nghiêm Quốc. Mấy người tiêu thất, Thiên Nhãn Không Gian Môn cũng sau đó hóa thành một chút quá mang, triệt để tiêu thất. Khoảng chừng một khắc đồng hồ thời gian sau, cái này Hồng Quốc độc cung triệt để hủy diệt, khói đen cuồn cuộn từ phía dưới tràn ngập mà lên. San nhà, càng la mảng lớn mảng lớn xuất xuống, bụi mù cuồn cuộn, kèm theo khói đen, Nghiêm Trình không biết là bụi vẫn là khói đen. Trung quanh linh thú, thấy vậy thì là kinh khủng đảo vong. Nếu là từ phía trên nhìn lại, liền sẽ phát hiện Toàn bộ độc cung đã hóa thành một cái khói đặc cuộn cuộn hồ lớn, phạm vi đạt tới phương viên năm giảm. Đi ngang qua võ giả, thấy vậy nhất thời ngược hút lánh khí. Nhiều như vậy khói độc, còn có nhiều như vậy kiến trúc, rất hiển nhiên, cái này nhất định là độc cung phân cùng một trong. Hồng Quốc chính là vạn linh vực trong đại quốc, thực lực bất phàm, tại Hồng Quốc trong kiến thiết độc cung, cung chủ thực lực, tất nhiên có linh tắc lục trọng đã ngoài. Rốt cuộc là người nào, lại có lớn như vậy khả năng của, đem Hồng Quốc cả tòa độc cung đều phá hủy Người này thực lực, xem ra rất là khủng bố a. Chẳng biết lúc nào, cả người Hắc Bảo thanh niên nam tử xuất hiện ở cái này dụ xuống độc cung trên. Trong mắt của hắn ẩn chứa vẻ tức giận. Đáng ghét, tới cùng là ai làm? Độc Vô Ngân thực lực, rõ ràng dĩ nhiên đạt tới linh tắc thất trọng đỉnh phòng, thậm chí ngay cả tin tức cũng không kịp phát ra, liền chết. Có thể đem Độc Vô Ngân ép đến loại trình độ này tương giả, thực lực sợ là dĩ nhiên đạt được linh tắc bắt trọng. Người này còn có thể trong nháy mắt phá hư truyền tống trận pháp. Để cho ta truyền tống gián đoạn, chỉ có thể thông qua không gian pháp khí, mạnh mẽ khai mở không gian, đến chỗ này. Nếu là độc vô ngân hoặc là độc thiên ngân ở đây, tất nhiên có thể nhận ra người này, độc cung tổng bộ hộ pháp, độc ly hận. Độc cung cung chủ đệ tử một trong, linh tắc bắt trọng cứng, giả, hữu hộ pháp, thân phận gần với độc cung hữu hộ pháp cùng độc cung cung chủ. Nó lợi hại trình độ, có thể thấy được đốm. Bản hộ pháp nhất định phải tra ra người này, bất qua trước mắt thiên vân giang phong ấn gần vỡ Bản hộ pháp hay là trước chạy đi Bắc linh man vực, cầm lại cái kêu cửu phẩm bảo bối trọng yếu. Vạn linh vực người, cũng muốn nhiệm ta độc cung đồ vật, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Độc ly hận ngay vậy, trong mắt nhất thời xẹt qua một tia khinh thường. Một giây kế tiếp, thân thể hắn chính là tiêu thất ở tại tại chỗ, khi xuất hiện lại, dĩ nhiên tại bốn giảm ở ngoài. Trung quanh võ giả ngay vậy, tất cả đều dại ra. Linh tác bắt trọng, độc cung hộ pháp, người này xem ra chính là độc cung trong truyền thuyết độc cung tổng bộ Hưu hộ Pháp Độc ly hận A. Rất nhanh, tin tức này, chính là giống như phong bạo vậy, cấp tốc hướng về xung quanh khuyết tán ra. Toàn bộ vạn linh vực, đối với độc ly hận đến tin tức, cũng là lớn vì khiếp sợ. Đợi đến biết độc ly hận gần muốn đuổi hướng Thiên Vân Giang là lúc, dồn rập cảm thán, Thiên Vân Giang bên kia, sợ là có một trận đại chiến gần muốn bắt đầu. Hồng Quốc, Dương Nguyên Cung. Hồi bẩm bệ hạ, trước đây không lâu, Hồng Quốc chạy huyền phát hiện phần lớn sụp xuống sự kiện. Phương viên năm dằm trong vòng, lộ vẻ khói độc còn kèm theo đông đảo khói độc, tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là bách tính cũng không dám tới gần. May là người nơi nào không nhiều lắm, bằng không nhất định sẽ chết rất nhiều người, chúng ta kiểm tra đo lường kết quả là, nơi đó chính là Hồng Quốc độc cung. Một cái áo đen cấm vệ, rất nhanh hiện thân bẩm báo nói. Ý của ngươi là nói, Hồng Quốc độc cung, trong lúc bất trợn sẽ phá hủy. Hồng Lưu Thiên ngay vậy, rất là khiếp sợ nói ra. Không sai, chỉ sợ là Hồng Quốc độc cung, bị người phát hiện, hẳn là chính là một canh giờ trước. Sau đó cái kia thế lực, liền bắt đầu công kích Hồng Quốc độc cung. Xem ra cái thế lực này, thực lực mạnh phi thường, còn có so với chúng ta Hồng Quốc mạnh điều tra hệ thống, vàng không không biết làm đến loại trình độ này. Cái kia cấm vệ nói ra, cái kia không phải là một cái thực lực, là một người. Vẫn còn ở Hồng Lưu Thiên bên cạnh, chưa từng rời đi Hồng Vũ, đột nhiên lên tiếng nói. Một, một người. Không có khả năng, một cái lớn như vậy độc cùng thủ vệ sông nghiêm, chứ không nói tiến nhập trong đó, cực kỳ chắc trở. Thì là tiến vào, cũng sẽ xuất hiện cảnh báo, còn có bên trong linh tắc cảnh cường giả đông đảo, một người căn bản không khả năng đối phó được. Cấm vệ ngay vậy, thoáng sừng sốt, không khỏi nhanh, chính là lắc đầu. Một người phá hủy một tòa độc cung phân cung, chuyện kia vị miễn quá mức tức cười điểm. Người bình thường đích thật là không có khả năng, nhưng, nếu như là Long Hiên lời nói, đây hết thể là có thể thành lập Ta là nhìn tận mắt hắn, đem sở quốc linh tắc thất trọng độc cung cung chủ độc thiên ngân, tươi sống xé rách. các ngươi Không hiểu hắn cường đại A Hồng Vũ nghe vậy, nhất thời lắc đầu nói. Cái này. Cấm vệ ngay vậy, đồng tử chợt co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Linh tác thất trọng cường giả, lại bị Long Hiên tươi sống xe rách. Cái này phải là cỡ nào lực lượng kinh khủng, năng lực làm được loại trình độ này A Đừng bảo là hắn không tin, coi như là hóa thành bất kỳ một cái nào chưa thấy qua Long Hiên, sợ rằng cũng sẽ không tin đi. Đáng ghét, châm mới vừa bắt đầu tìm kiếm hắn, hắn liền phá Hồng Quốc độc cùng. Chấm ngay cả vây quanh cũng không kịp vây quanh hắn. Cho chấm đi tìm, bất kể là nơi nào, chỉ cần tìm được, chấm đều trọng trọng có phần thưởng, chấm muốn đích thân giết tên tiểu hỗn đàn này. Chấm muốn cho hắn biết, dám cùng chấm đối nghịch người, tới cùng sẽ có cái gì hạ trạng. Hồng Lưu Thiên nhất quyền nện ở trên bàn, sau đó hoán hận lên tiếng nói. Đã lựa chọn đối kháng, vậy sẽ phải triệt để đối kháng tiếp. Bệ hạ, nếu là ngài hiện tại xin lỗi, nói không chừng còn có chuyện cơ a. Hồng Vũ nghe vậy, Nhất thời sắc mặt đại biến, sau đó sẽ độ quên. Mẹ nó, cậu hoàng đế, đến lúc đó Long Hiên tới, Hồng Quốc nhất quốc bị diệt, Lao tử nói không chừng cũng sẽ bị liên lụy. Câm miệng, Hồng Vũ, người khắp nơi duy trì tiểu tử kia, chẳng lẽ là cùng tiểu tử kia cấu kết không được? Con dám nói nhiều, trực tiếp phế ngươi, còn gọi chấm xin lỗi, thực sự là buồn cười, chấm đường đường đại quốc hoàng đế, như thế nào xin lỗi? Hồng Lưu Thiên ngay vậy, nhất thời cười ra tiếng nói. Xin lỗi, nếu là Long Hiên tới một chuyến Hồng Quốc, hắn sẽ bị ép xin lỗi, đến lúc đó chuyển đi, hắn Hồng Lưu Thiên chẳng phải là trò cười. Loại chuyện này, hắn là tuyệt đối không thể có thể làm. Hồng Vũ cắn răng, chết khuyên không nghe, hắn cũng không có biện pháp. Ngược lại, đến lúc đó, hắn Hồng Vũ cũng sẽ không như vậy bạch si chịu chết. Phân phó, xuất động toàn bộ cấm vệ, tìm được Long Hiên. Hồng Lưu Thiên lạnh lùng nói, tuân mệnh, cấm vệ ngay vậy, nhất thời thân hình loại ra, tiêu thất ở tại dư Nguyên Trong Cung. Hồng Lưu Thiên khỏe miệng nổi lên một tia sông trắng, Long Hiên á Long Hiên, chấm tất sát ngươi. chương 922, mọi người tập hợp. Long Hiên đám người về tới tụ bảo trai về sau, Long Hiên chính là giúp thiến ly cha mẹ của trừ độc. Độc tính thẳng sâu, cái này mạn tính độc dược tích lũy 10 năm, sợ rằng cần chút dược vật. Long Hiên nhìn một chút, sau đó bất đắc di cao mày nói. Coi như là hắn, cũng không có thể tay không đem độc tính cô trừ. Cũng không dùng, ta là thiên độc thể, trong thân thể có thể chứa nạp vào đầu. Ta sử dụng bí pháp, đem thân thể bọn họ trong độc tố, hút ra tới liền tốt rồi." Thiến Ly cắn răng nói ra. Long Hiên nghe vậy nhíu, phàm là độc tố, mặc kệ lấy loại nào trạng thái dung nạp tại trong thân thể, đều rất khó không đúng thân thể tạo thành thương tổn. Coi như là độc cung người, cũng không ngoại lệ, bởi vì phổ thông độc cung đệ tử, là ít có có thể sống quá 30 tuổi. Tuy nói nha đầu kia là thiên độc thể, trời sinh thích hợp tu luyện độc dược, nhưng sợ rằng có hậu di chứng. Nghĩ tới đây, Hắn bắt đầu sử dụng thiên nhãn, kiểm tra đo lường thiến ly thuộc tính. Trong sát na, thiến ly đông đảo số liệu, chính là bị hắn thu vào đáy mắt. Ba vòng gì gì đó, hắn hiện tại vô tâm tình nhìn, rất nhanh, chính là tìm được rồi thiên độc thể miêu tả. Tiên thiên độc thể, chính là thích hợp nhất tu luyện thành độc sư thân thể, ngày kia độc thể không kịp thứ nhất nữa. Tiên thiên độc thể đối với độc dược dung nạp tính rất mạnh, các loại độc dược, đều có thể hấp thu dung nạp, thậm chí chuyển hóa thành công kích của mình thủ đoạn. có thể Mặc dù là tiên thiên độc thể, cũng rất khó ngăn cản độc dược đối với thân thể ăn mòn. Tiên thiên độc thể chưa đại thành lúc, ăn mòn tốc độ sẽ không quá nhanh, có thể đợi đến tiên thiên độc thể đại thành sau, tiên thiên độc thể có thể vận dụng lực lượng, chất tăng vọt, sẽ ra tăng đối với thân thể gánh vác. Lúc này, độc dược sẽ lấy tốc độ cực nhanh ăn mòn thân thể, tiêu hao hết trong thân thể toàn bộ sức sống cùng thảo mệnh. Thì là tiên thiên độc thể không có đại thành, cũng sống không quá 25 tuổi. Thấy vậy, Long Hiên hơi biến sắc mặt. Hắn rất nhanh thì nhìn thoáng qua thiến ly tuổi tác, 24 tuổi, cự ly 25 tuổi, đã chỉ có 6 tháng. Lúc này thiến ly tiên tiên độc thể dĩ nhiên đại thành, dơ tay lên giữa, sử dụng đều là linh tắc cảnh lực lượng, tìm dưới loại tình huống này đi, sợ là 3 tháng đều khó khăn duy trì. Chính cô ta, sợ rằng còn không tự biết đi. Thuộc tính màn hình trong, vậy cũng có biện pháp giải quyết mới đúng. Long Hiên bỗng nhiên làm bừng tỉnh, sau đó tiếp tục tra tìm. Biện pháp, rất nhanh liền thấy. Muốn phải chữa trị này chứng, cần bắt được đồ sơn hồ tộc bang ngưng tìm, long tộc trúc long Sửng, sau đó thông qua thái cổ bá Hoàng quyết, đem độc tố động lại thành linh thú nội đan vậy đồ vật, mới có thể không đúng thân thể tạo thành nguy hại cùng lúc, cũng có thể vận dụng lực lượng. Long Hiên đem phương pháp giải quyết nói ra, rất nhanh khỏe miệng có Quách. Hai cái này chủng tộc, tựa hồ cũng khó đối phó a. Lần trước, đồ sơn hồ tộc chi nhánh, Thanh Câu sơn hồ ly, còn bị hắn giết chết kia mà. Cái kia hồ ly, trước khi chết Giống như nói đồ sơn hổ tộc người, có thể cảm giác địch nhân, cái này ni mã hắn muốn đi lời nói. Long tộc thì càng khó mà nói, hắn làm mọi thứ có thể để muốn tránh, dù sao uống người ta máu, lại còn học người ta đích thực long ngâm cùng chân long chảo. Cái này cái nào, bị bọn họ tộc trưởng biết rồi, chính mình sợ cũng là muốn bị đuổi giết ta. Lại, xem ra chỉ có nhanh lên một chút thăng cấp, sau đó đi đại náo một cuộc. Khi đó, coi như là bọn họ không muốn cho, láo tử cũng có thể đoạn. Nghĩ tới đây, Long Hiên gật đầu. Thiến Ly, ngươi bây giờ tận lực không nên dùng tiên tiên độc thể, ở nơi này trong nghỉ ngơi, chờ ta theo thiên vân Giang đã trở về, ta đã giúp ngươi giải quyết trong cơ thể thai hoàng ẩm. Long Hiên nói ra. Thiến Ly ngay vậy, nhất thời thân thể run lên, sau đó khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ, đúng là vẫn còn bị hắn đã nhìn ra. Vạn nhất có người đến công kích tụ bảo trai đây. Thiến Ly khẽ thở dài. Nếu không ngươi tiến nhập tiên nhãn không gian đi, ở trong đó tương đối an toàn. Long Hiên nói ra, ta không tiến vào, dù sao vạn nhất ta tiến vào, có địch nhân qua đây, cái kia tụ bảo trai những người khác, không ai bảo hộ, sợ rằng lại phải chết. Nữ nhân của ngươi đều là bên trong, chẳng lẽ ngươi còn có thể để cho tụ bảo trai người đều đi vào mướn. chung Quy không bỏ xuống được tụ bảo trai mọi người nàng, rất nhanh lắt đầu. Long Hiên bất đắc dĩ, nói thật đi, hắn đích sát sẽ không để cho còn lại nam đi vào, bởi vì điêu thuyền, đắt kỷ đều là bên trong, rất không thuận tiện. làm sao bây giờ đây Nhà đầu kia lúc nào cũng vì người khác suy nghĩ Chính là tính tình này Hắn lại không thể nói có lỗi gì Được rồi, nếu là địch nhân thật tới Trốn cũng trốn không xong Chỉ hy vọng ta tại thiên vân giang thời điểm Người nơi này không có việc gì Người tin tưởng ta Ta đã tìm được rồi giải quyết bên trong cơ thể Người độc tính phương pháp Người nhất định có thể sống tiếp, không muốn buông tha Long hiên nhìn nàng, kiên định nói ra Thiến ly ngay vậy Trong lúc bất chợt liền viền mắt đỏ bừng Nàng lần đầu tiên phát hiện Nàng đối với người khác tốt lúc, cũng sẽ có người đối với nàng tốt như vậy. Nàng theo chạy ra độc cung bắt đầu, vì cứu vãn phụ mẫu, liền bắt đầu cắn răng tu luyện tiên thiên độc thể. Nàng từ vừa mới bắt đầu cũng biết, tu luyện hôm nay độc huyền thay đổi, sống không quá 25 tuổi, bất quá, vì cứu phụ mẫu, nàng không hối hận. Cho nên, nàng không chỉ mỗi ngày cùng lúc muốn thi triển bí pháp, che giấu khí tức, hơn nữa còn muốn chịu đựng cái kia giống như vạn xà toàn tâm vậy thống khổ. Những thứ này thống khổ, thật sớm mà đi nàng khí để cho nàng trở nên tâm bình khí hòa, để cho nàng biết, tình cảm không dễ dàng. Bởi vì, nàng rất quý trọng khắc thánh mạng con người, nàng không hy vọng người khác cũng biến thành cùng nàng một dạng, cho nên nàng giúp thật là nhiều người, bao gồm Long Hiên, bao gồm lúc trước thiếu chút nữa chết đói lao giả. Thậm chí nàng lúc trước có loại cảm giác, lao đầu nhi kia chính là phụ thân của nàng một dạng. Mà bây giờ, Long Hiên vì nàng, thâm nhập Hồng Quốc độc cung, cứu thánh mạng của nàng, lúc này nàng mới biết được, có người bảo hộ nàng, là cỡ nào hạnh phúc vẫn là một loại cầu còn không được hạnh phúc. Nếu không có hắn, nàng hiện tại cùng hắn phụ mẫu đều chết hết đi. Một tia cảm động bắt đầu giống như nước chảy đồng rạo, trong lòng hắn chảy xuôi, sau đó hóa thành cuồn động nước sông, ba đảo hùng dũng nước biển. Nàng tựa hồ có chút không ngừng được. Nàng đi tới, một bà đi tới, sau đó ôm Long Hiên ôm của, một bà hôn lên. Long Hiên trong nháy mắt ngộp bước, mắt trừng lớn. Chuyện này có điểm ngoài ý liệu của hắn. "Sú tiểu tử, ơi, ta đi." không thích hợp thiếu nhi, không thích hợp thiếu nhi. Lão giả nghe nói Long Hiền đã trở về, nhất thời mang theo vô thương qua đây, chuẩn bị an đuổi dưới, chỉ là vừa mới đẩy cửa ra, liền thấy loại này chẳng cảnh. Khắc kéo ta nha, ta còn muốn len lén nhìn đây, nhìn người khác yêu đương vụng trộm có nhiều ý từ a Long Minh Thanh Chi bị Lão già một bên rát, một bên lưu luyến quay đầu lại nhìn. Cái gì yêu đương vụng trộm, người ta đó là tình tràng ý thiếp. Lão giả đảo cặp mắt trắng dã Ta đây cũng là a Long minh thanh chi hai tay chống nạnh, lý trực khí tráng nói ra. Lao giả. Khái khái, trước cho bọn hắn chửa chút không gian. Lao giả ho khăn nói. Long minh thanh chi ổ một tiếng, ngoan ngoãn đi ra. Bên trong gian phòng. Cũng không biết qua bao lâu, thiến ly mặt đỏ tới mang thai theo long hiên ngoài miệng ly khai, ở ngực không ngừng phạm phồng. Ta là lần đầu tiên, ngươi không nên hiểu lầm, ta không là loại nữ nhân đó. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, thiến ly vội vàng giải thích. Dù sao vừa mới cử động. Đối với một cái nữ hài mà nói, thật sự là lớn mật điểm. Lần đầu tiên chủ động hôn người A, nói như vậy, ngươi trước đây vẫn cùng người hôn qua. Long Hiên rêu rêu nói. Ngươi, ngươi nếu là như thế treo cả ta, để cho ta đi chết tốt rồi. Thiến Ly thấy Long Hiên không tin chính mình, nhất thời sắc mặt nhất tạm nói. Một tia thất vọng cùng đau lòng, đã ở trong nháy mắt đó nảy lên đáy lòng. Ngốc nha đầu, chỉ đùa với ngươi đây, xin lỗi. Chỉ là nữ nhân của ta rất nhiều, ngươi thực sự không ngại sao. Long Hiên ôm lấy hông của nàng, nhìn nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan, hôn lại nàng một chút, sau đó nói. Vậy dĩ nhiên là ngại, cái nào nữ nhân không hy vọng người mình thích, chỉ thuộc về mình a Bất quá loại chuyện này, ta dĩ nhiên vô pháp cải biến, người tương lai là làm hoàng đế người, có phi tử lại bình thường bất quá. Ta đã hôn qua ngươi, nếu như ngươi không cần ta nữa, ta đây chỉ có thể chết đi. Thiến Ly cắn răng nói ra. Thời đại này, cuối cùng là coi trọng nữ nhân chính tiết thời đại. Nữ nhân cùng nam nhân chung quy bất đồng. Ta không cần ngươi nữa, vậy khẳng định là ta chết. Nói thật đi, trước ta một mực coi ngươi là bằng hữu tiêu mà, chỉ là không nghĩ tới. Con người của ta, khái khái, đồng dạng đều không đỡ được mỹ nữ tỏ tình. Long Hiên ho khăn nói. Chính là hoa tâm, bất quá ta thích ngươi hoa tâm, nếu như ngươi không hoa tâm, chúng ta liền vô pháp ở cùng một chỗ. Thiến Ly đột nhiên trừng Long Hiên liếc một chút, lần đầu tiên tại Long Hiên trước mặt lộ ra hờn dối tư thái, sau đó sẽ yếu yếu nói ra. Di, thật buồn nôn a ta sống lâu như vậy, đều không nghe qua như thế buồn nôn. Không biết khi nào, lại lưu trở về phòng bên ngoài Long Minh Thanh Chi, nhất thời nổi lên một thân nổi da gà. Không sai, ta cũng hiểu được quá buồn nôn, ta đây muốn giả rồi, đều không chịu nổi. Lao giả run lên nói. từ Lao đầu, ngươi chừng nào thì đã trở về. Vừa mới còn gọi ta đi đây, nguyên lai là muốn một mình nghe trộm. Long Minh Thanh Chi nhất thời trận mắt nói. Trộm cái gì trộm? Lao nhân sự tỉnh Vậy có thể gọi chủ mướn, được kêu là thiết. Ra mặt thật dày lao giả, lập tức thản nhiên phản bác. Long Minh thanh chi. Hồi lâu sau, Long Hiên từ trong phòng đi ra. Hai người các ngươi, khác ba hoa. Lao giả, thiến ly phụ mẫu hiện tại hôn mê bất tỉnh, không thể lộn xộn. Ngươi nhớ kỹ trông non tốt bọn họ, thanh chi, chúng ta chạy tới thiên vân rằng. Long Hiên nhìn hai người liếc một chút, nhất thời nói ra. Không thành vấn đề, chỉ cần ta không chết, tụi bảo trai liền sẽ không xẻ ra chuyện. Lao giả vô vô bộ ngực, cực kỳ khẳng định nói. Long Hiên gật đầu, sau đó lần nữa xuất ra thiên nhãn không gian môn. Phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Mang theo Long Minh thanh tri tiến nhập trước, Long Hiên nhìn thoáng qua Thiến Ly nói. Thiến Ly gật đầu. Long Hiên hai người, rất nhanh chính là biến mất. Bắc Linh mang ngực, tần quốc. vậy hạ, việc lớn không tốt à, Thiên Vân Giang bên cạnh, đồng nhiên tập kết nhóm lớn cứng, giả, ngay trên mặt sông, cũng không biết muốn. Lưu Công công nhận được Tống Quốc bên kia tin tức chuyển đến. Mở về sau, chính là kinh hai nói. Hoảng cái gì, hiện tại Bắc Linh mang vực, tất cả đều tại trâm thống trị trong mượn hiên nhi danh tiếng, còn có ai dám ở trên trời Vân Giang gây chuyện. Đi cảnh cáo bọn họ, nếu là còn dám tại thiên Vân Giang trên làng cản chớ trách chấm xuất binh, đem chu diệt. Long Tinh Hà nghe vậy, nhất thời rất là khinh thường nói. Lúc nói chuyện, ngay cả tay công chính phê duyệt tấu trương bút lông, cũng không có đỉnh chỉ quá. Không, không phải là, những cường giả kia, thấp nhất, đều, Đều là Linh không cảnh cứng, giả, người mạnh nhất, dĩ nhiên đạt tới Linh tắc bắt trọng. Lưu công công đang cầm mộ vô song gửi tới tên, run rời phát ra tiếng nói. Giang giác. Trong chấp nhóm này, Long Tinh Hà trong tay bút lông, trong nháy mắt đoạn này, gây có tiếng, nhất thời rõ ràng truyền ra. Cái kia tấu trương phía trên, nhất thời bị hung hăng lau màu đen một khoản, liền lời bắt đầu không rõ không rõ. Long Tinh Hà tay tròn, cũng bởi vậy dính vào mực. Hán đoạt lấy Lưu công công trong tay tên, đợi đến đem đọc xong về sau. Đồng tử trận co rụt lại. Thế nào, làm sao có thể? Bắc Linh man vực tại sao có thể có Linh không cảnh cứng, giả, trên, phía trên, còn nói, Linh không cảnh là cảnh giới thấp nhất. Loại này binh mã phối trí, nói như thế nào cũng phải là vạn Linh vực đại quốc, năng lực làm được đi. Vạn Linh vực người, làm sao có thể tới nơi này, nhất định là mộ vô song nhìn lầm rồi. Long tinh hà mặt lộ vẻ cay đắng, sau đó cũng run dày nói ra. vậy hạ, ngài nên biết, mộ tướng quân đích tình báo chưa từng có làm lỗi trôi qua. Hiện tại hắn cùng từ quân sư, phiền tương quân, thiên kim cương, còn có yến quốc kiến trí, sở quốc sở tử duyên, cùng nhau đi trước. Ngay cả thần pháp học phủ phụ chủ, hắc la sát trưởng lão cùng bạch hàn trưởng lão, cũng đều cùng nhau chạy đến, nói rõ tình thế nghiêm trọng a lưu công công thở dài nói, đáng ghét, cái kia loại chuyện này, hiên nhi cũng có thể biết. Ai, hiên nhi thì là biết rồi lại có thể làm sao đây? Hắn chẳng lẽ còn có thể đạt được linh tắc cảnh không được? Long Tinh Hà cắn răng, sau đó thở dài nói. Long Hiên bất quá ly khai mấy tháng mà thôi, tại mấy tháng bên trong, Long Hiên khó khăn đánh có thể theo linh không cảnh, đột phá đến linh tắc cảnh không được. Tái biến hình dáng người, cũng không khả năng biến thái đến cái loại này dáng vẻ A. Hơn nữa, coi như là linh tắc cảnh, người ta đó là linh tắc cảnh bắt trọng, Long Hiên cũng không làm gì được. Nếu là tin tức này là thật, người nào có thể cứu chấm Bắc linh man vực A? Ai có thể cứu chấm con dân cùng bách tính A? Long Tinh Hà nắm chặt song quyền, vẻ lo âu, dĩ nhiên nồng nặng tới cực điểm. vậy hạ, có lẽ Thái tử Điện Hạ, thật sự có biện pháp. Lưu Công Công muốn nói lại thôi nói. Hắn hy vọng Long Hiên thực lực bây giờ, dĩ nhiên có thể cùng Linh Tắc bắt trọng cường giả chống lại. Có thể, hắn cũng rõ ràng, loại chuyện này, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, gần như không có khả năng. Hy vọng đi, chấm cái này mới vào Linh Hải thực lực, căn bản không có gì thí dùng, chỉ có thể, nghe theo mệnh trời. Long Tinh Hà thở dài nói, Thiên Vân Giang, thời khắc này Thiên Vân Giang mặt sông trên, dĩ nhiên là người sóng triều động, nếu không là lúc trước chỉ có ngư yêu lúc. Trung quanh đông đảo Cường Giả, có đứng tại Thiên Vân Giang bên cạnh, có bởi vì không có chỗ trống, cho nên thi triển đạm không mà đi, đứng tại phía trên. Bọn họ mặc dù lớn bộ phận đều thu liễm đại bộ phận khí tức, miễn cho để cho không gian vỡ vụt, gây trở ngại đoạn bảo, nhưng là cái kia một chút khí tức, cũng để cho đến Bắc Linh man vực bản thổ người, sắc mặt đại biến. Linh tắc cảnh khí thức, mẹ của ta a đám người này nhất định là vạn linh vực. Bọn họ không hề vạn linh vực hào hảo đợi, tới chúng ta Bắc linh man vực làm gì. Trước tiên bị hù đến, là thiên kim cương, co đầu rút cổ ở một bên, liền cũng không dám thở mạnh. Không biết ta, người xem ngày đó khoảng không trên, tuy nhiên không có tỏa ra khí thức, nhưng là 10 cái người, đều biết linh mận không cảnh trở lên cứng, giả. Số người này, đã đạt được mấy nghìn, cầu nhật, cái này thiên vân Giang cũng liền chủ công đã tới một lần, chẳng lẽ, Nhật Thiên ôm hai điều cho cái, thân thể rụt một cái, sau đó trợt sẹt qua một đạo thiểm điện nói. Thiên Kim cương trận mắt hốc mộm, đám người kia sẽ không là chủ công dẫn tới đi. chương 923, kinh sợ thối lui mọi người. Quý biết, hiện tại đám người này, mạnh mẽ đem chúng ta khu trục ra. Vừa mới còn muốn thiếu chút nữa giết ta nhóm, thẳng đến chúng ta nói là Tận Quốc, Hoàng đế là Long Tinh Hà, bọn họ mới vừa rồi bùng tha. Bất quá dù là như vậy, bọn họ cũng cho chúng ta cút ngay, gần chút nữa, cách sát vật luận. Ngươi nói, cái này mẹ nó tình huống gì? Nhật Thiên nói ra. Không biết ta, nhìn tình huống, bọn họ giống như có điểm kiêng kỵ Tần Quốc. Có thể, nhưng vẫn là không muốn cho chúng ta Tần Quốc mặt mũi thật là mâu thuẫn nói. Thiên Kim Cương gãi đầu một cái, có chút ngộng bức nói. Có thể không phải là nha bất quá ta nhìn không phải là kiêng kỵ Tần Quốc. Dù sao, bọn họ tùy tiện một người, đều có thể bóp chết chúng ta Tần Quốc mọi người. Hôm nay Vân Giang vừa lúc cùng chủ công có chút quan hệ, cho nên... Bọn họ hẳn là kiêng kỵ cần phải là. Chủ công, Nhật Thiên rất nhanh nói ra. Bên cạnh mọi người nghe vậy, nhất thời sửng sốt. Nhật Thiên lời này, rất có đạo lý a. Long Hiên cần phải là làm chuyện gì, làm cho những thứ này đại có người sợ. Xem ra đám người này đi tới nơi này, cùng Long Hiên đích xác có chút quan hệ. Từ Chỉ Nhiên rất nhanh thở dài nói, người này, đi ra ngoài lâu như vậy, cũng không trở về nhìn một cái, Mộc Ly cùng mặc Nôn trong bụng còn có hại từ đâu. Xem đi, Nếu là hắn không đến, chờ chúng ta bị liên lụy, nếu là chết, nhìn hắn làm sao hối hợp. Mộ vô song dầm chân, có chút ưu hắn nói. Vô song tỉ, loại chuyện này, thái tử điện hạ, hẳn là biết, ngươi không nên nói lung tung. Phàn lánh ngọc biết mộ vô song tính khí không tốt, vội vàng nói. Long hiên ca ca nhất định sẽ trở lại, hắn còn muốn trở về nhìn yêu yêu đây. Tần yêu yêu ôm trong tay màu xanh nhạt linh thú, sau đó thấp giọng nói. Long hiên thái độ là người, mọi người hẳn là đều rõ ràng. Nếu là biết Tần Quốc gặp chuyện không may, nhất định sẽ gấp trở về. Người nơi này nếu là dám làm cản đến lúc đó sợ là một cái đều không sống nổi. Lạc vân hề lúc này dĩ nhiên đầy đủ nữ hoàng khí thức, bởi vậy đang nhìn bầu trời mọi người, thản nhiên nói ra. Đúng không, nếu là phu quân trễ trở về, hừ. Đến lúc đó ta nhất định không tha cho hắn, đem hắn đẻ lên giường, hung hăng trừng phạt. Hắc la sát nũng nịu nói ra. Chúng nữ nghe vậy, nhất thời mặt đỏ tới mang thai. Nơi này toàn bộ nữ từ trong, luận ra mặt dày nhất, cũng chính là Hắc La sát. Người có thể kéo xuống đi, ở bên ngoài yếu điểm mặt, bằng không phu quân biết rồi, quất người mông." Bạch Hàn hừ lạnh nói. "Tới nha, ngươi để hắn tới rút ra nha, nếu là hắn trở về, tùy tiện hắn rút ra." Hắc La sát nửa ngược nói. "Bạch Hàn." Xung quanh không ít nam tử, chứng kiến cái này một đôi đối với tuy sắc, cũng không nhịn được thỉnh thoảng mắt nhìn về bên này vài cái, nuốt vài hớp nước bọn. Chỉ vì những cô gái này Mỗi một cái đều đẹp đến kỳ cục, khiến người ta hận không thể toàn bộ bắt trở về, hào hào hưởng thụ. Bất quá đợi đến bọn họ biết, những nữ nhân này toàn bộ đều là Long Hiên nữ nhân lúc, bọn họ nhất thời run lên run lên. Long Hiên là cái gì hung nhân, đi qua sở quốc trận chiến ấy về sau, bọn họ đều rõ ràng. Cho nên, trong lúc nhất thời, ngược lại không có gì người dám đến động họ. Là tối trọng yếu là, bọn họ biểu hiện ra là vì tuân thủ Long Hiên ước định, chạy tới thủ hộ Bắc Linh Man vực. Tuy nhiên mục đích thực sự Là vì cướp giật cái kia cửu phẩm hơi thở bà bối, nhưng là ở chỗ này đùa giỡn long hiên nữ nhân, hậu quả kia, có thể nghĩ. Bởi vậy, bọn họ rất nhanh thì dùng mình một cái, cực kỳ chật vật quay đầu đi, làm bộ cái gì cũng không thấy, cũng không nghe được. Siêu. Siêu. Siêu. Không ít người quan sát hồi lâu sau, nhất thời hơi hơi loài ra, sau đó tiêu thất tại chỗ. Bá. Mọi người một giây kế tiếp, ánh mắt chính là nhìn về phía Thiên Vân Giang. bọn họ rất rõ ràng Những người này nhất định là tiến nhập đáy sông đi. Những thứ này đều là am hiểu sâu kỹ năng bơi người, rất hiển nhiên, để cho bọn họ tiến nhập đáy sông, là lựa chọn sáng suốt nhất. Hồng Kinh Thiên đám người, thì là ở trên trời vân giang bên cạnh, thản nhiên mà đứng. Tướng quân, vạn nhất những người đó tìm được bảo bối, sử dụng không gian pháp khí trốn chạy làm sao bây giờ. Hồng Quốc Người, đồng nhiên thấp giọng nói. Tại Linh Tắc bắt trọng bản tướng quân trước mặt của, muốn sử dụng không gian pháp khí trốn chạy. Thì là Long tới cũng không dám nói như vậy. Hồng Kinh Thiên nghe vậy, nhất thời cười nhạo nói: Hắn nắm giữ không gian pháp tắc, toàn bộ vạn linh vực có thể cùng hắn sánh ngang, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngay cả cái gì thiên tri kiêu tử lôi hỏa phát tắc khi hắn trong mắt đều không đáng giá nhắc tới. Dù sao, hắn nếu là sử dụng không gian cầm cố, cái gì lôi hỏa sẽ triệt để tính bất động, cái kia hai loại phát tắc cũng liền vô dụng. Hồng Kinh Thiên thanh âm của rất lớn, chung quanh võ giả nghe vậy, tất cả đều không dám phản bác. Không sai, làm các quốc gia trong cao thủ, bọn họ tại quốc gia của mình, là phi thường lợi hại. Nhưng, bọn họ loại cao thủ này, tại Hồng Kinh Thiên trước mặt, nhưng cũng không dám nói lung tung. Mặc dù là một vị khác đại quốc linh tắc bắt trọng, nhìn Hồng Kinh Thiên, đều mắt lộ kiêng kỳ vẻ. Chỉ vì, trên người hắn nắm giữ phát tắc, cũng không phải là không gian phát tắc. Tân quốc người nghe vậy, nhất thời mở bước. Cái này linh tắc bắt trọng người, giống như rất tự giác công nhận. Long Hiên rất lợi hại. Ui ui ui. Huynh đệ, xin hỏi một chút. Nhật thiên rất cảm thấy hứng thú, sau đó dùng móng đuốt kéo một cái vạn linh vực hồng quốc người, đang muốn nói chuyện. Lan, một con chó cũng xứng nói chuyện với ta. Cái kia linh không cảnh cường giả, thấy vậy nhất thời lạnh lùng nói. Nhật thiên nhất thời tức giận, lao tử tại Tân quốc, đây chính là gần như quốc bảo vậy tồn tại. Đến ngươi nơi này, dĩ nhiên sẽ không xứng nói chuyện với ngươi. Không thể nhẫn nhịn a Ha ha, lão tử thế nhưng tần quốc người, long hiên bên người tôn quý nhất sùng vật. Nếu là các loại chủ công trở về, biết ngươi theo ta nói như vậy, lấy chủ công tính cách, ngươi nói hắn sẽ làm sao đối phó ngươi đây. Nhật Thiên cười nhạt lên tiếng nói. Ngươi nọ nó nghe vậy, nhất thời đồng tử hơi co lại. Long Hiên tính cách, tại sở quốc vạn linh đại tái trên, dĩ nhiên triển lộ không bỏ sót, nói là giết người không chấp mắt, hung tàn hết sức, một chút vấn đề cũng không có. Chó này đứng tại Long Hiên nữ nhân bên cạnh, nếu là chó này thực sự là Long Hiên sùng vật, hắn mang nó. Cảnh giới của hắn. Bất quả là linh sang lục trọng mà thôi A Nghĩ tới đây, hắn nhất thời nuốt nước miếng một cái. Cậu ra, cậu ra chớ để tức giận, trước là ta hiểu lầm, ta đây không biết Long Hiên là của ngài chủ công a Ta nếu là biết ngài là Long Hiên sùng vật, nơi nào còn dám cùng ngài nói như vậy à. Ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, cũng không cần so đo đi. Người nọ vội vã lộ ra nụ cười, sau đó nhéo nhéo nhật thiên bả vai nói. Đồ hôn hảo, ngươi không biết chủ công có bao nhiêu thích ta, nhìn thấy không? Bên cạnh cho cái, đều là chủ công ban cho cho ta. Vẫn mẹ nó dám đối với ta hùng, muốn chết ta, và miệng. Chứng kiến người này như thế túng, vừa mới thiếu chút nữa hoảng sợ nước tiểu nhật tiên, nhất thời lý trực khí tráng đứng lên, sau đó hai móng chống lạnh lý trực khí tráng đối với người kia nói. Người nọ nghe vậy, nhất thời khỏe miệng có khắp. Chó chết này, thật nghĩ đến người rất lợi hại. Nếu không phải là Long Hiền, lao tử một cái tắt đem người đập thành thịt nát. 3. Ba, Bất quá người nọ cũng không dám do dự, trực tiếp tắt mình một cái. Sau đó, trên mặt lần nữa lộ ra định nọt nụ cười. Chúng nữ thấy vậy, nhất thời giờ khóc giờ cười. Cũng không biết Long Hiên nơi nào nhặt được con chó này, cái này cáo mượn oai hổ ráng rớp, ngược lại nó nhất quán phong cách. Cái này còn kém không nhiều lắm, rác rưỡi nên có rác rưỡi rác ngộ. Cho ngươi cậu ra ta nói nói, chủ công nhà ta, gần nhất tại các ngươi vạn linh vực bên kia, đều làm cái gì đi. Nhật Thiên sờ sờ trên người lông tóc, Sau đó thản nhiên nói, xung quanh chúng nữ, đối với Long Hiên chuyện tình, phi thường quan tâm, nghe nói như thế, lập tức nội tâm tán thưởng Nhật tiên một chút, sau đó dựng lên lỗ thai nghe. Người nọ nghe vậy, lửa giận trong lòng không ngừng, tức giận đến run, bất quá cuối cùng vẫn đem Long Hiên tại vạn linh đại tái trên chuyện tình, nói ra. Người kia nói xong, xung quanh chúng nữ cùng Nhật Thiên, triệt để trận mắt hốt mổm. Bên cạnh Thiên Kim Cương, càng là mắt lộ kinh hãi. Người, người là nói chủ công nhất niệm thành đan đánh bại vạn linh vực mạnh nhất luyện đan thiên tài sử chiến ưng, cũng luyện thành Cựu Kiếp Thánh Đan. Nhật Thiên run rẩy lên tiếng nói: "Vẫn còn có chủ công nhất triêu miểu sát có một chi phát tắc, gần như bất tử bất diệt linh tắc lục trọng đỉnh phong cường giả." Thiên Kim Cương cũng há to mồm nói: "Còn ngươi nữa nói, người này đã học xong bốn loại phát tắc, danh trấn và linh." Mộ Vô song nghe được triệt để mà bước, sau cùng hỏi ngược lại: "Đúng vậy, các ngươi long hiên rất lợi hại." Người nọ cắn răng nói: "Cùng lúc nội tâm hắn thầm mắng: Con mẹ nó, nếu không phải là Long Hiên mạnh như vậy, lao tử phải dùng tới nói với các ngươi những thứ này. Thông thường Bắc Linh man vực người, khi hắn trong mắt, tựu như cùng con kiến hôi đồng dạng, hắn đã sớm nhất chiêu nghiền chết. Ngoại trừ tần quốc người, bác Linh vực còn lại 9 nước người, ngay vậy, cũng là ngược hút lãnh khí. Không nghĩ tới a bây giờ Long Hiên, dĩ nhiên đạt tới loại trình độ này. Bọn họ nhớ kỹ, thống nhất thập quốc thời điểm Long Hiên, cũng bất quá Linh hải cảnh trên dưới đi. Tại trong thời gian ngắn ngủi Liên đặt tới loại trình độ này, Long Hiên thật là đáng sợ a Dù là những thứ kia theo vạn linh vực chạy tới người, lần thứ hai nghe được loại chuyện này, cũng không nhịn được lần thứ hai động dung. Bọn họ nhớ lại Long Hiên trước tại mấy vạn người dưới, nghiền ép sở quốc lao tổ, quốc sư, hoàng đế chuyện tình. Một lần kia, thật là tuyệt đối nghiền ép à. Ngay cả thang kim một chi phát tắc, cũng bị Long Hiên đấm bạo, sau đó thang kim điên cuồng chạy trốn. Bất tử bất diệt danh tiếng, ở đó một khắc, cũng triệt để tiêu thất hầu như không còn. Trên thế giới này, chắc chắn không ai, có thể lợi hại như vậy đi. Cho Nhật Thiên giải thích người nọ, rất nhanh biểu môi. Long Hiên lợi hại thì thế nào, hiện tại Hồng Kinh Thiên ở chỗ này, Long Hiên thì là tới, cũng phải cúi đầu. Ha ha ha, chủ công chính là lợi hại, 3 ba tháng trước, vẫn là Linh Hải Cảnh, hiện tại liền báo tố Linh tắc lục trọng. Nhật Thiên phản ứng kịp sau, đột nhiên đứng lên, hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười như điên nói. Lời này vừa nói ra, Thiên Vân Giang trung quanh thanh âm, nhất thời hơi ngừng. Yên tĩnh, giống như mồ đồng dạng. Thậm chí, khiến người ta có chút sợ. Hồi lâu sau, mọi người lúc này mới chật vật quay đầu, sau đó nhìn về phía vẫn còn ở cuồng tiếu nhật thiên, nuốt nước miếng một cái. Trong mắt của bọn họ, trong nháy mắt hiện đầy khó có thể tin cùng thật không thể tin vẻ. Mộ vô song đám người, rất nhanh thì đã nhận ra tất cả mọi người nhìn về phía họ, nhất thời có chút một bước. Nhìn chúng ta làm cái gì, nhật thiên nói không sai a hắn tên biến thái này, không phải là vẫn luôn là như vậy thăng cấp sao. Mộ vô song trừng mắt nhìn, sau đó không hiểu nói. Bên cạnh cái kia hồng cốt người, nhất thời khỏe miệng có quáp. Mấy tháng trước, là Linh Hải Cảnh, cái này con mẹ nó là người sao? a đây là người sao? Cái này dùng biến thái có thể hình dung sao? Cái này mẹ nó toàn bộ vạn linh vực, không phải là toàn bộ thiên huyền đại lục, sợ rằng tìm khắp không đến biến thái như vậy đi. Vạn linh vực người, đều là vẻ mặt hát tuyến. Bọn họ hiện tại cuối cùng là biết, Long Hiên vì sao rõ ràng linh tắc cảnh, còn trẻ như vậy. Cái này thăng cấp tốc độ, cùng người bình thường, căn bản không phải một cái khái niệm A. Thật là đáng sợ, may là bọn họ còn không có xuống sông, con chó này lại lập tức nhắc nhở bọn họ. Bằng không, vạn nhất Long Hiên biết rồi chuyện này, bọn họ thì xong rồi. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người dồn dập bắt đầu lui về phía sau, rời xa Thiên Vân Giang. Long Hiên, vẫn là không nên trọc thật là tốt, cựu phẩm bảo vật. Hãy để cho đầu thiết người đi lấy đi. Bọn họ những thứ này linh tắc bắt trong dưới, nhất định đánh không lại hồng kinh thiên, hay là đang bên cạnh xem thật kỹ trò vui thì tốt hơn. Nếu là có nguy hiểm, khẩn trương chạy. Siêu. Siêu. Siêu. Rất nhanh, Tân quốc mọi người chính là vẻ mặt ngộng bức chứng kiến. Cái này đông đảo vạn linh vực đại quốc người, bởi vì Nhật Thiên cùng mộ vô xong một câu nói, dồn dập lui về phía sau. Bộ ráng kia, tựu như cùng đông đúc châu chấu đồng dạng, thoạt nhìn rất là đổ sộ. Cái này, cái này chuyện gì xảy ra a Tên kia thăng cấp tốc độ, dĩ nhiên hù dọa đại bộ phận vạn linh vực người. Ta đi, vừa mới chúng ta khuyên bảo lâu như vậy, cũng xứng sở là không thấy được đám người này, lui về phía sau nửa thôn A. Mộ vô song cả kinh nói. Xem ra, vạn linh vực sở quốc trận chiến ấy, cũng không có triệt để trấn nhiếp những người này, bởi vì đại quốc đi đều là thượng thư lệnh. Bất quá bây giờ, bọn họ biết Long Hiên thăng cấp tốc độ về sau, bọn họ triệt để tin, tin tưởng vạn linh vực trận chiến ấy Tất nhiên là thật. Bọn họ hiện tại rõ ràng biết, Long Hiên tới cùng có bao nhiêu yêu nghiệt, có bao nhiêu đáng sợ, cho nên lui về sau. Từ chỉ nhiên nhìn lướt qua về sau, chính là nhẹ giọng nói. Cảm giác chúng ta đều không dùng, tên kia đều không hiền thân, đã đem đám người này dòa lui. Mộ vô song nghe vậy, nhất thời đảo cặp mắt trắng ra nói. Chúng ta cũng lui đi, nơi này chỉ còn lại có Hồng Quốc đám người kia, xem ra hắn cũng không sợ Long Hiên. Chúng ta trước sau lui, miễn cho bị liên lụy. Từ chỉ nhiên ngay vậy, nhất thời khẽ cười nói. Mộ Vô song ngay vậy, lập tức hạ lệnh lui về phía sau, còn lại 9 nước người cũng dồn rập như vậy. Rất nhanh, toàn bộ thiên vân giang xung quanh, chỉ còn lại có Hồng Quốc Hồng Kinh Thiên, còn có cái kia hơn 1000 đội ngũ. Báo cáo tướng quân, vừa mới bệ hạ truyền đến tin tức, chúng ta Hồng Quốc người cùng Long Hiên xích mích. Hiện tại bệ hạ hạ lệnh, nhất định phải giết Long Hiên, cho nên, chúng ta dĩ nhiên không cần kiêng kỵ Long Hiên. Trong lúc bất chợt, một người cầm trong tay linh cáp Đem thở giấy đưa cho Hồng Kinh Thiên nói ha Haha, bản tướng quân đã sớm nhìn Long Hiên rất khó chịu Chính là một cái hoàng Mao tiểu nhi Cũng dám tại vạn linh đại tái trên thể hiện Trước vẫn bận tâm thượng thư lệnh Hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần Hồng Kinh Thiên đống nhiên đứng lên Sau đó nhìn về phía tần quốc bên kia mọi người Nhật Thiên nhất thời sợ hãi Cái ánh mắt này, chẳng lẽ là Bên kia đám kia nữ nhân Ta cũng đã sớm mơ đước rất lâu rồi Hôm nay, ta muốn toàn bộ trọc tới Để cho Long Hiên hối hận h Động thủ. Hồng Kinh Thiên nhìn chúng nữ, cười nhạt lên tiếng nói. Tần quốc mọi người, đồng tử nhất thời chợt co dù lại. chương 924, Phạm ta tần quốc người, giết không tha. Hôm nay, ta muốn toàn bộ trọng tới, để cho Long Hiên hối hận không đớt. Động thủ. Hồng Kinh Thiên nhìn chúng nữ, cười nhạt lên tiếng nói. Cái kia đông đảo vạn linh vực người nghe vậy, đều là hai tay vây quanh, khỏe miệng phát ra hài hước nụ cười. Bọn họ căn bản không có muốn ý đọng thủ, trái lại tại trên bầu trời, muốn xem cho vui. Dù sao, cái này cấp người cũng không phải là bọn họ đúng không, bọn họ liền tính toán đi lên, cũng đánh không lại hồng kinh thiên. Chịu chết chuyện tình, bọn họ tự nhiên không biết làm. Tân quốc mọi người, thì là âm thầm kinh hãi. Cái này dẫn đầu người, chính là Linh Tắc bắt trọng, bọn họ coi như là muốn đối phó, cũng hưu tâm vô lực. Chẳng lẽ, chỉ có thể nhận thua sao? Bác Linh man vực còn lại 9 nước người, nhất thời cắn răng nói. Chỉ là bọn hắn cái ý niệm này một sinh ra, liền lập tức nghĩ tới Long Hiên làm cho thân thể bọn họ một cái giật mình. Long Hiên nếu là biết bọn họ chịu thua, nhất định sẽ giận tí mặt, vậy bọn họ chín nước, cũng nhất định sẽ không có. Lên đi, tình nguyện là chết, cũng không có thể đầu hàng. Như vậy chúng ta chết, còn có thể bảo toàn quốc gia. Chín nước lĩnh quân người, dồn dập cười khổ nói. Các ngươi Hồng Quốc, sẽ không sợ chúng ta chủ công sao. Nhật Thiên ngay vậy, sau đó lớn tiếng nói. Long Hiên, con kiến hôi đồng dạng mà tôi hắn tại bản tướng quân trước mặt của cũng phải run dày quỳ xuống. Ngươi làm Long Hiên sủng vật, nếu là hướng bản tướng quân cầu xin tha thứ, bản tướng quân tâm tính tốt, có lẽ có thể tha ngươi. Thậm chí, bản tướng quân xem ngươi cầu dạng cũng không tệ lắm, cũng sẽ đem ngươi thu làm sủng vật đây. Hồng Kinh Thiên ngay vậy, nhất thời cười ra tiếng nói. Ha ha ha, tướng quân thật hài hước, chó này dạng, vẫn thật không tệ. Hồng Kinh Thiên chính là thủ hạ. Nhất thời cười to nói. Nhật Thiên ngay vậy, liền biết đám người kia đang vũ nhục bọn họ thần quốc Nhất thời tức giận đến run. Các ngươi không cần phải nói, cho dù chết, ta cũng vậy Long Hiên cầu. Ta Nhật Thiên tuy nhiên kẻ dối trá, nhưng là vẫn rất có cốt khí, tuyệt đối không sẽ đầu nhập vào các ngươi những thứ này rác rưởi Nhật Thiên nhất thời lạnh lùng lên tiếng nói. Hồng Kinh Thiên nghe vậy, nụ cười nhất thời tiêu thất, một tia âm trầm, bắt đầu xuất hiện ở trên mặt. Không nghĩ tới, Long Hiên một con chó, dĩ nhiên cũng dám như vậy nói chuyện với hắn. Thực sự là, không biết sống chết ta. Còn có... Các ngươi những thứ này vạn linh vực người, không phải nói tới bảo hộ chúng ta bắt linh vực sao. Hiện tại các ngươi cơ hội tới, vẫn đần độn đứng ở đó một bên làm gì. Nhật thiên rất nhanh nhìn bên kia vạn linh vực mọi người, lớn tiếng nói. Ngươi là nói chúng ta sao? Đần độn cầu. Ha ha ha, ngươi là khi chúng ta ngu ngốc, cũng là ngươi mình là ngu ngốc ca. Bảo hộ các ngươi. Đần độn cầu thấy rõ ràng, xuất thủ thế nhưng linh tắc bắt trọng hồng tinh thiên, chúng ta có thể đánh không lại. Chúng ta tới. Chỉ là nhìn có cơ hội hay không đoạt bảo mà thôi, bảo hộ các người, vẫn toi mạng chuyện tình, xin lỗi, ta còn thật không có nghĩ tới. Những quốc gia kêu người, nghe vậy sừng suốt, phản ứng kịp sau, chính là lập tức bắt đầu lớn tiếng cười nhạo nói. Trong lời nói, trêu tức cùng châm trọc ý tứ hàm xúc, hết sức nồng nặng. Thực sự là ngây thơ, bảo hộ các người đám này đần đột cầu, khôi hại. Chính là Long Hiến tới, đối mặt hắn nhóm nhiều như vậy đại quốc, cũng không dám nói như vậy. Người nào không biết... Long Hiên cũng liền dám đạp đạp sở quốc cái loại này trung đẳng quốc gia mà tôi đối mặt đại quốc, hắn căn bản bất lực. Bởi vì, đại quốc hoàng đế, rất nhiều đều là linh tắc bảy, bắt trọng đỉnh phong, càng không nói đến phía sau lão tổ. Bây giờ Long Hiên có thể đánh đến quá. Khôi hại, chỉ cần Long Hiên có chút tự mình hiểu lấy, thì nên biết, hắn vô pháp đơn độc đối mặt toàn bộ vạn linh vực đại quốc. Bọn họ trước rút đi, chỉ là không muốn bị Long Hiên tìm được thực chất mượn cớ, bắt đan mà thôi. Một đám người Bọn họ còn chưa phải hư. Cái này thế nào? Tần quốc người nghe vậy, nội tâm nhất thời rơi xuống đáy cốc. Đám này biểu hiện ra là tới bảo hộ bọn họ bắt linh vực, trên thực tế chỉ muốn xem kịch vui, vẫn gửi nhạo bọn họ là đần độn cầu hôn đảng, thực sự rất khiến người ta tức giận a Thật hận không thể, lập tức đem cái này giúp vương bắt đảng đánh tơi bời, sau đó triệt để nghiền nát. Ha ha, một bầy kiến hôi, còn muốn để cho đông đảo đại quốc cứu rút. Hồng Kinh Thiên thấy vậy, lần nữa cười ra tiếng. Hắn vừa mới cũng có chút bận tâm, đám này vạn linh vực đại quốc người, một trong số đó sẽ xuất thủ cứu rút. Đến lúc đó, ngại vì đại quốc mặt mũi của, hắn Trung Quy sẽ bó tay bó chân, không tốt hành động. Nhưng hôm nay xem ra, căn bản không có cái gì cái gọi là chính nghĩa. Những đại quốc đó người, tại cái gọi là chính nghĩa cùng lợi ích của mình trước, Trung Quy không chút do dự lựa chọn lợi ích. Cái này, mới là lớn nhất hướng đến người thời nay tính lựa chọn A. Hắc hắc. Bản tướng quân hôm nay, có thể chẩm rãi chơi chết các ngươi Hồng Kinh Thiên nhìn mọi người xung quanh, nhất thời giơ tay lên, đang muốn hạ lệ. "Chấm đã." Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một đạo quát lứa tiếng. Mọi người tất cả đều kinh ngạc, loại thời điểm này, còn có người dám ngăn trở. Mọi người dồn dập ngẩng đầu, rất nhanh thấy được một cái lao giả và một cái mặc người áo trắng thiếu nữ, đạp không mà đi mà đến. Bắc Linh Man vực mọi người, thấy vậy nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. "Đây không phải là chạy tới Thanh Thành Tử cùng Tô Mặc sao?" "Lão phu Bắc Linh vực vực chủ." Nữ nhi của ta là Long Hiên người, xin mời các hạ cho láo phu một cái mặt mũi không nên làm khó Bắc Linh man vực mọi người. Thanh Thành tử chắp tay nói với Hồng Kinh Thiên. Bất quá lúc này Hồng Kinh Thiên vẫn chưa trả lời, mà chính là đưa mắt quét về Thanh Thành tử bên cạnh tô mặc. Trong mắt thèm nhỏ dãi vẻ, dĩ nhiên nồng nặc tới cực điểm. Không nghĩ tới a Long Hiên diễm phúc không cạn, bên cạnh lại có nhiều như vậy mỹ nữ, hát hát. Hồng Kinh Thiên nhìn tô mặc, hát hát lên tiếng nói. Tô mặc nghe vậy nhất thời mặt cười hàm sát. Đường Đường Hồng Quốc Dũng Vũ Đại tướng quân, dĩ nhiên liền cái này phúc đức hạnh, ta thật vì Hồng Quốc hổ thẹn. Hồng Kinh Thiên, chờ ta phu quân cứu ra người, tiêu diệt Hồng Quốc độc cung, sẽ chạy tới. Đến lúc đó, sẽ là của người tử kỳ. Tô Mặc nhìn Hồng Kinh Thiên, buồn ôn, sau đó lạnh lùng nói: "Ha ha ha, bản tướng quân nghe được cái gì cho cười?" Long Hiên lại dám tuyên bố tiêu diệt Hồng Quốc độc cung. Vạn linh vực thế nhân đều biết, độc cung cung điện cực kỳ bí mật. Tạm thời không nói Long Hiên có thể hay không tìm được, thì là tìm được, vậy thì thế nào? Ngươi cho là, hắn có thể tiêu diệt sở quốc lao tổ, đuổi đi thang kim, cũng có thể diệt độc cung. Ngươi cho là hắn là ta. Cười chết ta. Hồng Kinh Thiên nghe vậy, phình bụng cười to nói. Giống như, tô mặc lời nói, chính là trò cười đồng dạo. Đông đảo vạn linh vực đại quốc người, cũng dồn rập khỏe miệng nít lên. Độc cung trong cường giả vô số, đáng sợ hơn là, còn có vô số độc khí, vô số cơ quan. Vô số trận pháp, coi như là linh tắc bắt trọng cường giả đi vào, cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra. Long Hiên bất quá một người, Hồng Kinh Thiên nói rất đúng, dưới tình huống bình thường, Long Hiên là không phá được. Đây là bình thường thôi chắc, cũng không phải là Hồng Kinh Thiên cuồng vọng. Thanh thành tử cùng tô mặc nghe vậy, đều là thân thể hơi hơi căng thẳng. Bọn họ cũng rất rõ ràng, Hồng Quốc độc cung cùng Sở Quốc độc cung, căn bản không phải một cái khái niệm. Đại quốc bên trong độc cung, vô cùng có khả năng càng mạnh. có thể ngăn Không muốn xảy ra chuyện a." Tô Mặc nắm chặt ngọc quyền nói, "Hãy bất sang luôn đi, động thủ." Bắc Linh Man vực rất rươi, ngoại trừ nữ nhân, ai dám động thủ phản kích, hết thảy giết. Hồng Kinh Thiên nâng tay phải lên, sau đó tay phải xuống phía dưới đè một cái, lạnh lùng lên tiếng nói, "Là, Hồng Quốc mọi người, nhất thời dồn dập tản mát ra linh không cảnh trở lên khí thế." Trong sát na, thiên vân giang không gian trung quanh, dồn dập vỡ nát, loạn lưu không ngừng. Vạn Linh vực đại quốc mọi người, Nhất thời lui về phía sau càng nhiều, để tránh khỏi bị cái này loạn lưu công kích được. Bất quá Bắc Linh man vực binh sĩ, nhưng bởi vì thực lực nhỏ yếu, thiếu chút nữa bị cuốn vào không gian loạn lưu, may mắn đến thanh thành tử xuất thủ ngăn trở. Thanh thành tử thấy vậy, sắc mặt hơi trầm xuống. Giết! Hồng quốc bọn binh lính, nhất thời thi triển thuần gian di động, dồn dập hướng về Bắc Linh man vực mọi người lao đi. Ha ha ha, các loại long hiên trở về, hắn nhất định thống khổ không nớt, lại chỉ có thể hướng bản tướng quân cầu xin tha thứ. Hồng Kinh Thiên chỉ cảm thấy năm chắc phần thắng, lần nữa cười như điên nói: "Có đúng không?" Hồng Kinh Thiên lời còn chưa nói hết, một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt, nhất thời tại đây bên trong thiên địa, thản nhiên truyền đến. Thanh âm này truyền ra nháy mắt, những hồng quốc đó binh lính, động tác chợt đình chỉ. Mọi người chung quanh, đầu tiên là sửng suốt, sau đó, thân thể giống như sẹt qua thiểm điện, đồng tử chợt co dù lại. Thanh âm này, chẳng lẽ là? Mọi người chợt ngẩng đầu, nhìn về phía trên không một cái hướng khác. Chỉ thấy được Nơi đó có cái thân ảnh của một thiếu niên, đông dưng chậm rãi hiện lên. Phía sau hắn, đứng cái kia trong truyền thuyết thanh y thiếu nữ, sinh sắn lại khuynh quốc khuynh thành, vô song mà tách biệt. Lúc này, nàng ngoan ngoắn đứng tại thiếu niên này phía sau, nhìn xuống mọi người. Toàn bộ thiên vân giang trên không, lần nữa lâm vào quỷ dị váng vẻ trong. Đông đảo đại quốc tướng quân cùng binh lính, đại bộ phận đều chưa thấy qua Long Hiên. Bất quá, như vậy phối trí, khí chất như vậy, như vậy thản nhiên thanh âm, ngoại trừ Long Hiên Còn có thể là ai Hai lần vắng vẻ, đều là do Long Hiên dẫn phát Bất quá, lần trước Long Hiên chưa hiện thân Lần này, trong truyền thuyết Long Hiên Hiện thân Tân quốc chúng nữ, chứng kiến Long Hiên Không ít viền mắt đỏ bừng, cắn chặt đôi môi Trong lúc nhất thời, đúng là không biết nên nói cái gì Tựa như, loại tràng diện này Không cần họ lên tiếng Để hắn tới xử lý, liền đủ rồi Người chính là Long Hiên Thoạt nhìn cũng không thế nào Đánh bại ngươi Tựa hồ không có cái gì cảm giác thành tựu Còn không bằng, đem bên cạnh người Long Minh thanh trì, đưa cho bản tướng quân, nói không chừng, bản tướng quân sẽ. Hồng Kinh Thiên hài hước nhìn Long Hiên nói. Chỉ là, lần này, Hồng Kinh Thiên như trước chưa nói xong, liền nghe đến các loại tiếng nổ mạnh. Và anh, và anh, và anh. Cái kia hơn 1.000 Hồng Quốc binh sĩ, bất kể là linh không cảnh, vẫn là linh sáng cảnh, đều đột nhiên gian tự giác nổ tung, hóa thành huyết vụ. Bọn họ ngay cả tiếng kêu thảm thiết cùng kinh cùng tiếng, cũng không kịp phát ra, cả người, liền hóa thành huyết vụ. Chỉ còn lại có, cái này 1.000 binh lính linh hồn. Thượng, thượng thư lệnh nói là, là thật, hán, hắn thật có thể dùng ánh mắt giết người. Đông đảo đại quốc người, thấy vậy nhất thời kinh hô thành tiếng nói. Loại thủ đoạn này, quả thực là quá quỷ dị. Thậm chí, Long Hiên đều lười nói chuyện, trực tiếp mở làm. Hồng tướng quân cứu chúng ta. Những binh lính kia, trong nháy mắt không có thân thể. Nhất thời kinh khủng tiêu to, dồn dập trốn hướng Hồng Kinh Thiên. Long Hiên, ngươi lại dám tại bản tướng quân trước mặt giết bản tướng quân Hồng Quốc người, ai cho ngươi gan chó? Hồng Kinh Thiên cảm giác bị hung hăng đánh một cái tát, lập tức gầm lên lên tiếng nói. "Ven! Ven! Ven!" Long Hiên nhìn những thứ kia trên mặt có hối hận cùng vẻ hoảng sợ Hồng Quốc binh lính, vẫn không có nói chuyện. Hán, chỉ là nhẹ nhàng đảo qua, cái kia đông đảo Hồng Quốc binh lính, liền linh hồn cũng bắt đầu nổ tung. Từng cái từng cái Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, thanh âm giống như đồ mỉ nổ bài ngã xuống lúc một dạng, rất có chính tự. Trong ngay mắt, hơn phân nửa Hồng quốc binh lính, chính là không có thân ảnh. Long ra, buông tha chúng ta đi, chúng ta cũng là vâng mệnh ở tại người, không có biện pháp không chấp hành mệnh lệnh A. Những Hồng quốc đó binh lính, thấy vậy nhất thời quỷ xuống đất cầu xin tha thứ. Thanh âm trong, mơ hồ bao hàm một chút bi ai. Phạm ta tần quốc người, giết không tha. Long hiên mảnh mặt làm ngơ, ánh mắt băng lãnh. Nói xong, vậy còn dư lại Hồng Quốc binh lính, triệt để nổ tung. Những thứ kia xin tha tiếng, cũng triệt để hóa thành hư vô, phản phất, chẳng bao giờ tồn tại. Từ ngực, những bạn linh đó vực đại quốc người, thấy vậy nhất thời nuốt nước miếng một cái. Bọn họ, hiện tại rốt của biết, bọn họ thượng thư lệnh trong miệng, giết người không chấp mắt Long Hiền, tới cùng là như thế nào. Bọn họ trước còn không tin, trong mắt vẫn mang theo một chút khinh miệt, hiện tại, bọn họ tin. Long Hiền căn bản không quản đối diện là ai à. Chỉ cần xâm phạm Tân Quốc, liền giết, căn bản không lưu thủ. Bất quá Hồng Kinh Thiên lửa giận, Long Hiên chắc chắn không chịu nổi đi. Nghĩ tới đây, mọi người khỏe miệng lần nữa nhét lên, Long Hiên cuối cùng là có chút nột. Long Hiên, ngươi thành công chọc giận bản tướng quân, ta muốn ngươi chết, đem nữ nhân của ngươi hung hăng trả đạp. Hồng Kinh Thiên chứng kiến Long Hiên mảy may không nghề mặt hắn, nhất thời giận tím mặt nói. ba Bất quá Hồng Kinh Thiên vừa mới nói xong, một cái bàn tay vô hình. Chính là đang lúc mọi người cái kia kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, hung hăng quất vào Hồng Kinh Thiên trên mặt của Hồng Kinh Thiên thân thể, trong nháy mắt trên không trung đảo lộn vài vòng, trong miệng phun ra màu tươi. Trong sát na, không khí giữa, mơ hổi nhiều vài tia mùi máu tươi. Cái này, điều này sao có thể? Cái này, vạn linh vực mọi người nụ cười trên mặt, chết để đọc lại, cũng không cười nổi nữa. Long Hiền, dĩ nhiên có thể trong nháy mắt quất bay Hồng Kinh Thiên. Cái này, đây chính là linh tắc bắt trọng. Trưởng không, không Gian Pháp Tắc Hồng Kinh Thiên A. chơi ạ, bọn họ xa xa đánh giá thấp Long Hiên năng lực, Thượng Thư Lệnh cũng xa xa đánh giá thấp Long Hiên thực lực. Hồng Vũ nếu ở chỗ này, cái kia nhất định biết, hắn cũng không phải là đánh giá thấp Long Hiên. Mà chính là, Long Hiên tiến bộ quá nhanh, nhanh đến khiến người ta hoảng sợ. Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, cái này tinh tướng phi thường ưu tú, thu được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói ra. Sưu! Lúc này Long Hiên sử dụng không gian chuyển di, thân hình hơi hơi loại ra, tiêu thất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, Long Hiên dĩ nhiên sau lưng Hồng Kinh Thiên. Tốc độ kia, nhanh đến để cho Linh Tắc bắt trọng người, đều thấy không rõ lắm. Một ít đại quốc Linh Tắc bắt trọng cường giả, trên mặt trong nháy mắt đầy vẻ kinh hãi. Chẳng, chẳng lẽ Long Hiên cũng nắm giữ? a dù là mọi người nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ tới, Long Hiên xuất hiện nháy mắt, đúng là trực tiếp kéo xuống Hồng Kinh Thiên cánh tay trái. Một đạo tiếng kêu thảm thiết, kèm theo tràn ra máu tươi, tại đây bên trong thiên địa chuyển ra. Sau đó, Long Hiên tại trong nháy mắt đó, đem Hồng Kinh Thiên cánh tay của tạo thành huyết vụ, sau đó dùng hỏa diễm thiêu đốt thành hư vô. Hắn muốn cho Hồng Kinh Thiên nếm thử bị thảm ngược tư vị. Mọi người theo bản năng lui về phía sau mấy bước, đây là sợ đưa đến. Long Hiên quá tàn bạo. Bất quá, Hồng Kinh Thiên cuối cùng là trưởng không, không gian pháp tắc linh tắc bắt trọng cường giả. Tuy nhiên, bởi vì khinh địch Không có nẽ tránh Long Hiền, nhưng là, hắn vẫn lợi dụng không gian pháp tác, thuần gian di động đến hai dặm ở ngoài. Tốt, khá lắm thằng con hoàng, có thể đem bản tướng quân ép đến loại tình trạng này. Bất quá ta rất nhanh thì sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là tàn nhẫn. Hồng Kinh Thiên tức giận nói. Đáp lại Hồng Kinh Thiên, là Long Hiền cái kia thản nhiên âm. Chính là con kiến hôi, sao dám buông lời của ngôn. chương 925, ta nói muốn giết ngươi, vậy ngươi thì phải chết. Chính là con kiến hôi. Sao dám buông lời cùng nôn? Long Hiên nghe vậy, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói. Mọi người thất kinh, Long Hiên dĩ nhiên đem Hồng Kinh Thiên làm con kiến hôi. Ha ha ha, dám đem bản tướng quân làm con kiến hôi, người là duy nhất một. Long Hiên, ta không thể không tán thưởng dũng khí của người, đáng tiếc, người lại phải chết. Hồng Kinh Thiên nghe vậy cười lạnh nói. Nói xong, Hồng Kinh Thiên bên cạnh, bốn đạo lẽ ra ánh sáng màu vàng bình trướng, chính là Lạng Yên xuất hiện. Thoạt nhìn, giống như một mỗi người hình chữ nhật môn. Tại hồng kinh thiên bên cạnh vờn quanh xoay tròn, bảo vệ hắn. Tương đạo ông minh tiếng, ở phía trên cấp tốc tỏa ra. Mà cái này bình chướng bên ngoài, không gian lại mơ hồ vỡ nát, từng cái một giống như hắc động vậy vòng xoáy, ở bên cạnh xuất hiện. Cái này, đây chẳng lẽ là không gian bình chướng Rất nhanh, chính là có vạn linh vực người, kinh hô thành tiếng nói. Chuyên thuyết trưởng không không gian pháp tắt người, năng lực thi triển loại này bình chướng Một khi thi triển ra, tứ diện không gian bình chướng trong vòng Tựa như cùng cấm khu, không người có thể vào, nói cách khác, Hồng Kinh Thiên không có bất kỳ tổn thương gì. Một người khác thở dài nói, đáng sợ hơn là, người bình thường nếu là công kích cái kia không gian bình trướng, rất có thể sẽ trong nháy mắt bị dẫn vào không gian loạn lưu tròng, bị loạn lưu trùng kích mà chết. Không gian bình trướng, vừa có khả năng tấn công, vẫn chỉ là không gian pháp tắc nghĩa rộng đi ra ngoài vũ kỳ một chồng mặc dù là lôi hỏa pháp tắc, tại không gian pháp tắc trước mặt, cũng phải cúi đầu. Những người còn lại đồng dạng dồn dập cảm thán. Bọn họ nhìn Hồng Kinh Thiên, ánh mắt lộ ra hâm mộ và ghen ghét vẻ. Thời không phát tắc, uy lực vô cùng lớn, không ai không thích. Đáng tiếc, có thể nắm giữ người, rất ít có thể đến được. Cái này Hồng Kinh Thiên, vận khí thực sự là thật tốt. Bản tướng quân cái này không gian bình trướng, chính là đời đời kế thừa xuống. Bản tướng quân được sự giúp đỡ của Tổ Tông, năng lực thi trở ra. Bất quá, cái này dùng để đối phó người Long hiền vậy là đủ rồi. Long Hiên, ngươi hẳn là may mắn, có thể chết dưới tay bản tướng quân. Hồng Kinh Thiên khỏe miệng nổi lên một kia âm u nói. Lúc nói chuyện, thân thể rung một cái, xung quanh không gian đúng là dồn dập vỡ nát, cũng mơ hổ có mở rộng xu thế. Rất nhanh, chính là lan tràn đến Long Hiên bên cạnh. Trung quanh loạn lưu, đều muốn muốn đem Long Hiên thôn phệ. Hồng Kinh Thiên, dĩ nhiên đến có thể tùy ý trưởng không không gian loạn lưu trình độ. Mọi người thấy vậy, dồn dập lắc đầu. Không có ích lợi gì. Tại một cái nắm trong tay không gian pháp tắc cường giả trước mặt, bốn phía không gian, đều cũng sẽ bị hắn không chế. Long hiền A. Long hiền, của người lôi hỏa pháp tắc, rất lợi hại, có thể, tại không gian pháp tắc trước mặt, chính là giống như trẻ sơ sinh cùng thanh niên đồng dạng. Người căn bản không phản kháng được, duy nhất có thể làm, cũng chỉ có ngoan ngoãn tiếp thu công kích, sau đó bị loạn lưu trùng kích mà chết mà thôi. Đây là không gian pháp tắc sao. Thật mạnh, tựa hồ cái này khu vực không gian, đều bị hồng kinh thiên đã khống chế. Phủ chủ, long hiên cái kia bốn loại pháp tắc, có thể đỡ nổi cái này không gian pháp tắc sao? Tô mặc ở sau người, đột nhiên khẩn trương lên tiếng nói. Sợ là rất khó, lôi hỏa pháp tắc, căn bản không phải là đối thủ của không gian pháp tắc. Thanh thành tử nghe vậy, nhất thời thở dài nói. Tô mặc nhất thời thân thể căng thẳng, chẳng lẽ không gian pháp tắc, liền lợi hại như vậy sao? Còn lại chúng nữ, càng là khẩn trương tới cực điểm. Ha ha ha, nhận thua đi. Hồng Kinh Thiên cười như điên nói. Liền cái này cũng muốn thương tổn ta. Đúng lúc này, Long Hiên bỗng nhiên lên tiếng nói: "Bá, bá, bá." Mọi người trong nháy mắt này nghe vậy đều chợt ngẩng đầu. Long Hiên, thậm chí ngay cả không gian pháp tắc đều có thể ngăn chặn. Cái này, điều này sao có thể đây? À, cung vọng, bất quá không có ích lợi gì, những không gian loạn lưu đó lập tức sẽ đem người thôn phệ. Bản Tôn Quân, có cái này không gian bình chúng tại, không gian loạn lưu căn bản vào không được, kiệt kiệt khắc. Hồng Kinh thiên khỏe miệng nổi lên một kia âm u nói. Vậy thì thế nào đây? Long Hiên lần nữa lên tiếng, sau đó đang lúc mọi người cái kia kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, nhẹ nhàng vất một cái. Cái kia bốn phía không gian loạn lưu, nhất thời giống như bị hoảng sợ như giã thú, cấp tốc đem vòng xoáy thu nhỏ lại. Theo bóng rồ đại, cô lại thành bóng bàn đại, sau đó hóa thành một chút ánh sáng màu vàng, sau cùng tiêu thất. Theo thứ nhất cái không gian khép kín bắt đầu, thứ hai, cái thứ ba là, theo sát phía sau. Đợi đến tất cả không gian loạn lưu đều biến mất là lúc mọi người miệng Dĩ nhiên tấm đến cực lớn trong mắt càng tràn đầy thật không thể tin vẻ cái này mạnh như vậy không gian loạn lưu Hán hắn dĩ nhiên dơ tay lên gian liền làm tiêu thất điều này sao có thể vạn linh vực mọi người nhất thời kinh hô thành tiếng bọn họ rất rõ ràng như vậy không gian loạn lưu bọn họ nếu là đi tới tất nhiên sẽ bị cuốn vào trong đó sau đó triệt để tiêu thất bọn họ vốn tưởng rằng Long Hiên hẳn phải chết có thể Long hiên lại nhẹ nhàng vung lên, liền đem không gian loạn lưu cho sô tan. Bọn họ làm sao có thể không kinh hại à? Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, thu được 8 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói ra. Chẳng lẽ, thân thể của mọi người trợn xẹt qua một đạo thiểm điện, có một cái cảm thấy rất là kinh khủng ý tưởng. Không khỏi nhanh, bọn họ liền đem cái ý nghĩ này ném sâu. Làm sao có thể chứ? Không thể nào, tiểu tử này bất quá chính là linh tắc tứ trọng. Làm sao có thể lợi hại như vậy đây? Bác Linh vực mọi người, đồng dạng là trận mắt hốt mồm. Cảnh tượng như vậy, quả thực là thật to ngoài dữ liệu của bọn họ, vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Dù sao, bọn họ cũng không gặp qua, phất tay một cái liền có thể đem địch nhân trưởng khống không gian loạn lưu, bị xua tan a Tại sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng, ngươi không có trưởng khống không gian pháp tắc, là làm sao làm được? Hồng Kinh Thiên thấy vậy, đồng tử nhất thời chợt co dù lại. Ngươi đoán a Đoán được ta sẽ nói cho người biết. Long Hiên thân hình hơi hơi lóe ra, sau đó trôi nhanh tại chỗ. Một giây kế tiếp, xuất hiện là lúc thân hình dĩ nhiên tại không gian bình chướng bên cạnh. Hắn một cái đá ngang đảo qua đi, tại Hồng Kinh Thiên cái kia ánh mắt hài hước trông, đã không gian bình chướng trên. Phanh. Một đạo va chạm âm phát ra, giống như chuông lớn đồng dạng, cấp tốc khuếch tán. Long Hiên thân thể cũng bị cái này không gian bình chướng chấn đắc lui về phía sau ba dặm. Hồng Kinh Thiên đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, khỏe miệng phía trên trêu tức cùng trầm trọng, rất là nồng nặng. Hắc hắc, chỉ bằng ngươi, cũng muốn phá hỏng bản tướng quân không gian bình chứng, ngây thơ buồn cười. Hồng Kinh Thiên thấy vậy, lần nữa khôi phục tự tin, cười nhạo nói. Mọi người âm thầm sợ hai than, cái này không gian bình chứng phòng ngự, tại linh tắc bắt trọng cường giả trong, sợ rằng căn bản không người là đối thủ. Dù sao, trưởng không không gian pháp tắc người, một ý niệm, liền có thể hình thành không gian bình chứng. Phần lớn thời điểm Đều có thể đem đối phương ngăn cản xuống tới, coi như là vô pháp đỡ, cũng có thể cắt giảm đối phương phần lớn lực lượng. Thật vậy chăng? Long Hiên nghe vậy, khẽ cười nói. Hừ, không biết trời cao đất rộng, dựa vào ngươi, làm sao có thể phá hỏng cái này không gian bình trướng? Hồng Kinh thiên chứng kiến Long Hiên cái bộ dáng này, nội tâm nhất thời sẹt qua một loại cực kỳ dự cảm bất hảo, bất quá vẫn là cười lạnh nói. Không thử một chút, lại làm sao biết đây? Long Hiên rơ lên đôi mắt, đạp không mà đi chậm rãi hướng về Hồng Kinh Thiên đi đến. Vươn tay phải ra, phía trên mơ hồ có một cổ phi phàm khí thế của ngưng tụ. Màu vàng điếu ớt quang mang cũng mơ hồ ở trên tay xuất hiện, sau đó càng ngày càng nồng đậm. Tiểu tử này lại muốn chơi cái gì? Bốn phía mọi người cảm thụ được Long Hiên tay phải không giống với lúc nhất thời cả kinh tiêu lên. Ở đó phía trên, bọn họ đồng dạng cảm nhận được một cổ cực kỳ kinh hại khi tức. Vô dụng, vô luận người dùng cái gì vũ khí, cũng không thể đánh vỡ không gian bình thường. Hồng Kinh Thiên rất là khinh thường nói. Vậy nếu như là long tộc vô kiên bất tối chân long trào đây. Long hiên trên không trung hành tẩu gian, tay phải cấp tốc biến hóa, kèm theo kim quang, nam căn móng đuốt, hàn mang nói ra. Tay hắn, cũng đống nhiên thành lớn vài lần, dĩ nhiên không phải nhân loại tay. Trong lúc mơ hồ, một đạo chân long ngâm nga tiếng, nhất thời tại đây long trào trên, cấp tốc truyền ra. Hồng Kinh Thiên thấy vậy, đồng tử trợt cò rụt lại. Trên thế giới này, nếu là được xưng thân thể phòng ngự cùng công kích mạnh nhất, Đây tuyệt đối là chân long tộc. Không người, cũng không bất luận cái gì linh thú, có thể ra nó bên phải. Có thể, long hiên chẳng qua là một nhân loại, rốt cuộc là làm sao làm được, thi triển ra chân long nhất tộc đích thực long trảo. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng A. Kỳ quái hơn chính là, long tộc người, nếu là biết việc này, làm sao có thể tha được rồi long hiên. Đang khi nói chuyện, long hiên dĩ nhiên đến hồng kinh thiên cách đó không xa. Hử! Con kiến hôi đồng dạng. Bản tướng quân cũng không tin, một mình người loại, có thể sử dụng ra chân long chảo. Nếu là một đạo mô phỏng theo vũ kỹ, cũng muốn dọa lui bản lời của tướng quân, cái kết quả thực là quá buồn cười. Hồng Kinh Thiên nhìn Long Hiên, lần nữa cười nhạt, thân thể lù lù bất động. Hắn nếu là lui, vậy chẳng phải là muốn bị người cười nhạo hắn sợ. Hắn không gian bình trướng không được. Bởi vậy, hắn sẽ không lui. Phang! Long Hiên nhưng là không có chút nào lời vô ích, đến không gian bình trướng trước, một cái chân long chảo. Chính là đánh vào hồng kinh thiên bộ ngực không gian bình trướng trên. Kết kết. Màu vàng chân long chảo cùng màu vàng không gian bình trướng. Hai người đụng vào, nhất thời có trói mắt màu trắng linh quang sinh ra, giống như tia lửa đồng dạng. Một đạo hoa vết, rất nhanh liền là xuất hiện ở không gian bình trướng trên. Bất quá không gian bình trướng, lại không có chuyện gì. Xung quanh vạn linh vực mọi người, thấy vậy, đầu tiên là sướng sốt, sau đó cười nhạo. Nguyên lai like là giả, cái gì chó má chân long chảo, ta xem là cầu móng đi. Bác Linh Man vrubber người, thì là âm thầm sốt ruột. Thoạt nhìn, đây căn bản đánh không phá a. Ha ha ha, rắc rưởi vậy đồ chơi. Hồng Kinh Thiên thấy vậy cười to, sau đó quyền đầu nắm chặt. Một giây kế tiếp, một đạo mang theo linh quang quyền ảnh, chính là hướng về phía Long Hiên vánh khứ. Long Hiên giơ tay lên bóp một cái, cái kia đủ để đem linh tắc bắt trọng dưới người đánh thành bột phấn quyền ảnh, chính là bị hắn bóp nát. Muốn đánh lén ta, vô dụ. Long Hiên thản nhiên nói. Không thể không nói, Hồng Kinh Thiên thời cơ Rất tốt, chờ hắn đến gần rồi, đột nhiên tới nhất quyền. Chỉ là, loại phương thức công kích này, hắn liệu đến. Ha ha, thật đã cho ta sẽ đứng tại chỗ cho ngươi đánh đây. Chỉ cần ngươi tới gần, bản tướng quân sẽ công kích ngươi. Ta cũng muốn nhìn, ngươi còn dám tới gần sao. Hồng Kinh Thiên cười nhạo nói. Của ngươi công kích tốc độ, nếu là có thể theo kịp ta tốc độ di chuyển lời nói, ngươi hơn nữa những lời này đi. Còn có, vừa mới ta chân Long Chảo, chỉ dùng ngũ thành thực lực. Long Hiên cười khẽ Thân hình hơi hơi loại ra, lần nữa tiêu thất tại chỗ. Lần này, Long Hiên xuất hiện sau lưng Hồng Kinh Thiên, móng đuốt trực tiếp nắm tới. Hồng Kinh Thiên công kích, đã ở trong nháy mắt đó, xuất hiện ở Long Hiên chung quanh thân thể. Vô số trôi linh khí trường thường, đem Long Hiên triệt để vây khốn. Mỗi một trôi linh khí trường thương khí tức, đều đạt tới linh tắc bắt trọ. Điều này hiển nhiên là Hồng Kinh Thiên thuần thuộc sử dụng không gian pháp tắc kết quả, vô luận Long Hiên thân ở đất, chỉ cần khi hắn cảm ứng không gian trong phạm vi phạ là có thể tùy thời xuất kích, vẫn là toàn lực xuất kích. Mọi người, đều bị hồng kinh thiên chiêu thức ấy kinh hại đến. Nhanh, trường thương này xuất hiện đến thật nhanh. Ngay cả bọn họ linh tắc cả người, đều thiếu chút nữa bắt không được trường thương bóng dáng. Khí thế cũng mạnh phi thường, làm cho bọn họ âm thầm kinh hãi. Chỉ là, long hiên tốc độ, cũng rất nhanh. Trường thương xuất hiện ngáy mắt, hắn mong đuốt, dĩ nhiên đụng phải không gian bình trướng, khiến người ta không kịp nhìn. Mười thanh chân long trảo. Long Hiên oanh kích đến cái này không gian bình chướng trong ngáy mắt, thản nhiên lên tiếng nói. Người không phá được bản tướng quân bình chướng ngược lại là người, vô số trường thường, tất nhiên có thể đem người bắn thủng. Hồng Kinh Thiên nói chuyện là lúc, thuận tiện vẫn bổ nhất quyền. Quyền ảnh vỡ nát không gian, mang theo cuồng bạo khí thế, hướng về phía Long Hiên chợt lao đi. Cái này, là Hồng Kinh Thiên tối cường công kích một trong Tại đây loại Long Hiên hướng trước mặt hắn toi mạng thời khắc mấu chốt, hắn làm sao có thể không tốt tốt quý trọng đây có đúng không Long Hiên cười khẽ, mắt thấy cái kia đông đảo trường thương, sẽ phải đụng tới hắn ngáy mắt. Trên thân thể của hắn, một cái màu vàng phòng ngự cháo, chính là đột nhiên xuất hiện, đem Long Hiên triệt để bao vây. Cái kia đông đảo trường thương, còn có cái kia một đạo cuồng bạo quyền ảnh, đúng là bị cái này phòng ngự cháo triệt để cả lại. Long Hiên, không hư hao chút nào. Điều này sao có thể? Hồng Kinh Thiên thấy vậy, nhất thời kinh Hãi thất thanh. Nhiều như vậy Linh Tắc bắt trọng công kích, đối với Long Hiên phòng ngự cháo. Dĩ nhiên không có chút nào tác dụng Ngươi có thời gian quan tâm ta Còn không bằng nhìn của ngươi không gian bình trướng Long hiên lệnh nhặt nói Ha ha, bản tướng quân không gian bình trướng Vậy dĩ nhiên là hết sức kiên cố Hồng Kinh Thiên nghe vậy cười nhạt Bất quá một giây kế tiếp Lời của hắn chính là trận đình chỉ Bởi vì một đạo hắn vinh viễn Không muốn nghe đến thanh âm của trận chuyển đến Giang giác Cái này rõ ràng vỡ tan tiếng Giống như một đánh trọng truy Hung hăng đập vào trái tim của hắn trên Làm cho thân thể hắn, trận cứng đờ Hắn sắc mặt xấu xí nhìn về phía sau lưng không gian bình chướng Sau đó kinh hại phát hiện, bình chướng tại trong nháy mắt đó Hóa thành linh quang, ẩm ẩm vỡ vụn Vạn linh vực mọi người, vào giờ khác này, cũng triệt để khiếp sợ Cái này, cái này long chảo, nhất định là long tộc vô kiên bất tội cửu phẩm vũ kỹ Chân long chảo à Bằng không, tuyệt đối vô pháp phá hủy không gian bình chướng chơi ạ, trước nghe thượng thư lệnh nói, long hiên sẽ long tộc đích thực long ngâm Bọn họ còn cho rằng, chỉ là ngẫu nhiên hoặc là mô phòng theo. Nhưng bây giờ, bọn họ mới biết, Long Hiên tới cùng có bao nhiêu đáng sợ. Với mới Hồng Kinh Thiên, có thể sử dụng lực lượng, đã sắp đạt được cực điểm. Hắn cũng không có buông tha bất kỳ thời cơ công kích, dùng hết thủ đoạn công kích Long Hiên. Có thể, nhưng căn bản không có thương tổn được Long Hiên mảy may. Thời khắc này Hồng Kinh Thiên tuy nhiên không bị thường nhưng là, lại mơ hổ có bị thua khuynh hướng. Siêu! Hồng Kinh Thiên vong hồn đều bốc lên. Lần nữa sử dụng không gian xuyên toa, di động đến hai dặm ở ngoài. Thân thể trên, lần nữa xuất hiện không gian bình trướng. hắn thoáng thở hồn hển nhìn Long Hiên, trong mắt kinh khủng không ngừng. Tại sao có thể như vậy? Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, thu được 8 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói ra. Long Hiên, ta xem chúng ta đâu nữa, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cái này thiên vân giang bà bối, bản tướng quân không cần. Ta Hồng Quốc cũng có thể buông tha ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoan đi Hồng Quốc nhận sai lời nói Hồng Kinh Thiên ánh mắt lóe ra nói Vẫn là đem tiểu tử này Dẫn tới Hồng Quốc Nhượng bệ hạ đánh giết đi Bằng không, hắn thì là thắng Cũng sẽ có chút gian nan Lời vừa nói ra Mọi người nhất thời ngược hít một hơi lánh khí Đường đường Hồng Quốc Dũng vũ đại tướng quân Linh tắc bắt trọng Trưởng không không gian pháp tắc tồn tại Vào thời khắc này lại đột nhiên nhận túng Mặc dù nói lời này là trì hoán thuật Nhưng là cái này thật thật tại tại chứng minh rồi Hồng Kinh Thiên đã có chút kiêng kỵ Long Hiên A. Bất quá Long Hiên đáp lời, nhưng là làm cho Hồng Kinh Thiên cùng vạn linh vực mọi người, đều là ngẩn ngơ. Một con con kiến hôi, cũng dám có kẻ mặt cả. Ta nói muốn giết ngươi, vậy ngươi thì phải chết. chương 926, ta nói, ta mạnh hơn ngươi. Một con con kiến hôi, cũng dám có kẻ mặt cả. Ta nói muốn giết ngươi, vậy ngươi thì phải chết. Long Hiên nhìn thoáng thở hồn hện Hồng Kinh Thiên, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Mọi người chung quanh thì là thất kinh. Long Hiên rốt cuộc là bằng vào cái gì, mới dám nói lời này. Chờ một chút, vừa mới Long Hiên khí tức, tự hồ. Đã đạt đến linh tắc ngũ trọng. Mọi người nghĩ tới đây, thân thể trợn sẹt qua một đạo thiềm điện. Mẹ nó, Long Hiên trước vẫn ẩn nút thực lực, hắn là linh tắc ngũ trọng. Nguyên lai like ngươi là linh tắc ngũ trọng, thực lực này, ẩn tàng thật tốt sâu a Chắc không được có thể đánh bại thang kim, bất quá, ngươi cũng liền có thể đánh bay thang kim đi. Hồng Kinh Thiên mắt híp lại nói, giết ngươi, cũng không Bất quá, giết ngươi trước, ta muốn đem tay ngươi trần, nhất nhất rút ra. Ngươi dám mở miệng vũ nhục nữ nhân của ta, dựa vào cái này, ngươi thì không thể giống như người khác như vậy, yên ổn chết đi. Long Hiên thản nhiên nói. Hắc hắc, Long Hiên, ngươi đúng là vẫn còn quá ngây thơ rồi. Tuy nhiên bản tướng quân đến thừa nhận, bản tướng quân chặn đánh giết ngươi, đích xác có chút cố sức, nhưng là bản tướng quân nếu dụng hết toàn lực lời nói, ngươi hẳn phải chết. Bản tướng quân chỉ là lo lắng, giết ngươi về sau Thân thể có chút tổn thương, bị người chung quanh đến lợi mà thôi, nếu là ở Hồng Quốc, bản tướng quân sớm giết chết người. Hồng Kinh Thiên nghe vậy, nhất thời cười nhạo nói. Hán, mới vừa lúc mới bắt đầu, cho rằng Long Hiên dơ tay lên có thể giết, vì vậy xuất thủ. Sau khi giao thủ, hắn phát hiện Long Hiên vẫn có chút thực lực, hắn muốn giết, đến toàn lực xuất thủ. Có thể, toàn lực xuất thủ, hắn đến lúc đó nói không chừng sẽ thụ thương. Nói như vậy, hắn làm hết thảy, cũng chỉ là vì người khác làm làm nền mà thôi. Đây không phải là hắn muốn nhìn đến sự tỉnh hắn muốn là triệt để trưởng khống ở trong tay hắn cục thế. Không nghĩ tới, hiện tại tiểu tử này lại muốn tới muốn chết, thật là có ý tứ. Ngươi nếu không phải ra chiêu, ta liền cho rằng, đây là di ngôn của ngươi. Long Hiên rơ lên đôi mắt, nhìn về phía Hồng Kinh Thiên nói. Hào hào hảo thực sự là cuồng vọng hoàng mau tiểu nhi, đã như vậy, quyền kia tướng quân để ngươi xem một chút, bản tướng quân trung cực đại chiêu là cái gì. Hồng Kinh Thiên nghe vậy, nhất thời giận dữ phản thiếu. Thân thể hắn hơi chấn động một chút, trong sát na, xung quanh không gian chấn động, loạn lưu mọc lan tràn, cuồng phòng gào thét không ngừng. Dưới chân sở đối diện sàn nhà, nhất thời vết rách không ngừng, giống như chi chu vong bậy, cấp tốc lan tràn. Rất nhanh, phương viên năm dặm trong vòng, dĩ nhiên đều đều là vết rách, thậm chí, phạm vi này, vẫn còn ở liên tục không ngừng mở rộng. Mọi người đồng tử, nhất thời chợt co dù lại. Ông! Cùng lúc đó, Hồng Kinh Tiên trên đỉnh đầu, một đạo ánh sáng màu vàng xuất hiện. Quang mang dần dần phóng đại, sau đó hình thành mũi thương, phía trên một tia hàn mang, tại tia sáng chiếu dọi xuống, hết sức rõ ràng. Sau đó tiếp tục kéo dài, xuất hiện thân thương, thành hình máy mắt, một cổ linh tắc bắt trọng ba động, nhất thời ở chung quanh khuyết tán ra. Không gian chi lực, cái này, đây là không gian chi lực hình thành trường thương. chơi ạ, loại này không gian chi lực hình thành trường thương vì thế, thoạt nhìn xa không phải là cái kia không gian bình trướng có thể so sánh, công kích tính quá mạnh mẽ. Có thể. Long Hiên những pháp tắc đó, vô luận là lôi hỏa, vẫn là trói buộc cùng độc, cũng không thể là không gian pháp tắc đối thủ A Nhất định phải thua, Long Hiên nhất định phải thua. Vạn linh vực mọi người, thấy vậy dồn dập kinh hô. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Hồng Kinh Thiên dĩ nhiên đã đem không gian pháp tắc, vận dụng đến loại trình độ này. Dũng pháp thì ngưng tụ trên thực tế vũ khí, đều phải có thể đối với pháp tắc chi lực thuần thục trưởng khống mới được. Toàn bộ pháp tắc trong, nhất là thời không pháp tắc mấy người pháp tắc, khó nhất trưởng kh Nói cách khác, muốn dùng không gian chi lực ngưng tụ vũ khí, là đông đạo Pháp Tắc Trong, rất là chật vật. Có thể, Hồng Kinh Thiên làm xong rồi. Thời khắc này cái kia một thanh trường thương, bọn họ vạn linh vực bất cứ người nào đi tới, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì, dựa vào lực lượng của bọn họ, thực sự liền tới gần không gian trường thương tư cách cũng không có. Cường, thật sự là quá mạnh mẽ. Long Hiên, này không gian trường thương vừa ra, bản tướng quân Đích Sát sẽ có chút suy yếu, thậm chí duy trì đến càng lâu. Bản tướng quân sắc mặt lại càng tái nhận. Cho nên, ngươi có thế để cho bản tướng quân dùng ra không gian trường thương. Bản tướng quân đến tán thường ngươi, bất quá, dừng ở đây. Không gian trường thương vừa ra, chắc chắn thấy máu, long hiên, ngươi bây giờ cầu xin tha thứ, cũng vô ích, cho bản tướng quân chết. Hồng Kinh Thiên khỏe miệng nổi lên một tia dày đặc, sau đó ý niệm nhất động, trường thương trợn tiêu thất tại chỗ. Siêu. Nó trực tiếp xuyên toa không gian, biến mất, ở đây mọi người, đều quan sát không đến trường thương này b Bất quả duy nhất có thể thấy, trường thương biến mất ngáy mắt, Long Hiên cùng Hồng Kinh Thiên trung gian không gian, rõ ràng tại thốn thốn vỡ nát. Cái kia cho thấy, không gian này trường thương, lấy tốc độ cực nhanh, xuyên qua cái kia khu vực không gian, làm cho cái kia khu vực không gian không chịu nổi cái này khí thế bằng bạc Mọi người thấy vậy, mắt lộ kinh hãi. Cái này, chính là không gian trường thương vì thế sao? Không thấy kỳ hình, lại có thể cảm nhận được trong đó vì thế. Long Hiên, Tân Quốc Chúng Nữ thấy vậy. Nhất thời dồn dập kinh hô Họ rất hiển nhiên cũng cảm nhận được Không gian này trường thương Tới cùng cường đến trình độ nào Vậy thật Long Móng Nếu là bị không gian này trường thương đâm tới Chỉ sợ cũng không dám nói có thể không hư hao chút nào Ngay cả Long Minh Thanh Chi Lòng bàn tay trong Cũng có mồ hôi hiện ra Không gian này trường thương Vì thế chí ít mạnh hơn không gian bình trướng gấp đôi Lực công kích dĩ nhiên đạt được linh tắc bắt trọng điên phong Long Hiên Mới mới vào linh tắc ngũ trọng Thực sự không thành vấn đề mớn Ha ha ha, vô dụng, này trường thương vừa ra, chưa từng một người có thể trốn, chết đi. Hồng Kinh Thiên cười như điên nói. Siêu. Trong chấp nhóm này, không gian kia trường thương chính là mang theo vỡ nát không gian, rất nhanh đến hứa trần trước mặt. Cái kia hiện lên hàn mang mũi thương, dưới ánh mặt trời có vẻ càng chói mắt, lúc này cự ly hứa trần không đủ một trượng. Hồng Kinh Thiên trong mắt, tràn đầy hả hê, khỏe môi nết lên nụ cười. Vạn linh vực mọi người, không ít người âm thầm lắt đầu, cũng có người châm trọc cười Dám treo hồng kinh thiên, muốn chết đi tiểu tử. Tân quốc mọi người, trong mắt vẻ lo âu, dĩ nhiên nồng nặc đến cực hạ. Thậm chí từ chỉ nhiên cùng một vô song sắc mặt, dĩ nhiên trắng bệnh hết sức. Có đúng không? Bất quá cũng ngay trong nháy mắt này, Long Hiên bỗng nhiên lên tiếng. Bên cạnh hắn, đột nhiên cũng xuất hiện bốn cái không gian bình trướng, thật chặt đem Long Hiên bảo hộ. Ánh mắt mọi người, đều là trợt có rút nhanh. Khoảng không, không gian bình trướng. Frank! Mọi người còn không kịp lên tiếng Không gian kia trường thường, dĩ nhiên đang lúc mọi người cái kia kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, hung hăng đánh vào long hiên không gian bình trường trên. Kịch liệt thanh âm của phát ra, gia, không gian trường thương không ngừng xoay trọn, kết kết trên hưởng ứng chưa phát rắc ra, màu vàng linh quang, chiếu sáng tất cả mọi người khuôn mặt. Có thể, dù là không gian kia trường thương làm sao xoay trọn, cái kia không gian bình chướng chính là không có mảy may vết rách. Mọi người, thấy vậy một màn, chết để trận mắt hốt mộn. Cái này, điều này sao có thể? Không chỉ là Hồng Kinh Thiên, ngay cả vạn linh vực mọi người, vào lúc này cũng không nhịn được hỏi những lời này. Long Hiên rốt cuộc là lúc nào, nắm trong tay không gian Pháp Tắc A. Thậm chí, bọn họ mơ hồ cảm giác, Long Hiên không gian bình trướng, thậm chí so Hồng Kinh Thiên còn mạnh hơn. Cái này, cái này chẳng phải là nói, Long Hiên có thể sử dụng không gian chi lực, xa xa nếu so với Hồng Kinh Thiên hơn. Thế nhưng, điều này có thể sao? Hồng Kinh Thiên vài thập niên trước, liền nắm trong tay không gian Pháp Tắc A. Long Hiền tính toán đâu ra đấy, cũng liền mười mấy tuổi, thì là theo từ trong bụng mẹ bắt đầu. T. Nghĩ tới đây, mọi người nhất thời ngược hít một hơi lanh khí. Bọn họ hiện tại mới phát giác, bọn họ đúng là vẫn còn xem thường Long Hiền. Người này, thực sự siêu cấp biến thái, liền không gian phát tắc, cũng nắm trong tay, hơn nữa, dùng đến so nắm trong tay mấy thập niên hồng kinh thiên, còn muốn thuần thủ. Chuyện này, cứ việc nghe thật không thể tin, nhưng, lại thực sự là vô cùng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mọi người kinh hãi là lúc, Long Hiên thản nhiên tiếng, cũng lần thứ hai chuyển đến. Hồng Kinh Thiên, ta năng lực, xa xa vượt qua tưởng tượng của ngươi. Cái gọi là không gian chi lực, theo ta không lâu trưởng không bắt đầu, liền xa xa vượt qua ngươi, bởi vì, bất kỳ vật gì, tại trên tay ta, ta đều có thể đem ý lực, trăm phát huy được. Cái này, là ngươi vĩnh viễn không làm được. Long Hiên nói xong, trước người không gian bình trướng, lần thứ hai đang lúc mọi người cái kia rung động trong ánh mắt, trận biến hóa. Không gian bình trướng trước tiên chợt co rút nhanh, giống như tản vậy gây dựng lại. Sau đó, một thanh gần như cùng hồng kinh thiên cái kia giống nhau như lúc trường thương, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phan. Long hiền trưởng thương núi thương, chính là lấy tốc độ cực nhanh, cùng hồng kinh thiên không gian trưởng thương đụng vào nhau. Chỉ đụng nhau trong ngáy mắt, không gian trung quanh, chính là triệt để vỡ nát, không gian loạn lưu, giống như biển động đồng dạng, từ bên trong gạo thét ra. Mọi người dưới chân sàn nhà đã bởi vậy dạn nước đến phương viên mười dặm. Mọi người nuốt nước miếng một cái, cái này mẹ nó thần tiên đánh nhau à, may là bọn họ cách khá xa, bằng không sợ là trực tiếp bị chấn động thành bụi phấn. Ta không tin, ta không tin, luận không gian pháp tắc, toàn bộ vạn linh vực, cần phải là ta Hồng Kinh Thiên mạnh nhất. Thấy vậy, Hồng Kinh Thiên cắn chặt hàm răng, sau đó rít gào lên tiếng nói. Nói xong, thân thể hắn rung một cái, còn sót lại vươn tay phải ra. Một cổ cực kỳ nồng nặng không gian chi lực nhất thời chuốt xuống khi hắn trưởng thương trên. Ông làm cho hắn trưởng thương, nhất thời ông minh chi thanh quá nặng. xoay tròn đến cũng càng nhanh. Trong lúc mơ hồ, hắn trưởng thương đúng là quát nổi lên dung một cái không gian chi lược hình thành cơn lốc. Két két. Hai cây trưởng thương mũi thương va chạm, làm cho phía trên giống như tia lửa vậy linh quang, cũng càng thêm trói mắt kịch liệt. Xung quanh Đông đảo Cường Giả đều là thẳng nuốt nước miếng một cái, sau đó sẽ độ tự giác lui về phía sau một rặng. Ta nói, ta mạnh hơn ngươi. Long Hiên thấy vậy, nhất thời lắc đầu nói. Hệ thống ban cho không gian chi lực, chính là trăm há là Hồng Kinh Thiên chính là mấy thập niên tu luyện có thể so sánh. hắn dùng lực đẩy một cổ càng thêm bàng bạc không gian chi lực, nhất thời cũng chút xuống ở tại không gian của mình trường thương trên. Sau đó, mọi người chính là kinh hại chứng kiến, Hồng Kinh Thiên trường thường, đúng là trong khoảnh khắc bị Long Hiên phá hủy. Phanh. Không gian chi lực, cũng trong nháy mắt đánh tan. Siêu. Ngay sau đó, Long Hiên không gian trường thường, chính là giống như Hồng Kinh Thiên trước như vậy, trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ. Không tốt. Biết kế tiếp muốn phát sinh gì gì đó Hồng Kinh Thiên, đồng tử nhất thời mãnh liệt co rút. Trong khoảnh khắc, bên cạnh hắn, lần nữa ngưng tụ tứ diện không gian bình trướng. Cũng liền khi hắn ngưng tụ không gian bình trướng trong nháy mắt, Long Hiên không gian trường thường, xuất hiện ở Hồng Kinh Thiên trước mặt của. Vâng, chỉ là lần này, Hồng Kinh Thiên không gian bình trướng, chưa đầy cái nháy mắt, chính là bị trưởng thường triệt để đánh nát đạo Linh Quang, sau đó tại Hồng Kinh Thiên xung quanh khuyết tán. Một giây kế tiếp, trường thương chính là lấy xét đánh không kịp bưng thai xu thế, hướng về phía Hồng Kinh Thiên tay kia, chợt lao đi. a Hồng Kinh Thiên căn bản phản ứng không kịp nữa, bởi vì trường thương, quả thực là quá nhanh. Tay phải của hắn, trực tiếp bị trường thương quan xuyến, sau đó bị tháo xuống tới. Máu tươi bắn tung tué, Hồng Kinh Thiên cả người, cũng chợt lui về sau ba dặm. Sắc mặt của hắn, dĩ nhiên tái nhuận cực kỳ. Trên tráng tràn đầy mồ hôi lạnh, khoảng chừng vai, đều thấm đẫm máu tươi. Bộ dáng của hắn thoạt nhìn thê thảm cực kỳ. Ông trời của ta, cái này, cái này, điều này sao có thể? Đồng dạng là không gian phát tắc, Long Hiên dĩ nhiên miểu sát Hồng kinh Thiên. Vạn linh vực mọi người, thấy như vậy một màn, dĩ nhiên không ngừng run rẩy, trên mặt tràn đầy dại ra. Chiêu thức ấy biểu hiện ra lực lượng, dĩ nhiên không thể dùng biến thái để hình dung, đơn giản là khủng bố tới cực điểm a. Bắc Linh Man vực mọi người, càng là ngươi ra như phỗng. Cứ việc, mấy người bọn hắn tháng trước, một mực nghe Long Hiên Đông đảo kinh thiên sự tích, có thể cuối cùng là mấy cái tháng trôi qua, có chút quên đi. Hiện tại, Long Hiên một lần nữa trở về, mà hắn một trở về, liền cho mọi người như vậy rung động một màn. Bọn họ thời khắc này nội tâm, tựa như cùng cái kia sóng to gió lớn, thật lâu vô pháp bình tĩnh trở lại. Từ chỉ nhiên cùng mộ vô xong, môi đỏ mọng mở lớn, hai mặt nhìn nhau, giống như choáng váng đồng dạng. Ngay cả Long Minh thanh trì Đều che lại môi đỏ mọng, trong mắt tràn đầy thật không thể tin vẻ. Người này, thực sự là trước sau như một biến thái A. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên vân giang, lần nữa bởi vì Long Hiên, lâm vào quỷ dị vắng vẻ trong. Đây là, lần thứ 3. Đinh. Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, cái này tinh tướng phi thường ưu tú, thu được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Đinh. Chúc mừng Long Long thiên nhãn giá trị đạt tới 54 điểm, xuất hiện rút thưởng luân bản, thu được một lần rút thưởng cơ hội. Hệ thống mội tử nói ra, nghe thanh âm này, Long Hiên rất là thỏa mãn. Kế tiếp, chỉ cần lại tăng nhất cấp, linh tắc cảnh dưới, liền không đối thủ. Có thể đối phó với hắn tay, chỉ có những linh chuyển đó cảnh đại năng. Linh chuyển cảnh, là tấn chức thần cảnh cái cuối cùng cảnh giới Bất quá thăng cấp trước, hay là trước giải quyết Hồng Kinh Thiên cái này còn kiến hôi đi. Nghĩ tới đây, Long Hiên sử dụng không gian chi lực, trực tiếp đem trọng thương Hồng Kinh Thiên, cho chuyển tống đến trước mặt của hán. Không, Long Hiên. Ngươi không thể giết ta, ta là Hồng Quốc Dũng Vũ Đại Tướng Quân, ngươi nếu giết ta, đến lúc đó bệ hạ tức giận, ngươi nhất định sẽ chết. Thời khắc này Hồng Kinh Thiên, cực kỳ hối hận, nhìn Long Hiên, thân thể một trận run dậy nói. Hắn nếu biết Long Hiên cường hãn như thế, hắn tại sao tới đây đất ta? Trước ngươi cũng không phải là nói như vậy a Ừ, con kiến hôi. Long Hiên cười nhạo nói. Ta sai rồi, ta chết tiệt, ta chính là một con con kiến hôi, cầu ngài, bỏ qua cho ta đi. Ta đây chỉ con kiến hôi, không xứng ngại ra tay giết chết. Hồng Kinh Thiên trực tiếp hoảng sợ nước tiểu, sau đó trực tiếp quỳ xuống, cũng không quản khắc ánh mắt của người, không ngừng dập đầu nói. Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước đây. Long Hiên thở dài nói. Hồng Kinh Thiên nghe vậy, cho rằng Long Hiên muốn buông tha chính mình, nhất thời mừng như điên, thầm nghị trở lại Hồng Quốc lại chơi chết Long Hiên. Chỉ là Long Hiên kế tiếp một câu nói, lại làm cho đến hắn vong hồn đều bước lên. Người loại này rất rưỡi, không chết đủ tích Long hiên trực tiếp nổ hồng kinh thiên hai chân, làm cho nó phát ra một đạo khản cả giọng tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, lại bỗng dưng bóp vỡ hồng kinh thiên thân thể, ngay cả linh hồn cũng không buông tha. Cái này, chính là mưu toan đụng đến ta tần quốc hạ tràng. Long hiên nhìn đám kia vạn linh vực người, thản nhiên lên tiếng nói. Dạ dạ dạ, Long gia nói đúng, chúng ta cũng là tới giúp ngài không phải là. Chúng ta trước đã nghĩ xuất thủ. Lại không nghĩ rằng Long gia ngài chạy tới, Long gia thực sự là anh minh thần võ, không người nào có thể định. Hà hà hà, Long Gia yên tâm, về sau chúng ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ Tân Quốc. Vạn linh vực mọi người thấy Long Hiên ánh mắt, kinh sợ không nớt, vội vàng nói. Chỉ là, Long Hiên thanh âm kế tiếp, nhưng là để cho bọn họ mặt lộ vẻ kinh hãi. Ta nói qua, muốn thả các người sao? Chương 927, Độc Thiên Sát. Ta nói qua, muốn thả ngươi nhóm sao? Long Hiên quay đầu, nhìn vạn linh vực cái kia liên tiếp kinh sợ mọi người, lạnh lùng nói. Hắn mới vừa tới đến Thiên Vân Giang là lúc. Liền dĩ nhiên chứng kiến đám người kia, xa xa lui về sau mấy dặm. Điều này nói rõ cái gì, hiển nhiên đã không cần nói cũng biết. Nói xong tới bảo hộ Tân Quốc, kết quả vừa có nguy hiểm, lưu đến so cầu còn nhanh. Chủ công, bọn họ vừa mới không chỉ chạy trốn, hơn nữa ta khẩn cầu bọn họ hỗ trợ lúc, bọn họ còn cười lạnh mắng ta khờ cầu. Bọn họ nói bọn họ tới, chỉ là nhìn có cơ hội hay không đoạt bảo mà thôi, bảo hộ chúng ta, còn toi mạng chuyện tình, xin lỗi, bọn họ thật đúng là không muốn quá đây là nguyên thoại. Còn có còn có, bọn họ một cái sức lực mắng chúng ta ngu đốc, còn công thiếu, chủ công a ngươi nếu là không có tới, chúng ta bây giờ đều đã chết, ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho chúng ta a Nghe được Long Hiên lời nói, nhật thiên vội vàng đi ra, một bộ người nghe động tình, người nghe rơi lệ răng rớp. Ngay cả nó bên cạnh hai điều cho cái, đều theo nước nở lên. Đang nghĩ ngợi làm sao biện giải vạn linh vực mọi người, nghe vậy, nhất thời thầm hô không tốt. Long Hiên sắc mặt, Thì là trong nháy mắt âm trầm xuống Nếu như bọn họ chỉ là trốn chạy nói Ngược không coi vào đâu làm ác Chỉ có thể tính toán kém tính Có thể, bọn họ không nên đang lẩn trốn chạy về sau Còn ra miệng châm chọc cùng vũ đục tần quốc người A Tân quốc nhiều người như vậy Đều nhanh cũng bị giết chết Đám người kia vẫn còn mở miệng châm trọc Cái này nghiêm chỉnh là một bộ không thực hiện hứa hẹn Còn ngược lại nói năng lô mãng tiểu nhân hình ảnh Cái này, Long Hiên tuyệt đối nhịn không được Nghĩ tới đây Long Hiên trong mắt sắc ý Nhất thời hết sức nồng nặng, chung quanh thân thể khí thế của, đã ở mơ hồ tăng cường. Long, Long Hiên, ngươi không nên vọng động, chúng ta thế nhưng đại quốc người, vạn linh vực đại quốc. Đúng vậy, chúng ta nếu là chết ở nơi này, đến lúc đó các ngươi tần quốc kết thù kết toán, chính là phần lớn vạn linh vực đại quốc. Khi đó, thì là ngươi có thể chạy trốn, các ngươi tần quốc người, có thể chạy trốn sao? Mọi người thấy Long Hiên ánh mắt, nhất thời lại càng hoảng sợ, sau đó có chút nói lắp run dậy nói ra. Theo cài ánh mắt kia chồng, bọn họ chân chân thật thật thấy được sắc ý, cũng biết thời khắc này Long Hiên, bởi vì bọn họ trước hành vi, cực kỳ phấn nộ. Nếu không phải ngăn cản, bọn họ hôm nay, sợ là rất khó móc ra nơi đây. Trong lúc nhất thời, bọn họ càng là hối hận không nớt. Sớm biết Long Hiên như vậy khó chơi, bọn họ sẽ không tới đây phá địa phương, hiện tại mạng nhỏ dĩ nhiên khó bảo toàn A. Các người đây là đang uy hết ta. Long Hiên lạnh lùng nói. Không, không dám, ta... Chúng ta chỉ nói là xảy ra chuyện thực, chính ngươi trước bình tĩnh suy nghĩ một chút, có phải như vậy hay không? Mọi người nghe vậy, liên tục khoát tay nói. Nghe vậy, Long Hiên thân thể khí thế, lúc này mới yếu đi một chút. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, khỏe miệng rất nhanh câu dẫn ra, trong mắt vẻ hài hước không ngừng, dùng cái này tới uy hiếp Long Hiên, quả nhiên có thể sống mệnh A Trong truyền thuyết, tiểu tử này phi thường có tình có nghĩa, ha ha, chẳng qua đáng tiếc, đối với bọn họ mà nói. Là mười phần uy hiểm à. Chỉ cần Long Hiên có thân nhân, có bằng hữu, cái kia Long Hiên liền vô pháp không biết sao bọn họ. Đương nhiên, lời như vậy, biểu hiện ra bọn họ là sẽ không nói ra. Long Hiên điện hạ, người đã là tần quốc thái tử, chúng ta đây xưng hô như vậy người là có thể đi. Việc này là chúng ta có lỗi trước, bất quá chúng ta cũng nói tạ tội, không biết chúng ta có thể hay không rời đi. Một cái đại quốc người, nhất thời chắp tay khẽ cười nói. đã ý đồ đều bị vạch trần, vậy bọn họ lưu lại. Cũng không có ý nghĩa gì, càng không có gì mặt. Đương nhiên, chỉ cần các ngươi có thể rời đi, cứ việc ly khai. Long Hiên bỗng nhiên khẽ cười nói. Ha ha, vậy đã tạ Long Hiên điện hạ rồi, ngài thật là một người tốt. Đông đảo đại quốc người, nhất thời giơ tay lên, cũng cười nói. Chỉ là nụ cười kia trong trêu tức cùng châm trọng cũng chỉ có chính bọn nó mới biết được. Siêu, siêu, siêu. Đông đảo đại quốc người, trước khi đi, còn nhìn Nhật Thiên liếc một chút, tựa như lại nói. Cầu vợ, chỉ bằng các ngươi cũng dám ngăn lại chúng ta đại quốc người. Nhật Thiên cảm thụ được cái này đông đảo miệt thị ánh mắt, nhất thời tức giận đến run. Thực sự, được không thoải mái à, những thứ này đại quốc hốn đản, cũng dám tùy ý khi dễ bọn họ, bọn họ nhưng không cách nào ngăn cản. Cái này chẳng lẽ chính là tiểu quốc cùng đại quốc khác nhau sao? Bọn họ tần quốc, chung quy chỉ là một rất nhỏ quốc gia a Long Hiên nếu giết, vậy kế tiếp, bọn họ tần quốc, sợ sẽ không ngừng cũng bị một cái đại quốc vây công. khi đó tình cảnh là đáng sợ, Long Hiên cũng không thể thừa nhận xuống tới. Đáng ghét. Nhật Thiên cầm nắmướt, sau đó cắn răng nói: "Mặc dù biết là như thế này, nhưng là trong lòng ngực cái này miệng hờn rối, hay là đáng a." Tân quốc mọi người, bao gồm Bắc Linh Man vực mọi người, đều có không ít tức giận đến phát run. Có thể, bọn họ lại không thể tránh được. Ha ha ha, Long Hiên điện hạ, chúng ta đây sau này còn gặp lại. Vạn Linh vực mọi người, có trước khi đi, đột nhiên cười to. Chỉ là một giây kế tiếp, Bọn họ liền không cười được. Bởi vì, bọn họ muốn thi triển đạp không mà đi lúc, không nhúc nít được. Thi triển thuần gian di động lúc, cũng không nhúc nít được. Sau cùng, bọn họ thi triển không gian di động, đồng dạng không nhúc nít được. Là không gian phong tỏa. Vạn linh vực người tròng, trong đầu giống như xẹt qua một đạo thiểm điện, cùng lúc nghĩ tới cái này. Mọi người tại đây, có thể thi triển không gian phong tỏa, chỉ có một người. Bọn họ nội tâm, nhất thời rơi xuống đến đáy quốc, sau đó vẻ mặt âm trầm nhìn về phía Long Hiên. Long hiên điện hạ, không biết, ngươi đây là ý gì? Vạn linh vực mọi người cắn răng hỏi thăm. Không có ý gì à, không phải nói nha, chỉ cần các ngươi có thể rời đi, liền cứ việc ly khai, không thể rời đi, liền lưu lại đi chứ. Chính là biểu hiện ra ý tứ, cái này rất khó lý giải sao. Long hiên thản nhiên nói. Vạn linh vực mọi người nghe vậy, nhất thời khỏe miệng có quáp. Cái này con mẹ nó, không gian phong tỏa, chỉ có sẽ không gian pháp tắt người, mới có thể ly khai. bọn họ mọi người tại đây Nào có người sẽ không gian pháp tắc ca. Cái này không phải là, mạnh mẽ muốn giam giữ ý của bọn họ sao. Nhật thiên đám người thấy vậy, nhất thời mặt lộ vẻ mừng như điên. Ha ha ha, không hổ là bọn họ chủ công a đây mới là chủ công tính cách nhà, chủ công lúc nào túng quá. Ta nói đây, vừa mới căn bản cũng không phải là thả bọn họ đi, mà là đang trêu chọc bọn họ đâu. Long hiên điện hạ, lúc này, ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ lại sau đó làm, chúng ta du quốc, ngươi liệu rằng còn thực sự chọc. Một cái du quốc cường giả, nhất thời băng lánh nói ra. Vâng anh, cái này du quốc cường giả, thoại âm rơi xuống ngấy mắt, chính là hóa thành một đoàn huyết vụ. Cùng người khác một dạng, cái này du quốc cường giả, liền tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra. Toàn bộ thiên vân giang, lần thứ hai bởi vậy, lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Cái này, là hôm nay lần thứ tư. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Long Hiên dĩ nhiên hung tàn đến loại trình độ này. Thật là không một lời hợp, liền mở rết ra. Ngươi là đại quốc thì như thế nào, linh tắc cảnh cường giả thì thế nào. Ta liếc một chút đi qua, các ngươi, tất cả đều lên chết. Vạn linh vực mọi người, thân thể run rẩy, vẻ mặt kinh sợ nhìn Long Hiên, đều không dám lên tiếng. Bởi vì giờ khắc này, vừa ra tiếng, bọn họ hẳn phải chết. Đối với dĩ nhiên hoàn toàn hiểu biết Long Hiên bọn họ mà nói, bọn họ không dám tâm tồn may mắn. Mấy cái tháng trước, ta còn là linh đan cảnh thực lực, bác linh man vực chư quốc, đều cho là ta Long Hiên, tiện tay có thể bắt chết. Đến lúc, ta tốn một ít thời gian, lên tới Linh Hải Cảnh, lúc này mới đem đám người kia hết thảy đánh bể, làm cho bọn họ thần phủ. Khi đó, ta liền biết, rất nhiều chuyện, ngươi không triển lộ thực lực của ngươi, ngươi liền không giải quyết được, chính như cùng hôm nay, các ngươi khinh thường ta Tần Quốc, còn hết sức trào phúng nói như vậy, nếu không có ta tới, bọn họ liền chết. Long Hiên bỗng nhiên lên tiếng nói. Long Hiên, ngươi là tự cấp chúng ta giải thích, ngươi nhất định phải đánh chết chúng ta nguyên nhân sao? Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi thực sự không cần nhắc hậu quả. du quốc khắc một cường giả nghe vậy, lần thứ hai bị Long Hiên làm tức giận, sau đó phẫn nộ lên tiếng nói. Không, ta không cần cho các ngươi đám này con kiến hôi giải thích, ta chỉ là muốn nói, đã các ngươi khinh thường chúng ta tấn quốc, vậy liền nhượng quả đấm của ta nói cho các ngươi biết, ai là đại, ai là tiểu đi. Long Hiên nhìn người nọ liếc một chút, sau đó lạnh nhặt nói. Vâng, thoại âm rơi xuống, thân thể của người kia, tại trong nháy mắt đó liền hóa thành huyết vụ. Vạn linh vực mọi người thấy vậy, nhất thời đồng tử chợt co dù lại. Bọn họ hiện tại mới vừa rồi triệt để ý thức được, Long Hiên là hạ quyết tâm, muốn chơi chết bọn họ. Ai bảo bọn họ trước, như vậy kiêu ngạo đây. Trong lúc nhất thời, bọn họ sắc mặt trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ. Hối hận không nghe thượng thư lệnh nói như vậy a. Long Hiên đang muốn động thủ, giết chết đám người kia lúc, ánh mắt lại đột nhiên hơi hơi vừa nhíu. Hắn đột nhiên quẹo trái, nhìn về phía bên trái phía trên một cái hướng khác. Lan ra đây. Long Hiên lạnh lùng nói ra. Hắc hắc, vốn là muốn thừa dịp các ngươi chém giết lẫn nhau thời điểm, nhân cơ hội đoạt bảo, lại không nghĩ rằng, lại bị đã nhìn ra. Không thể không nói, Long Hiên, ngươi thật sự so với kia cái gì hồng kinh thiên, mạnh hơn nhiều. Trong bầu trời, đột nhiên bỗng dưng hiện lên một bóng người, sau đó hắc hắc tàn thắn nói. Bá! Bá! Bá! Trong chốc nhóm này, không chỉ là Long Hiên, còn lại tất cả mọi người tại chỗ, đều hướng cái hướng kia nhìn sang. Chỉ thấy cái kia người nói chuyện, chính là một người mặc hắc bào thanh niên nam tử, nam tử quanh thân, hắc khí khói bùi quấn. Một cổ âm tà khí tức, nhất thời ở chung quanh khuyết tán ra, làm cho mọi người chung quanh, tất cả đều thất xác. Người là độc cung người, vẫn là tà linh tộc người. Long hiên cao mày nói, ha ha, nếu như nói, bản hộ pháp hai người đều là đây. Độc ly hận thản như nói, có thể gặp được đồng thời, xem ra cũng không phải là không có nguyên nhân, đều là cá mẹ một lửa a Long Hiên lạnh lùng nói. Tùy ngươi nói như thế nào, ngược lại hôm nay, ngươi cũng là muốn chết. Độc ly hận thân thể dùng một cái, một cổ linh tắc bắt trọng đỉnh phong khí tức, nhất thời lấy hắn làm trung tâm, quần quần không ngừng lang ra. Xung quanh không gian, đều vỡ vụn, loạn lưu không ngừng, lúc này nếu là có người tới gần, nhất định sẽ bị cuốn vào trong đó, sau đó bị triệt để xé rách. Chính là linh tắc bắt trọng đỉnh phong, ngươi xác định, thật có thể giết ta. Long Hiên có nhiều hăng hái hỏi thăm. ha Linh tắc bắt trọng đỉnh phong, đích xác không nhất định có thể giết người, nhưng là, nếu như là linh tắc cựu trọng đây. Ngay vậy, độc ly hận như trước không hoàng hốt, sau đó trong mắt chính là lướt qua một tia vẻ hài hước. Mọi người ngay vậy, nhất thời hoàng hốt. Linh tắc cựu trọng, đây chính là gần như linh tắc cảnh đỉnh phong. Chẳng lẽ, độc ly hận còn dẫn theo một cường giả như vậy tới trước hay sao? Trung quanh đây không gian, đều từ ta tới khống chế, trong vòng phương viên chăm dặm, ta cũng không cảm thụ được, có cái gì linh tắc cựu trọng cường. Long Hiên nghe vậy, nhất thời lên tiếng, bất quá nói đến cái gì, Long Hiên đồng tử, cũng là chợt hơi co lại. Ánh mắt của hắn, trợt nhìn về phía Thiên Vân Giang. Nếu như nói cường giả chân chính, còn có thể xuất từ địa phương nào, đó nhất định là có chứa phong ấn Thiên Vân Giang. Cũng chỉ có nơi này, làm cho Long Hiên không phát hiện ra được, nơi đó có người. Ha ha ha, ra đi, độc thiên sắt tiền bối, đã từ ngoài phong một cõi ngài, hiện tại cũng có thể một lần nữa hiện thế. Độc ly hận dơ lên cao hai tay. Cười to nói ra. Độc thiên sát. Nghe được ba chữ này, vạn linh vực trên mặt của mọi người, nhất thời lộ ra một tia vẻ hoảng sợ. Cái này lịch sử đã lâu tên, đã thật lâu không có xuất hiện ở thiên huyền đại lục lên, không nghĩ tới hôm nay, đúng là lần thứ hai bị sách cùng Người này, đã từng tàn sát mười mấy quốc gia, còn toàn bộ đều là đại quốc. Sau cùng, bị mấy cái nước đại năng, phong ấn tại nơi này. Giống như, đây là một vạn năm trước sự tình. Độc thiên sát. Giống như phong ấn người này đại năng một trong, chính là chủ nhân. Cái này độc thiên sát, giết người nhiều như vậy, tựa hồ là vì luyện công. Long Minh Thanh Chi ngay vậy, nhất thời lẩm bầm nói. Sở dĩ nhớ kỹ việc này, là bởi vì độc thiên sát người này, quá làm cho nàng khắc sâu ấn tượng. Mười mấy quốc gia người, trong một đêm, nói mất thì mất. Nàng lúc đó đều vô pháp tưởng tượng, những thứ kia vô tội lại cùng độc thiên sát không có cựu hận người, độc thiên sát rốt cuộc là làm sao hạ thủ được. cái này sát nhân của ma Giết người căn bản không có lý do A. Thiên sắt tên, chính là vạn linh vực mọi người cho hắn ngoại hiệu, ý tứ là, nháy mắt, ngàn người chết. Cho tới bây giờ, đã không có người, biết độc thiên sát đích thực tên, liệu rằng độc thiên sắt chính mình, cũng không biết đi. Độc ly hận, ngươi cảm thấy ta sẽ nhờ ngươi đi xuống, thời ra phong ấn. Long Hiên nhìn quầng tiếu độc ly hận, nhất thời cao mày nói. Hắn có thể ngăn cản độc ly hận, cho nên trên lý thuyết, độc ly hận không có khả năng đem phong ấn thở ra. Có thể. Chứng kiến độc ly hận cái này cùng tiêu dáng dấp cùng nghe thế cuồng vọng có tiếng, trong lòng của hắn, cũng mơ hổ có gan cảm giác xấu. Một người, không có khả năng thất bại, còn gửi đến như thế vui mừng. Ha ha ha, Long Hiên, không sai, ngươi nắm trong tay không gian phát tác, tại trước mặt ngươi, ta đích xác không thể đi xuống. Bất quá, ngươi không ngại hỏi một chút những thứ này vạn linh vực ngu xuẩn, tại ngươi đến trước, có người hay không đi xuống quá đi. Độc ly hận ngay vậy, khỏe miệng nhất thởi nổi lên một tia điểm như nói. Long Hiên ám đạo không tốt. Chủ công, Hồng Quốc tên khốn kiếp kia, tại người đến trước, liền phái Hồng Quốc cam hiểu sâu kỹ năng bơi người đi xuống. Những thứ kia vạn linh vực ngu xuẩn, cũng phái ra người của chính mình. Không cần vạn linh vực người trả lời, Nhật Thiên liền trước tiên nói ra. Long Hiên nhất thời quay đầu, vẻ mặt tâm lánh nhìn về phía vạn linh vực mọi người. Ta, chúng ta không có cùng đọc cung cấu kết. Vạn linh vực đông đảo cường giả, liền vội vàng nói. Ngu xuẩn, khiến người ta đi xuống trước, không biết kiểm tra một chút có hay không đọc cung gian tế, cũng biết đoạt bảo đoạt bảo, lão tử cũng không có, đoạt mẹ của ngươi bảo bối a." Long Hiên giận dữ nói, "Mẹ nó, nếu là địa phương khác, lao tử không đến mức như thế nổi giận, nhưng này là Thiên Vân Giang a. Nếu là độc kia thiên sát, có hắn không ngờ trước được thủ đoạn, dùng đến dẫn đến tần quốc người chết làm sao bây giờ? Đến lúc đó, hắn tìm ai đi? Đáng ngu xuẩn này, chết một vạn lần cũng không đủ, hắn đều sắp bị tức chết rồi." Vạn linh vực mọi người, nhất thời khẽ miệng co quắp, Sắc mặt trắng bệnh. Nguyên lai, like, là độc ly hận người, sen lẫn trong người của bọn họ bên trong. Bọn họ dĩ nhiên, căn bản không biết, lại nói tiếp, đích sắc rất thất bại. Trong lúc nhất thời, bọn họ cắn chặt hàm răng, căn bản nói không ra lời. Hát hát, Long Hiền A Long Hiền, không nghĩ tới đi, hiện tại đi qua lâu như vậy, ngươi thì là đi vào, cũng tốn công vô ích. Các ngươi từng cái một, sẽ chờ ta độc cung chế tài đi, kiệt kiệt thật. Độc ly hận thấy vậy, nhất thời hát hát lên tiếng nói. Hắn lời ấy hạ xuống, thiên vân giang mặt nước, đột nhiên bắt đầu sóng gió nổi lên. Mọi người kinh hãi, cái này, đây là muốn đi ra sao? chương 928, hiện thân. Cô lỗ lỗ. Mọi người âm thầm kinh hãi giàn, thiên vân giang trên mặt nước, đột nhiên cuộn, sau đó không ngừng có bong bóng toát ra. Mọi người tự giác nuốt nước miếng một cái, nội tâm mọc lên một tia cảm giác xấu, trên mặt đất thẳng run rẩy. Tô mặc, phụ chủ, thanh chi, các người đi xuống trước. Long Hiên nhìn ba người nói. Ba người gật đầu, rơi xuống từ chỉ nhiên đám người bên cạnh. Siêu, siêu, siêu. Long hiên ý niệm nhất động, đông đảo không gian bình trướng, liền là xuất hiện ở bắc linh vực mọi người bên cạnh, đem triệt để bảo hộ. Những thứ này không gian bình trướng, chỉ cần hắn không chết, không ai đánh vỡ, liền có thể bảo hộ bọn họ. Về phần vạn linh vực người, hắn nhìn liền đều không liếc mắt nhìn. Vạn linh vực mọi người, thấy vậy thì sắc mặt trắng bệnh, nội tâm càng thêm hối hận. Bởi vì bọn họ tham nghiệm. Có thể sẽ dẫn đến chính bọn nó, sẽ chết ở chỗ này. Lúc này Long Hiên, căn bản không có mở không gian phong tỏa ý tứ, bọn họ cũng không trốn thoát được. Bằng không, bọn họ như thế nào chờ chết. Bọn họ cắn răng, cực hận Long Hiên, rồi lại không dám nói lời nào. Long Hiên, của người không gian bình trướng, bất quá có thể phòng ở linh tắc bắt trọng công kích mà thôi. Chờ thiên sát tiền bối vừa ra tới, đến lúc đó chính là người, chỉ sợ cũng phải không có biện pháp chút nào. Độc ly hận hai tay vây quanh. Khỏe miệng niết lên nói, không nhọc ngươi phí tâm, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ, nếu là độc thiên sát thực lực hạ thấp, ngươi làm sao rời đi nơi này đi. Long Hiên lạnh lùng quét độc ly hận một cái nói. Độc ly hận mắt hiếp lại, độc thiên sắt trước đây, đích thật là linh tắc cửu trọng cứng, giả, bây giờ bị trấn áp lâu như vậy, không biết thực lực thế nào. Bất quá thì là thực lực thoáng giảm xuống, vậy cũng không có gì, linh tắc cửu trọng cứng, giả, hạ không được bao nhiêu. Hắn như vậy nghĩ thời gian, cái kia cổn động thiên vân răng trên Đột nhiên có một đạo hắc ảnh xuất hiện. Mọi người đồng tử hơi co lại, chợt nhìn lại. Bọn họ đều cho rằng độc thiên sát phải ra khỏi tới, không khỏi nhanh, bọn họ liền muốn sai rồi. Cái này đi ra ngoài, là thi thể. Chính xác mà nói, là khô quắt thi thể. Thứ nhất cổ thi thể về sau, cổ thi thể thứ hai, cổ thi thể thứ ba, theo sát phía sau. Rất nhanh, không nên bao lâu, cái kia trước lẹn vào thiên vân giang cứng, giả, đều đã nhiên đều trôi lên. Phản phất, bởi vì không có huyết dịch. Bọn họ trôi độ mạnh yếu lớn hơn, cũng nhìn như càng nhẹ. Hán, bọn họ toàn bộ bị độc thiên sát cho hút sạch huyết dịch, liền độc cung người một nhà cũng không thông tha. Vạn linh vực mọi người, thấy vậy, nhất thời hoàng hốt nói. Ha ha, chúng ta độc cung người, cũng sẽ không giống các ngươi như vậy rất sợ chết. Những thứ kia lẻn vào thiên vân ra người, đều là bản hộ pháp chăm chú cho thiên sát tiền bối chuẩn bị lễ vật. Những thứ kia, toàn thân bao hàm kịch độc, đối với thiên sát tiền bối mà nói, chính là tốt nhất thuốc bổ. Độc Ly Hận ngay vậy, đứng ở không chung, khẽ cười nói. Long Hiên lại nhìn lướt qua Độc Ly Hận, hắn phong tỏa không gian, người này vẫn còn có thể ở bên trong vận dụng không gian chi lực. Xem ra, cái này Độc Ly Hận phải có chút hắn không biết thủ đoạn, hoặc là sử dụng thứ gì, chống đỡ hắn treo lơ lửng giữa trời mà đứng. Ùng ùng. Một giây kế tiếp, toàn bộ thiên vân giang đột nhiên bỗng dưng chấn động. Xa xa một ngọn núi, bỗng dưng vỡ nát, bụi tràn ngập, vô số cây xanh đều bởi vậy dồn dập hóa thành bột phấn, xuống đất. Cái kia trước hẹ đến bên trong phương viên 10 dặm sàn nhà, trong nháy mắt này, càng là hẹ đến phương viên 20 dặm. Cái này 20 dặm bên trong, xung quanh lộ vẻ vết rách. Có vết rách, đủ để dung nạp một người. Mọi người nhìn lướt qua, đều âm thầm kinh hãi, cái kia vết rách nếu là tiếp tục hẽ, hôm nay vân giang xung quanh, sợ sẽ là muốn biến thành thành vực sâu vàng trượng. Theo sát thứ nhất tòa sơn phong về sau, thứ hai tòa, thứ ba ngọn núi, cũng lần lượt vang tung tué. Mọi người rất nhanh chứng kiến. Phương viên 20 dặm bên trong sân phòng, đúng là thừa tố bị di vì đất bằng phẳng. Từ ngực. Mọi người nuốt nước miếng một cái, độc này thiên sắt còn chưa có đi ra đây, chỉ làm thành như vậy vì thế, nếu là hắn đi ra, vậy còn rất cao. Giang giác. Toàn bộ thiên vân giang rớt xuống. Trong lúc bất chợt tựa hồ là chuyển đến một đạo giống như siềng xích vỡ vụn thanh nhấm của. Mọi người ngay vậy, nhất thời lần thứ hai lui về phía sau mấy bước, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Điều này nói rõ, vừa mới vì thế đều là do độc thiên sát dãy rủa sinh ra. Hiện tại, độc thiên sát mới vừa rồi bắt đầu dãy rủa. Long Hiên Thiên Nhãn nhìn quét Thiên Vân Giang, sau đó phát hiện 3000 thước Thiên Vân Giang dưới đều nhìn không thấy độc thiên sát. Cái này phong ấn sâu như vậy. Long Hiên kinh hãi nói, có người nói thiên sát tiền bối bị phong ấn ở Thiên Vân Giang một vạn trượng phía dưới, nơi đó có một cái trận pháp sẽ đưa hắn cầm cố. Bất quá nha, hiện tại trận pháp này quả quyết bị ta độc công ngự, lấy sinh mệnh vì đại giới. Phá rất tí xíu. Đương nhiên, tí xíu, đối với thiên sát tiền bối mà nói, cũng đã đủ rồi. Độc ly hận nhìn thiên vân giang, giải thích. Các người đam phế vật này tổ tiên đây. Hiện tại độc thiên sát mau ra đây, bọn họ không cảm giác chút nào hay sao? Long hiên nhìn về phía vạn linh vực mọi người nói. Tổ tiên đều trước sau qua đời, hiện tại các quốc gia lão tổ, căn bản không biết thiên vân giang nơi này, phong ấn độc thiên sát. Bằng không, chúng ta làm sao sẽ cho rằng nơi này có bảo bối đây? Vạn linh vực mọi người, sắc mặt phức tạp nói ra. Một đám ngu xuẩn, không biết độc thiên sát không chết sao? Năm đó vì sao không đem giết chết? Long Hiên cắn răng hỏi thăm. Năm đó nếu là có thể giết chết, cũng sẽ không phong ấn. Hình như là độc thiên sát trưởng không pháp tắc rất là đặc thủ, các tổ tiên có lòng không đủ lực, sau cùng chỉ có thể phong ấn A. Nguyên bản, cái này phong ấn địa điểm, cực kỳ đặc thủ, mặc dù là độc cùng cũng không biết ở nơi nào, cộng thêm có trận pháp thủ hộ trận pháp nguồn năng lượng ngọn nguồn không ngừng hấp thu linh khí, duy trì phong ấn. Trên lý thuyết, độc cung người không có phát ra nói, trận kia phương thức liền sẽ không ra đời, độc thiên sắt cũng ra không được, thế nhưng... Vạn linh vực mọi người, bất đắc dĩ nói ra. Nói đến nơi nào đó, bọn họ liền nói không được nữa. Ha ha ha, thế nhưng các người đám ngu xuẩn này, đúng là dồn rập muốn tới đoạn bảo, dẫn tới ta độc cung cũng biết. Chúng ta hơi chút giò xét, liền biết đây là thiên sắt tiền bối bị phong ấn địa phương. Ta đây mới có thể có chuẩn bị a Độc ly hận ngay vậy, nhất thời cười to nói. Một đám phế vật vô dụng, đây chính là ta vì sao muốn giết các ngươi nguyên nhân. Chỉ toàn làm chút chuyện ngu xuẩn, con mẹ nó tới địa bàn của láo tử làm chuyện ngu xuẩn, liền biện pháp giải quyết cũng không có. Chờ chuyện này xong rồi, nếu là của các ngươi hoàng đế không cho ta một câu trả lời hợp lý, không cần chờ các ngươi lời vô ích, láo tử liền diệt các ngươi toàn bộ quốc gia. Long hiên nghe vậy, nhất thời hơi giận nói. Vạn linh vực mọi người Cũng là âm thầm tức giận Long Hiên khẩu khí. Bất quá, có lối trước, lại đánh không lại Long Hiên bọn họ, chỉ có thể phát hỏa, lại không dám nói lời nào. Cùng lúc, bọn họ nội tâm cười nhạt, ha ha, Long Hiên, ngươi dám động chúng ta, còn dám diệt quốc gia chúng ta. Ngươi là không biết cái gì là đại quốc ca, mới để cho ngươi cuồng vọng như vậy. Chờ chúng ta bệ hạ biết rồi, chính là lúc ngươi hối hận. Long Hiên rất nhanh lắc đầu, cảm giác cùng vạn linh vực cái này đám phế vật nói chuyện, đơn giản là đang lãng phí nước miếng. Lại còn thường tổn gan. Hắn trực tiếp tiến nhập hệ thống, bắt đầu hiệu lệnh hệ thống rút thưởng, không có gì bất ngờ xảy ra, lại được đến nhân vật kinh nghiệm thẻ. Tốt, lần này cái kia độc thiên sát, hẳn là nhảy nhót không được. Mội tử, sử dụng nhân vật kinh nghiệm thẻ. Long Hiên nghe vậy, nhất thời vui vẻ nói. Đinh. Chúc mừng Long Long thành công đột phá đến linh tắc lục trọng, hiện tại đã có thể treo lên đánh linh tắc cửu trọng, linh chuyển cảnh dưới, vô địch đây. Đinh. Chúc mừng Long Long thành công thu được thời gian pháp tắc, hoa, thời không pháp tắc tể tụ đây. Hệ thống mội tử cả kinh tiêu lên. Thời gian pháp tắc, nói như thế huyền, hắn là có thể trở lại quá khứ, vẫn có thể đi đến tương lai. Long Hiên cũng không lý giải, bởi vậy cũng không phải rất vui vẻ hỏi thăm. Long Long, có chút vũ kỹ, cần thời gian pháp tắc mới có thể sử dụng A. Tỷ như lấy ra thỏa mệnh, xuyên việt thời không, chứng kiến quá khứ vị lai. Hệ thống mội tử nói ra. Đồ chơi này có thể lấy ra thọ mệnh. Long Hiên nhãn tình sáng lên. Hắn đối với thọ mệnh, vẫn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Là đi, thời gian pháp tắc làm cho người nhanh chóng ra đi, người bây giờ cũng có thể, bất quá đây, người nếu là muốn đem địch nhân thọ mệnh nạp cho mình sử dụng lời nói, liền cần học tập tương quan vũ kỹ. Càng lợi hại thời gian vũ kỹ, có thể lấy ra thọ mệnh, cũng càng nhiều. Hệ thống mội tử nói ra. Ta lo, ta còn tưởng rằng ta có thể tùy tiện hấp thụ người khác thọ mệnh đây, còn phải học ra. Ta hiện tại có thể căn bản không có học tập đối tượng A. Long Hiên bất đắc gì nói. Ha ha, thôi đi, cái gì đều có thể tùy tâm sử dụng. Long Long ngươi sợ là muốn thượng tiên. Còn có, Long Long ngươi bây giờ tuy nhiên làm cho người nhanh chóng ra đi, nhưng là ngươi một khi thi triển cái này thời gian, của ngươi thọ mệnh cũng sẽ biến mất, đại khái là 100 so 1 tỷ lệ đi. Hệ thống mội tử nói ra. Ngày, nói như vậy, ta rút địch nhân 100 năm thọ mệnh, ta cũng sẽ không có một năm, nếu là 1 năm. Ta 10 năm thọ mệnh sẽ không có. Đau lòng, quả thực lại đau lòng, ta ta cảm giác hô hấp cũng không thông thuận. Đến khẩn trương học tập tương quan vũ ký A, bằng không quá thua thiệt. Long Hiên ai thắn nói. Rất nhanh, Long Long ngươi là có thể đạt được một cái rất tốt thí luyện đối tượng đây. Hệ thống mội tử nói ra. Chẳng lẽ là. Độc thiên sắt cũng nằm trong tay thời gian phát tắc. Long Hiên thân thể, trong nháy mắt lướt qua một đạo thiềm điện. Nếu là như vậy, cái này có thể giải thích vạn linh vực người. Vì sao giết không được độc thiên sát? Nếu như độc thiên sát nắm trong tay lấy ra người khác thỏa mệnh, cũng nạp cho mình sử dụng phương pháp, cái kia đánh đánh, vạn linh vực người liền dạ yếu. Cái này lại là rất đáng sợ, bởi vì dạ yếu nhất định sẽ dẫn đến thân thể xảy ra vấn đề, độc thiên sát trạng thái thì sẽ càng ngày càng tốt. Nhất là, nếu như độc thiên sát, nếu là còn có thể thời gian sử dụng hồi tưởng, cũng đối với mình sử dụng nói, vậy thì càng đáng sợ. Bởi vì như vậy, độc thiên sát đánh đánh, mặc dù thân thể xuất hiện tương thế cũng có thể trở lại không có chiến đấu trước, thân thể không hư hao chút nào. Cái kia nói như vậy, ni mã quả thực chính là ăn gian. Những vạn linh đó vừa người, đánh không lại cũng là bình thường. Thời gian hồi tố không phải là dễ dàng như vậy thi triển, đồ chơi này cũng là cần tiêu hao thọ mệnh là đại giới. Mỗi một lần, chí ít trăm năm thọ mệnh, thương thế càng nghiêm trọng, thọ mệnh liền cần tiêu hao càng nhiều a. Hệ thống muội tử nói ra. Cái này lại cũng rất biến thái được không? Hút nhiều như vậy thọ mệnh một năm nhằm nhỏ gì. Long Hiên hít sâu một hơi nói. Hắn hiện tại xem như là biết, vì sao thời không pháp tắc biến thái như vậy. Nếu là hai cái đều nắm giữ, trước dùng không gian phong tỏa, để cho địch nhân ra không được, sau đó dùng sức hút địch tuổi thọ của con người. Lại, chỉ cần không được chém chết, sau cùng nghiền ép thắng lợi A. Hắn có thể tưởng tượng ra được, lúc đó vạn linh vực đông đảo lão tổ, đối mặt độc thiên sát thời gian pháp tắc thời gian, có bao nhiêu muốn tuyệt vọng. Sau cùng thực sự không thể làm gì mới lựa chọn phong ấn đi. Cũng may là bọn họ trận pháp cho lực, sợ là liền độc thiên sát linh khí, kinh mạch gì gì đó đều phong ấn. Bằng không, độc thiên sát nên đi ra. Trận chiến ấy về sau, bọn họ cũng có thể lại không có dư lực, thậm chí không dám tiến vào trận phương thức đi giết độc thiên sát, rất sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bằng không, bây giờ độc thiên sát, hẳn là đã sớm ăn tỏi cờ vờ cờ. Là à, là rất biến thái, cho nên mới nói thời không pháp tắc, là mạnh nhất hai loại pháp tắc một trong Hệ thống mội tử nói ra, tốt, chờ độc thiên sát đi ra, mang ta nhìn, hắn có cái gì thời gian vũ kỹ? Mặc kệ có cái gì, ta đều trước dùng thiên nhãn phục chế qua đây lại nói. Long hiên nghe vậy, tâm tình nhất thời khá, sau đó khỏe miệng nết lên nói. Ngược lại hiện tại, linh chuyển cảnh dưới, hắn vì vô địch. Vâng, đúng lúc này, thiên vân giang mặt sông trên, đột nhiên có một đạo tiếng nổ mạnh sinh ra. Toàn bộ thiên vân giang nước sông, trong lúc bất trợt, đều hóa thành vô số sóng nước zuốn bốn phía vậy ra. Nếu là nhìn từ đàng xa đi, đây cũng là đầy trời sóng nước, chất lướt trên, thoạt nhìn rất là kỳ dị. Vạn linh vực mọi người trực tiếp bị nước này lãng đánh bay vài dặm, sau cùng dừng lại lúc, không ít người dĩ nhiên khỏe miệng chảy máu. Thậm chí hơi chút yếu chút người, sớm bị đánh thành huyết vụ, thoáng mạnh một chút, cũng bị gãy tay gãy chân. Bọn họ vẻ mặt kinh hái nhìn bị thương chính mình, thân thể run rẩy. Hiện tại, bọn họ mới biết, linh tắc cự trọng cường giả, tới cùng có kinh khủng bậc nào chỉ tránh thoát xích sắt, thân thể hơi chấn động một chút, khi thế kia liền để cho đến Đông Đảo Linh Tắc cảnh cường giả, sau khi trọng thương lui, bạo thành huyết vụ. Nghĩ tới đây, bọn họ nội tâm hối hận thì càng nhiều. Hiện tại Long Hiên khốn trụ bọn họ, bọn họ ra không được, liệu rằng kế tiếp chỉ nghe theo mệnh trời. Linh Tắc cảnh cường giả, nguyên lai cường đến như vậy phải không? Bác Linh vực mọi người, bởi vì bị Long Hiên không gian bình chướng bảo vệ, bởi vậy không có việc gì. Bất quá, bọn họ nội tâm rất rõ ràng. Vạn linh vực mọi người thực lực, mạnh bao nhiêu? Liên vạn linh vực mọi người, cũng không có một cái không được đánh bay, cũng biết, độc này thiên sát, cường đến trình độ nào. Cái này, còn chỉ là chưa lộ diện độc thiên sát, khí tức mà thôi. Có thể nghĩ, độc thiên sát một khi lộ diện, thậm chí sử dụng linh khí là lúc, hình ảnh kia, tới cùng sẽ khủng bố đến mức nào. Nghĩ tới đây, Long Minh thanh chi đắng người, nhất thời quyền đầu nắm chặt, sau đó vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Long Hiên. Có thể, ngàn vạn không muốn xảy ra chuyện A. Siêu. Đúng lúc này, cái kia dĩ nhiên khô khốc thiên vân giang đáy sông, có một đạo bóng người, chật từ bên trong lưỡng ra, sông thẳng tới chân trời. Cung bạo khí thế, làm cho toàn bộ thiên vân giang, trực tiếp phân vỡ thành hai mảnh. Vô biên hắc khí, cuốn vòng quanh cái kia vết rách, biểu thị độc thiên sát đã từng ở bên trong tồn tại qua. Ha ha ha, vạn linh vực con kiến hôi nhóm, ta độc thiên sát lại đi ra. Trên bầu trời, một người, cầm trong tay một vật, cản rỡ cười to. chương 929 phục chế vũ khí. Ha ha ha, vạn linh vực con kiến hôi nhóm, ta độc thiên sát đi ra. Thời khắc này độc thiên sát, thân thể tỏa ra hắc khí, cười to lên nói: "Ven! Ven! Ven!" Thanh âm này vừa ra, xung quanh vô số sơn phong cây tối, lần nữa biến thành bột phấn. Mặt đất vết rách, nhất thời lấy quỷ dị tốc độ, chợt nhanh hơn. Ngay cả màng nhĩ của mọi người đều mơ hồ đang chấn động, thiếu chút nữa vỡ vụt. Mọi người chợt ấu chặt lỗ thai, sợ mình mất nghe được Cái này đáng ghét độc thiên sát, làm sao liền cười vài tiếng, đều khủng bố đến cái bộ dáng này. Chúng ta cũng là linh tắc cảnh cường giả, thế nhưng ở trước mặt hắn, chúng ta tựa như cùng trẻ sơ sinh đồng dạng. Đây cũng là linh tắc cửu trọng cường giả sao. Thực sự là đáng sợ. Vạn linh vực mọi người, nhìn trên bầu trời độc thiên sát, nhất thời dồn dập kinh hãi lên tiếng. Frank! Frank! Frank! Không ít thân thể của con người, thậm chí bởi vậy bạo thành huyết vụ. Trước khi chết, Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Mọi người thấy vậy, trong mắt kinh khủng, nhất thời càng sâu. Cái này độc thiên sát, còn có cái gì người có thể giết ta? Hồng kinh thiên tại đây độc thiên sát trước mặt, sợ là nhất chỉ đầu, phải bị bóp chết đi. Về phần long hiên, phỏng trừng cũng dây rùa không được bao lâu. Dù sao, độc thiên sát ma đầu kia, tán phát là linh tắc kiểu trọng khí tức á. Từ ngực. Nghĩ tới đây, mọi người thẳng nuốt nước miếng một cái, sau đó mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bọn họ lần này, liền tin tức đều chuyển không đi ra. Long Hiên, lần này là độc cung, là vạn linh vực cùng đại địch, ngươi thả chúng ta, chúng ta muốn đi chuyển tin. Mọi người dây rùa đang lúc, toàn bộ nhìn về phía Long Hiên, sau đó lấy lý do này, như toàn đem thuyết phục Cái này, là bọn hắn hy vọng duy nhất. Long Hiên ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản không để ý tới. Hắn ngược lại rất kinh ngạc vu độc tiên sắt giáng dấp, bởi vì, đây là một cái đầu trọc, trên đầu còn có 9 điểm giới luật. Điều này nói rõ, trước đây độc thiên sát là một hòa thượng, về sau sợ là bởi vì chuyện gì mới vừa rồi vào đọc cung, trở nên thập thác bất xá. a không gian bị phong tỏa, có ý tứ, không nghĩ tới đây có có thể nắm giữ không gian pháp tắc người. Các người vạn linh vực trồ ý lại, không phải là tiểu tử này đi. Nói như vậy, tiểu tử này chính là trưởng không không gian pháp tắc người. Độc thiên sát cầm trong tay kim sắc cửu hoàn tích trượng, phía trên hắc khí quấn, linh hồn rõ rõ, sau đó có nhiều hàng hái nói. Long Hiên nhìn lại, phát hiện cái này cựu hoàn tích trượng, cùng tây du ký trong đường tăng cái kia một thanh, ngược lại cực kỳ tương tự. Chỉ là đường tăng cái kia một thanh, phía trên tràn đầy phật lực, cái này độc thiên sát phía trên, lại tràn đầy độc khí, linh hồn rẽo, hiển nhiên là hại không ít người tính mạng đổi lấy. Nếu là đoán không lầm, đây cũng là cái kia cựu phẩm bảo vật. Không, không sai, liền, chính là Long Hiên, độc thiên sát, không gian này chính là Long Hiên phong bế. Long Hiên nói, Người khác muốn từ nơi này đi ra ngoài, phải hỏi hắn, bằng không, cái kia người hẳn phải chết. Một người trong đó vạn linh vực người, cắn răng nói ra. Mẹ nó, người đã không tha chúng ta đi ra ngoài, chúng ta đây thì cũng chết đi. Hồn nào Long Hiên nghe vậy, nhẹ nhàng vung tay lên. Ông. Một cổ hùng hậu không gian chi lực, nhất thời theo trong tay hắn sinh ra, một giây kế tiếp, chính là đến người nọ trước mặt. Sau đó, đang lúc mọi người cái kia kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt trực tiếp đem vừa mới người nọ, đông dưng chen thành một vũng huyết độn. Mọi người thấy vậy, nhất thời nơm nớp lo sợ, nội tâm kinh khủng, trên trán càng tràn đầy mồ hôi lạnh. Bọn họ vừa mới, đúng là thiếu chút nữa đã quên rồi, long hiên cùng bố. Cái này long hiên, cùng độc thiên sát một dạng, đều là giết người không chấp mắt a. Ha ha ha, tiểu tử, bổn tọa liền thích ngươi loại này dứt khoát, giết người không chấp mắt răng rớp. Thế nào, cùng bổn tọa lăn lộn đi, vạn vực những thứ này ngu xuẩn, nơi nào đáng giá cứu? Bọn họ chỉ là tới đoạn bảo, trực tiếp giết là được. Đợi đến độc ly hận đem tình huống nơi này báo cho cho hắn sau, khỏe miệng hắn miết lên, nhất thời nói ra. Tiểu tử này thủ đoạn độc ác, còn biết không gian pháp tác, Hiển nhiên là một cái cực tốt mầm. Nếu là có thể để cho nó nhập độc cung, vậy hắn độc cung tất nhiên có thể tăng cường một phần thực lực. Hắn tin tưởng, tiểu tử này nếu như nếu không muốn chết, nhất định sẽ lựa chọn hắn độc thiên sát. Chỉ là Long Hiên lời kế tiếp, làm cho hắn thoáng sừng sốt. Người tính toán cái thứ gì cũng dám để cho ta Long Hiên quy thuận. Long Hiên cái kia thanh âm nhạt nhạt, nhất thời theo trong miệng chuyển ra. Giọng nói kia, bình thản tới cực điểm, giống như ăn cơm uống nước như vậy thong rong. Vạn linh vực mọi người nghe vậy, nhất thời khỏe miệng co cóp, vẻ mặt hát tuyến. Tiểu tử này, cần phải là cuồng vọng quán, căn bản không biết độc thiên sắt có đáng sợ giường nào đi. Vẫn là nói, vừa mới độc thiên sát hiện ra huy thế, tiểu tử này toàn bộ mù, căn bản không nhìn ở trong mắt. Vàng không, biết rồi còn dám như thế cuồng cái này mẹ nó không phải là muốn chết sao không ít người bắt đầu âm thầm may mắn chào phúng, tốt, ngươi cuồng ngươi lợi hại, đợi một chút chúng ta ngược lại muốn nhìn, ngươi chết như thế nào mọi người liên tục cười lạnh vẻ mặt hài hước nhìn Long Hiên bác linh vực mọi người, thì là rất là xấu hổ cùng lo lắng Long Hiên nói như vậy, chẳng lẽ là có bài tẩy gì hay sao tiểu tử, ngươi cũng biết, cái này mấy vạn năm qua dám cùng buồn tọa nói như vậy người số lượng không nhiều lắm Bọn họ về sau hạ tràng, đều chết hết. Độc thiên sắt nhìn Long Hiền, nụ cười trên mặt dần dần trôi nhanh, sau đó mắt híp lại nói. Giống như ngươi vậy nói chuyện với ta người, đại bộ phận cũng đã chết. Long Hiên rơ lên đôi mắt, nhìn về phía độc thiên sát nói. Nói xong, hắn chính là thi triển thuần gian di động, cũng lướt đến không trùng, cùng độc thiên sát khoảng không đối lập Ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ, không nghĩ tới bổn tọa sau khi ra ngoài, thứ nhất gặp phải, đúng là ngươi loại này cuồng vọng tiểu nhi. Bất quá tuy nhiên cuồng vọng, nhưng là ngươi đã nằm trong tay không gian phát tắc, vậy thì có tư cách cùng bổn tỏa đối thoại. Chỉ là bổn tọa rất coi trọng ngươi, hỏi lại ngươi một câu, ngươi hàng vẫn là không hàng. Độc thiên sát cười to, cùng lúc trong mắt dĩ nhiên mơ hổ có sát cơ xuất hiện. Siêu. Đáp lại độc thiên sát, là Long Hiên cái kia sử dụng không gian chuyển di sau, biến mất thân ảnh. Khi xuất hiện lại, dĩ nhiên đến độc thiên sát bên cạnh. Cùng lúc xuất hiện, còn có mấy chui không gian trường thường, tốc độ kia cùng Long Hiên đồng bộ Long Hiên mang theo tàn ảnh, một hồi tiêu thất, ẩn độn ở trên không đang lúc trong, một hồi xuất hiện. Hình ảnh này, tựu như cùng lẽ lên ú linh đồng dạng, tại trên màn ảnh, như ẩn như hiện. Đến độc thiên sát trước mặt, hắn một cái đá ngang quét tới. Tốc độ thật nhanh. Dù là độc thiên sát, chứng kiến Long Hiên cùng lúc tự mình công tới cùng sử dụng không gian trường thương công tới, cũng không nhịn được đồng tử hơi co lại. Đây cũng là không gian pháp tắc tiện lợi, công kích quỷ dị lại nhanh, còn có thể xuyên toa không gian, công kích phương hướng càng làm cho địch nhân không phát hiện được. Có thể nói, chỗ nào cũng có. Bất quá đối với hắn độc thiên sát mà nói, cũng không có dùng. Cảnh giới gì cơn giả, liên trưởng không cảnh giới gì lực lượng. Chỉ cần Long Hiên không có đạt được linh tắc kiểu trọng, vậy liền không thể nào là đối thủ của hắn, không gian chi lực cũng không được. Ông! Một giây kế tiếp, hắn kiểu hoàn tích trượng, chính là trên không trùng, nhẹ nhàng dùng một cái. Một đạo ông minh tiếng xuất hiện, rất nhanh, mọi người chính là khiếp sợ chứng kiến. Long Hiên tốc độ cùng không gian trường thương tốc độ, chợt trở nên trưởng. Giống như Long Hiên cùng trường thương hành động, đều biến thành một cái lao đầu tử đồng dạng. Thừa dịp loại thời điểm này, Độc Thiên Sát Cửu Hoàn Tích Trượng chính là hướng về phía Long Hiên, cấp tốc kéo tới. Long Hiên thất kinh, mắt thấy Độc Thiên Sát Cửu Hoàn Tích Trượng sẽ phải đụng tới hắn trong nháy mắt, hắn vội vàng thi triển không gian phát tắc, tiêu thất tại chỗ. Không gian trường thương thì là trực tiếp bị Độc Thiên Sát một trượng đánh nát. Long Hiên thân thể khi xuất hiện lại Lần nữa về tới tại chỗ. Vạn linh vực mọi người, thì là âm thầm khiếp sợ. Thời gian trôi qua trở nên chậm, vừa mới độc thiên sắt để cho mất đi thời gian, chí ít chậm gấp trăm lần. Bằng không, Long Hiên hành động, căn bản không khả năng giống như cái lao nhân một dạng. Đáng ghét, nguyên lai độc thiên sắt nắm giữ phát tắc, là thời gian phát tắc, trời ạ. Mọi người thấy vậy, rất nhanh phản ứng lại, nhất thời khiếp sợ không thôi, kinh hô thành tiếng. Bọn họ cuối cùng cũng lý giải, năm đó vạn linh vực đông đảo tổ tiên Vì sao giết không được độc thiên sát? Cái này mẹ nó giết thế nào? Đối diện một công qua đây, trực tiếp bị độc thiên sát chậm lại thời gian trôi qua, động đều không nhúc nhích được a Mặc dù là không gian chi lực, cũng phải giới hạn a Nói cách khác, không gian phát tắc, có thể sử dụng không gian chi lực, đem Long Hiên bao vây, để cho Long Hiên tùy thời có thể ẩn nặng tại trong không gian, để cho độc thiên sát tìm không được. Độc thiên sát nhưng có thể thời gian sử dụng phát tắc, để cho không gian chuyển di đều trở nên chậm, chỉ cần Long Hiên vừa xuất hiện Là có thể đánh chết Long Hiên. Hai người đều rất đáng sợ, phổ thông Pháp tắc đối đầu, sợ là chỉ có thua phần. Hiện tại, song phương người nào tựa hồ cũng không làm gì được người nào. Độc thiên sát, ngươi sẽ chỉ làm thời gian mất đi tốc độ trở nên chậm sao. Nếu như là như vậy, vậy thực sự quá làm cho ta thất vọng rồi. Long Hiên nhìn độc thiên sát, thản nhiên nói. Để cho thời gian trở nên chậm, hắn cũng sẽ. Chỉ là, hắn bây giờ muốn chính là, làm sao phục chế thời gian vũ kỹ. Nếu là dùng đến, bị độc thiên sát cảnh giác, vậy không tốt lắm. Hắc hắc, không hổ là không gian pháp tắc, lúc trước bổn tọa vạn năm trước, cũng gặp phải một cái. Bất quá người kia, sau cùng cũng đã chết, người biết, tại sao không? Độc thiên sát khỏe miệng nít lên, cầm trong tay cửu hoàn tích trượng, phía trên mơ hồ có ánh sáng màu vàng quấn. Trong chốc nhóm này, Long Hiên cảm giác mình, giống như mất đi cái gì. Da tay của hắn, dĩ nhiên trở nên hơi hơi làm nhữ lại, thân thể có loại bị móc giống một chút cảm giác. Là thọ nguyên. Độc thiên sắt đang thi triển thời gian vũ ký. Long Hiên rất nhanh phản ứng lại, sau đó mở ra thiên nhãn. Mội tử, vũ ký này cho ta phục chế qua đây. Long Hiên phân phó nói. Đinh. Thọ nguyên cướp bóc vũ khí đang ở phục chế trong, dừng phục chế 35%, 51%, 74%, 99%. Đinh. Thọ nguyên cướp bóc thành công phục chế, đang ở phân tích trong. Đinh. Này vũ ký chính là cựu phẩm thượng đẳng vũ khí, theo ta trước thuật tương đồng, chỉ có nắm trong tay thời gian pháp tắc năng lực thi triển, mỗi cấp bốc 100 năm thọ mệnh, liền sẽ không 1 năm thọ mệnh. Hệ thống ngụ tử nói ra. "Tốt, vũ ký học tập." Long Hiên tiếp tục nói. "Đinh. Thọ nguyên cướp bốc học tập thành công, thuần thục độ trăm. Hệ thống ngụ tử nói ra. Mẹ nó, thân thể cảm giác đều sắp bị móc giống, cho lão tử dừng. Long Hiên nhìn mình dĩ nhiên đen trắng nửa nọ nửa kia tóc, nhất thời cắn răng nói: Trong sát na, cái kia cổ cảm giác kỳ quái, chính là trong nháy mắt trôi nhanh. Đối diện độc thiên sát, nhất thời cả kinh. hắn thi triển thọ nguyên cấp bóc thời gian, chẳng bao giờ bị mạnh mẽ bỏ giờ quá. Vừa mới hấp thu tiểu tử này thọ nguyên thời gian, cũng không thành vấn đề, làm sao hút phân nửa, cứ như vậy. Độc thiên sát, ngươi vừa mới hút lao tử bao nhiêu thọ nguyên. Long hiên khó chịu nói. Ngươi biết ta đang hút của ngươi thọ nguyên. Độc thiên sát kinh hài nói. Cái này lại không lời vô ích sao Lao tử tóc bạc, linh tắc cảnh thọ nguyên, hẳn là rất nhiều mới đúng. Lao tử thế nào, cũng có thể sống một vạn năm đi, chiếu tính như vậy, ngươi lại. Long hiên hít sâu một hơi nói. Không sai, bồn tọa hút ngươi hơn 5.000 năm thọ nguyên, cho nên ngươi tóc trở nên bạc trắng. Bồn tọa rất nhớ biết do nói, ngươi rốt cuộc là làm sao bỏ giờ bồn tọa vũ khí Độc thiên sắt rất là kiêng kỵ nói ra. Trước đây chẳng bao giờ ra khỏi sai lầm, liền hôm nay đã xảy ra chuyện, hắn đến làm rõ ràng tình huống. Ngoà tàu, vừa mới mới vừa như thế một hồi, 5 năm nhiều Thọ nguyên không thấy. Long hiên chấn kinh rồi, tốc độ này, có chút nhanh à. Bùn tọa lĩnh ngộ đi ra ngoài vũ kỹ, như thế nào yếu. Độc thiên sát ngay vậy, rất là tự đắc nói. Có thể trưởng không thời gian pháp tắt người, ít lại càng ít. Mà theo thời gian pháp tắt trong, lĩnh ngộ ra thời gian vũ kỹ người, càng là phượng Mao lân giác vậy tồn tại. Hán độc thiên sát, chính là cái kia vạn người không được một tồn tại. Còn nước không? Nếu như ngươi chỉ có thọ nguyên cướp bóc lời nói, vậy quá làm cho ta thất vọng rồi. Long Hiên nghe vậy, lần nữa lắc đầu nói. Để cho thời gian lưu tốc trở nên chậm cùng thời gian hồi tố, cái này không cần vũ kỹ cũng có thể thi triển. thọ nguyên cấp bóc ngược lại không tệ thời gian vũ kỹ, hắn học về sau, càng muốn học cái khác. Tiểu tử, ngươi thật coi thời gian vũ kỹ, là rau cải trắng hay sao? Mặc dù là bồn tọa, tại đây vạn năm trong, cũng bất quá lĩnh ngộ một loại, ngươi có thể thấy được. Dĩ nhiên xem như là phần số của ngươi. Độc thiên sát ngay vậy, nhất thời cười lạnh nói. a vậy nghĩa là không còn. Long hiên gật đầu nói. Độc thiên sát liên tục cười lạnh. Đã đã không có lời nói, vậy ngươi liền vô dụ. Cho nên, ngươi đi chết đi. Long hiên thi triển đạp không mà đi, từng bước từng bước hướng về cười lạnh độc thiên sát đi đến. Vạn linh vực mọi người và Bắc linh vực người, thấy vậy nhất thời cả kinh. Long hiên trực tiếp cứ như vậy đi tới, thân hình không ẩn nặng tại trong không gian. Sợ không phải muốn chết. Nếu biết được, độc thiên sát một khi thi triển thời gian phát tắc, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ à. Không ít người, lần nữa bắt đầu cười nhạt, đã tiểu tử này muốn chết, cái kia không thể tốt hơn. Dù sao, tiểu tử này vừa chết, bọn họ là có thể rời đi đây. Hoang Mao tiểu nhi, không biết trời cao đất rộng, lại dám cùng buồn tọa phân cao thấp. Độc thiên sát thấy vậy, nhất thời cười ra tiếng. giết hắn. Sợ không phải náo tử bị hư đi. Cười chết người. Chỉ cần thời gian của hắn pháp tắc không có bị phá hỏng, ai có thể giết hắn. Bên cạnh độc ly hận, trong lòng ngược lại dâng lên một tia cảm giác không ổn. Tiểu tử này, thoạt nhìn không giống như là thích muốn chết người A. Như thế, tiểu tử này, tới cùng muốn làm gì? Ông! Một giây kế tiếp, độc thiên sát cửu hoàn tích trượng chính là lần nữa trên không trung dùng một cái. Ông minh tiếng truyền ra lúc, Long Hiên hành động, trong nháy mắt lần nữa trở nên phong thả. Động một cái, đều đang phải hao phí mấy cái hơi thở. ha, ha. Người đã muốn chết, bổn tọa sẽ thanh toàn. Độc thiên sát thấy vậy, nhất thời khỏe miệng nhét lên. hắn cửu hoàn tích trượng, lập tức hóa thành một đạo kim sắc quang ảnh, hướng về phía Long Hiên chợt lao đi. Trong chấp nhóm này, mọi người đều cho rằng, Long Hiên không nẽ lời nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là tại cửu hoàn tích trượng đến Long Hiên trước mặt lúc, Long Hiên nhưng là cấp tốc dơ tay lên, bấm tay bắn ra. Ông! Toàn bộ cửu hoàn tích trượng, trong nháy mắt bị đẩy lùi, lướt trở về độc thiên sát tay trong. Làm cho độc thiên sát, chật lui về phía sau mở giảm. Điều này sao có thể? Ngươi vì sao còn có thể động đến nhanh như vậy? Độc thiên sát thấy vậy, đồng tử lại lui, trên mặt trêu tức cùng khinh thường triệt để tiêu thất, thay vào đó, là nồng nặc vẻ khiếp sợ. Vừa mới thời gian trôi qua, rõ ràng trở nên chậm gấp trăm lần, Long Hiên không có khả năng hành động mới đúng, làm sao có thể chứ? Long Hiên nghe vậy, tiếp tục đạp không mà đi, khôi phục tốc độ bình thường, nhàn nhạt, nhạt lời nói, cũng là cấp tốc chuyên ra. Ngươi nói, dạng gì dưới tình huống, ta có thể không đếm xỉa thời giờ của ngươi pháp tắc đây. Độc Thiên Sát ngay vậy, thân thể chợt xẹt qua một đạo tiệm điện, đồng tử mãnh liệt có rút. Chương 930, ngươi cũng xứng theo ta nói tiến bộ. Ngươi nói, dạng gì dưới tình huống, ta có thể không đếm xỉa của ngươi thời gian pháp tắt đây. Long Hiên nhìn vẻ mặt kinh nghi độc thiên sát, sau đó thản nhiên lên tiếng nói. Độc Thiên Sát ngay vậy, thân thể chợt xẹt qua một đạo tiệm điện, đồng tử mãnh liệt có rút. Hắn thời gian chi lực Rõ ràng đã dùng ra đi, không có khả năng hư không tiêu thất. Có thể Long Hiên lại đột nhiên đang lúc không có chịu ảnh hưởng, cái này có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, Long Hiên trên thân khả năng có bảo vật gì, có thể bảo hộ hắn, không bị thời gian pháp tắc ảnh hưởng. Có thể loại bảo vật này, dù là hắn độc thiên sát, sống lâu như vậy, cũng chưa từng thấy qua. Bởi vì, thời gian pháp tắc, so không gian pháp tắc càng thêm hiếm thấy. Võ giả đạp không mà đi hoặc Tuấn gian gì động lúc, đều cần sử dụng không gian chi lực Bởi vậy thường thường có luyện khí sư, luyện chế nhằm vào không gian pháp khí. Mà thời gian pháp khí, phần lớn luyện khí sư căn bản không hiểu được làm sao luyện chế, bởi vì không hiểu thời gian pháp tắc, nhằm vào không được. Hắn vừa mới, cũng không có thấy Long Hiên sử dụng bất luận cái gì pháp khí. Như thế, nói như vậy, cũng chỉ có một loại tình huống. Nghĩ tới đây, độc thiên sát sắc mặt tâm trầm, phản phất có thể tích xuất nước tới. Long, Long Hiên sẽ không cũng có thể sử dụng thời gian pháp tắc đi. Những bạn linh đó vực người ngay vậy Đầu tiên là sửng sốt, sau đó cũng là trợn kinh khủng lên tiếng nói. Chỉ có thời gian giống nhau lực mới vừa có khả năng đem Trung Hoa Thanh âm này tại trong mọi người giống như chung lớn bị gõ vậy, cấp tốc lời đồn. Mọi người nghe vậy, trong nháy mắt dại ra. Xôn sao?" Thanh âm người này vừa ra, mọi người đều là ồ lên. "Cái này, điều đó không có khả năng đi." Tiểu tử này mẹ nó đã nắm trong tay không gian pháp tắc, biến thái đến không còn hình dáng. Nếu là còn có thể thời gian pháp tắc Cái này còn có để cho người sống hay không? Bên cạnh độc ly hận, nghe vậy thì là đồng tử mãnh liệt có rút. Một thiếu niên, cùng lúc trưởng không thời không phát tắc. Cái này nghe, quả thực là thật bất khả tư nghị, không, toàn bộ thiên huyền đại lục đều chưa bao giờ có một người a Việc này nếu là là thật, như vậy tiểu tử liền sáng lập một cái ghi chép. Cái kỷ lục này, sợ là không người có thể đem nó đánh vỡ. Người thực sự nắm giữ thời gian phát tắc. Độc thiên sát ánh mắt lộ ra một tiêu kiên kỵ vẻ nói ngang vừa mới không lâu nắm giữ Long Hiên ngược lại cũng không không thừa nhận đang khi nói chuyện như trước đạp không mà đi hướng về độc thiên sát chậm ri đi tới mọi người nghe vậy chỉ để kinh ngạc đến ngây người ông trời của ta a tiểu tử này Dĩ nhiên thực sự nắm giữ thời gian phát tắc nói như vậy Long Hiên sẽ cùng lúc nắm trong tay hai loại phát tắc vẫn là vừa mới nắm giữ liền lợi hại đến loại trình độ này không bốêu niệt biếnai A tiểu tử này thiên Phú không chỉ có nghiền ép trẻ tuổi co như là thế hệ trước đều hoàn toàn bị hắn giẫm nát dưới chân a. Đinh. Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, cái này tinh tướng phi thường ưu tú, thu được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống muội tử nói ra. Vừa mới không lâu nắm giữ, cũng dám cùng buồn tọa luận dài ngắn. Độc Thiên Sát ngay vậy, trong mắt kiêng kỵ vẻ, nhất thời nồng nặc đến cực hạ, sát ý cũng chợt phóng đại. Một giây kế tiếp, hắn nâng tay lên trong cựu hoàn tích trượng, trong sát na, cùng nhau chăm trượng chư ảnh, nhất thời xuất hiện ở trong bầu trời. Cái này trong trượng trượng ảnh dáng dấp, chính là Cửu Hoàn Tích Trượng thành lớn bản, ánh sáng màu vàng lóng lánh ở tại thiên địa, gào thét linh hồn, ở trên trời đất đang lúc hỗn loạn. Cung bạo khí tức, nhất thời ở trên trời đất đang lúc tràn ngập, làm cho không gian đều bởi vậy vỡ ra tới, loạn lưu bay ngang. Độc Thiên sát thân ảnh của, tựa hồ cũng mơ hồ lớn mạnh một chút, tay cầm Cửu Hoàn Tích Trượng, thoạt nhìn khí thế lăng nhiên. Cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Cửu Hoàn Trượng ảnh? Cửu Hoàn Trượng ảnh Chẳng lẽ là cái kia vạn năm trước, trong một đêm liền đem mười mấy quốc gia tất cả đều hủy hoại cửu phẩm vũ ký sao? Mọi người thấy vậy, nhất thời khiếp sợ lên tiếng. Cái này cửu hoàn trượng ảnh lợi hại, năm đó người, nếu là nghe được, cũng tất nhiên sẽ kinh hại không nốt. Bởi vì năm đó, độc này thiên sát một trượng đi xuống, đập ở trong đám người, nói ít muốn chết mấy nghìn người. Tuy tiện đập vài cái, mấy vạn người khả năng thay đổi không có tính mạng. Thậm chí độc thiên sát năm đó cùng bạo thời điểm, một trượng đi xuống chính là mấy và người. Đã từng có một cái tiểu quốc, cùng liền bị cái này cửu hoàn chư ảnh trực tiếp đập thành phế tích, trong nước người trực tiếp bị chấn động thành đập tan. Trong vòng phương viên trăm giảm toàn bộ bị cái này chư ảnh di vì đất bằng phẳng, cây cỏ tất cả đều không lưu giữ, sinh cơ tất cả đều trôi nhanh. Linh tác cũ trong dưới, tất cả đều đến chết. Truyền thuyết này, giống như ác ngộng đồng dạng, tại lúc đó vạn linh vực mọi người tâm lý quấn. Cũng đúng là như vậy, mới vừa rồi đưa tới năm đó vạn vực đông đạo đại năng Đến đây vây công độc thiên sát, đem phong ẩn. Không nghĩ tới, độc thiên sát hôm nay đi ra, chính là sự xuất cái này cựu hoàng trợ ảnh. Vũ ký này, thế nhưng cựu phẩm vũ ký à, xa xa không phải là bắt phẩm vũ ký, có thể sánh ngang. Cho nên, linh tắc cựu trọng cường giả, thi triển cựu phẩm vũ ký, Long Hiên, có thể ngăn chặn sao. Ha ha ha, Long Hiên, bổn tọa cũng muốn nhìn, ngươi có thể hay không đỡ bổn tọa đạo này trợ ảnh. Nếu ngươi có thể ngăn dưới, bổn tọa lập tức buông ngươi Sau đó rời đi. Độc thiên sát thời khắc này khí thế, dĩ nhiên sắc bén tới cực điểm. Cái kia vạn linh vực mọi người, dồn dập tới sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Như vậy, phương mới không còn thân thể bỗng dưng nổ tung, bằng không, lúc này, bọn họ đã nhiên bỏ mình. Mọi người sắc mặt phức tạp, đều là linh tắc cảnh cứng, giả, bọn họ toàn lực thi triển phòng ngự thủ đoạn, mới khó khăn lắm thân thể không phá. Độc thiên sát, lại chỉ thả ra khí thế đã đem bọn họ ép lui về phía sau vài dặm, không dám tới gần mảy may. Cái này khác biệt, thật là khác nhau một trời một vực. Đáng sợ hơn là, thời khắc này Long Hiên, trực diện độc thiên sát cửu hoàn trợ ảnh, cũng vẫn là lù lù bất động. Hán, chỉ là y phục phân phật, tóc đen phi vũ mà thôi. Con kiến hôi đồng dạng. Long Hiên nhìn độc thiên sát, trong miệng thản nhiên lên tiếng. hắn lúc này, dĩ nhiên không có gì e ngại độc thiên sát địa phương. Ha ha ha, cùng vọng chi đồ, quyển kêu tòa để ngươi xem một chút buồn tọa lợi hại. Độc Thiên sát ngay vậy, nhất thời càn rỡ cười to, sau đó cái kia trăm trưởng trợ ảnh chính là mang theo tàn ảnh, hướng về phía Long Hiên, hung hăng vung xuống. Trong sát na, trợ ảnh trái phải hai bên, không gian tất cả đều vỡ vụn, có giống như tấm kính dày, làm cho lòng người kinh hãi. Loạn lưu xuất hiện là lúc, giống như cơn lốc cùng biển động hôn tạp ở chung với nhau thanh âm, khiến người ta động dung. Mặt đất vết rách, lúc này dĩ nhiên hé đến có thể chứa nạp hai người, bụi tràn nập. Sắp xỉ vượt sâu vạn trượng. Vạn linh vực mọi người, thấy vậy, đều là nuốt nước miếng một cái.